đúng là tần không đối mặt nhập thánh chi cảnh băng tinh huyền tôn không bi không thích ở đứng dậy đồng thời trên tay của h ắ n xuất hiện một cây thương thương này chính là phá sát thương t h ế minh sát ý vội hiện ở mới vừa đứng dậy trong nháy mắt chuẩn bị ưng chiến đến đây đi người nào lại sợ ai đó bất quá ở nơi này sát ý xuất hiện trước mắt phá sát thương cũng là mạnh mẽ thương thân run lên mùi thương chỉ hướng băng tinh huyền tôn hơi thở thu l i ệ m rất nhiều t ừ n g đợt phức tạp tin tức ở cùng một thời gian chuyển vào tần không trong đầu băng huyền thương thấy phá sát thương xuất hiện băng tinh huyền tôn hiếm thấy t r o mày đầu thanh âm lạnh như băng vang lên tần không cũng nhíu lại ánh mắt lấy đầu góc của hắn tự nhiên đoán được một ít chuyện nhìn về phía băng tinh huyền tôn trầm giọng hỏi phá sát thương nguyên danh đúng là vì băng huyền thương ngươi có thể hô lên phá sát thương nguyên danh mà phá sát thương đối với ngươi có một loại phức tạp cảm xúc nghĩ như vậy cái kêu băng tinh động quật chủ nhân chính là ngươi nói lời này Ý tứ nếu không quá rõ ràng. tinh huyền tôn, tất nếu không ràng. Băng huyền nhiên quá rõ chương í n h phá h là sát t t i ề năm trăm đời chủ các nhân. Phá thương ẩn. sát loại ấ t thể, có cùng đang chặt mười sáu phá cùng dết ta thật sự là băng huyền thương tiền một đời chủ nhân giống như trước cũng là băng huyền thương thứ một đời chủ nhân ở ta độ tử kiếp lúc trước ta từng đem băng huyền thương để xuống băng tinh động quật lại đem một khối trí hàn thạch tinh đặt ở băng tinh trong động quật trong phòng tối hy vọng trí hàn thạch tinh có thể thông qua năm tháng rửa sạch biến thành càng thêm tồn tại giá trị băng tinh huyền tôn chậm rãi mở miệng lời nói nghe được băng tinh huyền tôn nói đến chỗ này tần không nắm chặt phá sát thương trầm mặc hồi lâu thì ra là như vậy a đợi đến mở miệng chẳng qua là tần không thản nhiên nói xem ra ngươi cùng cựu khiêm đồng thời đi tới đông giới hơn phân nửa là đoán được phá sát thương đang ở trong tay của ta ngươi vì phá sát thương thứ một đời chủ nhân mục đích của ngươi nói vậy chính là tới lấy đi phá sát thương sao dứt lời lời này thần không trong đôi mắt đột nhiên chợt lóe hàn quang lạnh leo chung tràn ngập kiên định ý này nếu không quá rõ ràng muốn cướp đi phá sát thương có thể không dễ dàng như vậy cái tiểu t ử này tung đối m ắ t ta cũng không có nửa phần sợ hãi k i a thần sắc trong ánh mắt ba động đến xem đúng là không có làm bộ có thể nói là tiểu tử này cố lộng huyền hư hay là hắn đúng là có không ý kỵ lá bài tẩy của ta bất quá nói tóm lại cái tiểu tử này không đơn giản không trách được ngay cả ta băng tinh huyền tôn đ ồ nhi cũng thua ở quá kia trong tay chỉ một phần này đối mặt lớp mười cấp tu sĩ vẫn có thể đủ vứt sái tự nhiên gan dạ sáng suốt cũng xa người phi thường có thể đụng băng tinh huyền tôn tự nhiên biết tần không ý tứ cũng không ngôn ngữ mà là trong lòng thầm suy nghĩ đến cùng tần không một cái nhìn nhau hắn lắc đầu vừa gật đầu nói hôm nay lão phu tới lấy thương này chỉ nhìn thương mà cũng không phải là nhìn người cũng có thể nhìn người mà cũng không phải là nhìn thương lão phu năm đó lấy băng huyền mệnh danh thương này đem lão phu từ lúc sanh ra hàn băng chi đạo dung nhập vào thương trung đối xử thương làm người đối xử bởi vì thương thương có ta nói ta nói cũng hàm thương thương này chung lạnh lẽo sắc ý đồng thời dung thân này vừa là băng huyền thương đạo người băng tinh huyền tôn nhìn về phía tấn k h ô n g thương này cương cường vô cùng không phải là biết một con đường riêng không thể nhận chủ ngươi lấy p h á sát mệnh danh thương này ngươi có ngươi đạo lao phu cũng có đạo của ta bất quá lao phu muốn nghe một chút ngươi đạo cùng lao phu đạo rốt cuộc cái nào nói hơn có thể đạo tận thương này chân ý thương nói chỉ nhìn thương mà cũng không phải là nhìn người cũng có thể nhìn người mà cũng không phải là nhìn thương băng tinh huyền tôn một phen trung hơi có huyền cơ cùng thâm ý những thứ này tần không tự nhiên rõ ràng vô cùng giờ phút này nghe được băng tinh huyền tôn lời nói rơi xuống hư lạnh một tiếng trong tay nắm chặt phá sát thương không có chút nào gián đoạn dừng lại con mắt băng tinh huyền tôn bình tĩnh mở miệng lời nói ngươi lấy hàn băng dung thương đắp n ặ n thương nói ta nhưng lấy thương mình ý nhóm thương nói ta và ngươi trong lúc thắng bại đã rõ ràng hai người bọn họ đã sớm tùy phá sát thương bắt đầu sinh ra một cuộc đạo tranh giành cuộc chiến từ phá sát thương hiện ra này thiên địa lúc liền đã bắt đầu nhập thánh c h i cảnh đối với phá hư tri cảnh lấy thương luận đạo rồi lại thắng bại rõ ràng nga băng tinh huyền tôn chân mày cau lại trong thần sắc đựng chê c ư ờ i vẻ giờ phút này nói ngươi nói lấy thương mình đạo nhóm nói vừa lấy pha sát mệnh danh thương này ý của ngươi là là ngươi có biết hiểu thương này chân ý cùng đạo lão phu cả đời cũng chưa từng suy nghĩ ra thương này chi đạo tiên thiên linh bảo tuy là linh bảo có linh hồn nhưng vẫn là linh bảo mà không phải là người một con đường riêng cần thiết tùy chủ nhân tới đắp nạn hôm nay nghe ngươi nói cũng cũng tới hứng thú không ngại nghe ngươi nói nói thương này đạo ý tần không một tiếng cười khẽ phá sát thương đặt ngang cũng không giải thích chẳng qua là đưa tay đặt ở phá sát thương thượng ở sau một k h ắ c hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía băng tinh huyền tôn ngươi nói linh bảo vô đạo thương vô đạo kia hôm nay tần mỗ sẽ làm cho ngươi biết được này linh bảo chi đạo n à y một cái không lớn cử động nhưng khiến cho băng tinh huyền tôn một cái kinh ngạc không biết tần không này đơn giản cử chỉ rốt cuộc vì sao ý thương thân tần không một câu nói thế gian này chi thương thương thân thể cũng là thẳng thân thể vì thẳng đỉnh thiên lập địa bọn họ con đường chính là thẳng ở phá sát thương trong ánh mắt quyết trí tiến lên vô kiên bất tồi đâm rách hết thảy quét hết mọi trở ngại v ợ đây cũng là nó đạo thương này có bẩm sinh sát ý mà h ắ n đạo nói nhiều hơn nữa cũng không kịp một chữ tần không hơi hơi hi mắt con người nữa sau một khắc đan đạo nhất chữ phá đạo vì phá sống vì g i ế t ta năm đó lây phá sát thương mệnh danh nó hàm nghĩa tấn ở trong đó ngươi nói này có phải hay không phá sát đạo tần không c h i âm như đinh chém sát ngắn ngủn mấy câu nói không khỏi là chữ chữ chất vấn băng tinh huyền tôn băng tinh huyền tôn cố vì phá sát thương thứ một đời chủ nhân chưa hẳn h i ể u phá sát thương đạo đối phương lấy đạo của mình đắp n ặ n phá sát thương đạo nhưng này cũng không phải là phá sát thương bản ý nhưng nếu đối phương tất nhiên h i ể u thương này chi đạo vậy hắn chưa chắc sẽ không bỏ những thư yêu thích dù sao đối phương mới là phá sát thương quy t r ú c hắn ngăn trở chẳng qua là phí công vô dụng thôi bất quá băng tinh huyền tôn không hiểu phá cùng chết băng tinh huyền tôn ở tần không từng câu chất vấn dưới cũng lâm vào trong trầm tư nhìn tới chỗ này tần không lắc đầu nói ngươi đã nói chỉ nhìn thương mà cũng không phải là nhìn người cũng có thể nhìn người mà cũng không phải là nhìn thương đã như vậy kia nếu không quá đơn giản l i ê n hỏi thăm phá sát thương ý tứ ta đem phá sát thương cho ngươi ngươi có thể tỉnh lại phá sát thương cùng trí nhớ của ngươi để cho phá sát thương ở giữa ngươi và ta là một cái lựa chọn ha ha xem ra ngươi rất có tự tin a băng tinh huyền tôn bất đắc dĩ cười một tiếng thật ra thì này thời gian ngắn ngủi hắn đã đoán được kết quả giờ phút này nắm tần không ném tới phá sát thương trên mặt của hắn cũng hiện ra ý nghĩ a yêu thương không khỏi lẩm bẩm nam đó lao phu trong lúc vô tình nhận được một quyển cổ quái viễn cổ công pháp có thể một lần nữa đắp nặn thương trí nhớ tia a tỏa, bản băng bất huyền trí nhớ phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không thể đem đạo dung nhập vào phá sát thương chung, này ý là vào đem đem đạo m thể phá trí sát ớ kẻ có chủ lắc khó phá thương nhận hiện tượng. tinh huyền sát rất tượng. tôn Băng đầu. đ n nói chuyện, hắn g khi đã trí ừ n ngón hướng thương. g tay sát t phá Kê hàn thạch tinh cũng là lão phu lưu cho đồ đạc của mình lão phu năm đó tựu suy đoán đến vực sâu một hai chỉ bất quá không có dám xác định nhưng nếu thật có cơ hội đi ra ngoài tia trí hàn thạch tinh không thể nghi ngờ là băng huyền thương tốt nhất bảo vật mà trí hàn thạch tinh chỗ ở cũng chỉ có phá sát thương biết nhưng không ngờ thế gian này thế nhưng xuất hiện một cái có thể nhận rõ phá sát thương đạo ý người nói đến cuối cùng băng tinh huyền tôn rõ ràng có thay đổi tuy bắt đầu băng huyền thương là thành phá sát thương đây cũng không phải là vô ý mà là cố ý nghe được băng tinh huyền tôn tốt lắm tựa như tự nói rồi lại lòng d ạ biết rõ giải thích kia vốn là về phá sát thương hết thẻ bí ẩn vào thời khắc này cũng bởi vì này ngắn gọn mấy câu nói hoàn toàn giải khai c h í hàn thạch tinh phá sát thương k i a cổ quái có tổn hại trí nhớ toàn bộ cũng là băng tinh huyền tôn sở tạo thành a trí nhớ lúc này băng tinh huyền tôn một ngón tay buộc phát ra ly lực k i a đầu ngón tay có một mô hình nhỏ trận pháp chỉ một thoáng xuất hiện rồi lại ngay lập tức sắp nhập vào phá sát thương chung k i a sáng chiếu rọi băng tinh huyền tôn bất động thanh sắc chỉ nói một mở lời này rơi xuống phá sát thương rõ ràng có biến hóa k i a vốn là tiểu khiếp người lạnh lẽo ở giờ này khắc này vừa mãnh liệt rất nhiều c h í nhớ thức tỉnh phá sát thương chung đựng băng tinh huyền tôn ký thác hàn bằng chi đạo có thể xuất hiện tình huống như thế không coi là chuyện kỳ quái mà băng tinh huyền tôn đã sớm thần dung phá sát thương cùng phá sát thương sinh ra trao đổi chỉ bất quá ở không lâu l ắ m sau liền gặp được băng tinh huyền tôn thân thể khẽ run lên không lâu sau d ư ơ n g đôi mắt thở dài một hơi nhìn dáng dấp quả thật như thế a mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thở băng tinh huyền tôn c ư ờ i khổ lắc đầu nói lựa chọn của nó rất quyết đoán là ngươi vừa nói b ă n g tinh huyền tôn không khỏi có chút thương cảm dù sao hắn là phá sát thương đệ nhất đảm nhận hắn từ trong vực sâu đi ra sao đang ở quan tâm phá sát thương hướng đi của mà rất rõ ràng hắn cũng rõ ràng có lẽ hắn cũng không biết phá sát thương trước mắt người nam nhân này mới là phá sát thương tốt nhất chủ nhân không không phải là chủ nhân mà là huynh đệ hắn có thể thấy tần không trong ánh mắt tình cảm cái loại này tình cảm cùng hắn bất đồng kia cũng không phải là đang nhìn một cái bảo vật mà là đang nhìn một cái sống sờ sờ sinh linh ánh mắt băng tinh huyền tôn toát ra một k i a bất đắc dĩ nụ cười chợt nói lão phu đã nói chỉ nhìn thương không nhìn người cũng có thể nhìn người mà cũng không phải là nhìn thương một câu nói phá sát thương lựa chọn ngươi súng này vừa là của ngươi từ nay về sau thương này tên cũng thay đổi vì phá sát thương ta đã đem xóa đi ta cùng phá sát thương duy nhất liên lạc từ nay về sau này thiên địa không tiếp tục băng huyền thương tên ít nhất linh bảo bảng thượng băng huyền t h ư ơ n g đã không tồn tại nó hoàn toàn cải biến thành phá sát thương bất quá lúc này băng tinh huyền tôn giọng nói biến đổi chương năm trăm m ư ơ i bảy nghiệp hòa sơ hình hôm nay tới đây chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là thương này đứng ở chỗ này ta chỉ là muốn muốn dẫn đồ nhi một máu năm đó một bại sỉ nhục nói vậy ngươi hẳn là càng thêm rõ ràng nếu lao phu đang ở này phiến thiên không trung các ngươi ở giữa giao chiến không cách nào tránh khỏi băng tinh huyền tôn dứt lời lời này xoay người sang chỗ khác lạnh giọng quất lên cửu khiêm sư tôn cửu khiêm lúc này đáp băng tinh huyền tôn đối mặt cửu khiêm cùng đối mặt tần không hoàn toàn bất đồng kia là một loại sư tôn đối với đồ nhi uy nghiêm bất quá nhưng là có thể từ nơi này uy nghiêm c h u n g thấy ký thắc cùng kia d ấ u diếm hiền lành bắt đầu đi băng tinh huyền tôn không có nhiều lời đứng chắp tay một cái dẫm trận tại chỗ đứng ở phương xa trời cao cùng gió gào thét một cái ngay lập tức này thiên địa cũng chỉ còn lại có tần không cùng cựu khiêm hai người đã từng tu chân giới hai đại thiên tài hôm nay thời đại này đã sớm không có ở đây có n ả y thiên tài tên nam đó một cái thân là băng tinh huyền tôn đồ đệ một cái thân là lầm kiếm thanh đồ đệ thân kiêm bất đồng rồi lại siêu nhiên công pháp băng tinh huyền công đại la thiên thuật ở đây đóng băng thế giới giao thủ một cuộc mà đã cách nhiều năm hai người chiến đấu xa xa không có kết thúc hai người đều không nói gì cùng đ ộ n g dung duy đ ọ c một cái l ệ n h như băng rất đúng đối xử cảnh giác tần không biết được cựu khiêm chiến tích cựu khiêm cũng hiểu biết tần không chiến tích v ề phần kia băng tinh huyền tôn còn lại là đứng ở phương xa đánh giá trận chiến này chỉ thấy kia mặt như băng xương không có chút nào thần sắc ba động c h ắ p tay quan sát đều không xuất thủ hai người trong lòng lẩm bẩm cái kia tên là tần không tiểu tử không đơn giản ta đã đã nói với cựu khiêm trên cái thế giới này không có cường đại công pháp chỉ có cường đại người muốn chứng minh băng tinh huyền công vinh quang đầu tiên muốn từ tự thân bắt đầu k ê u tần không không là một mặc người dày xéo quả hừng mềm trận chiến này nghĩ đến sẽ rất cực khổ bất quá băng tinh huyền tôn trong lòng hừ lạnh băng tinh huyền công là lao phu cả đời sáng chế tuyệt học lao phu không ngừng hoàn thiện này thuật hiện tại cho dù là mới vào nhập thánh chi cảnh cũng có thể giao chiến cổ đ ộ c thánh quân phá h ị thánh giả hai bất quá đang ở kỳ tâm trung thầm nghĩ lúc kia suy nghĩ đường nhỏ cũng là mạnh mẽ một cái cắt đước lại thấy thượng một khắc trước mắt băng q u a n g trật lóe kia hai mắt thoáng chốc chú ý ở cựu khiêm cùng tần không giao chiến trời cao cũng là không thấy hai người nửa phần bóng dáng n h u n g mày ở sau một k h ắ c một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ v a n g tiến vào trong thai của hắn vê anh khi hắn nghĩ thầm lúc thần không cùng cựu khiêm giao chiến đã bắt đầu trên bầu trời đã tìm không được hai người tung tích có thể thấy rõ ràng kia đinh thai nhức góc tiếng nổ v a n g nơi phát ra nơi từng cục trải rộng trăm dặm trời cao băng tinh mạnh nhỏ cùng với này hàng vạn hàng nghìn băng tinh mảnh nhỏ vây quanh trong không khí kia nhìn không thấy tới bắt không đến mãnh liệt ly lực ba đậu dạ không đúng băng tinh huyền tôn một tiếng n h ẹ đọc n h ẹ cảm khai quật không đúng nơi trong không khí có một cỗ hết sức mãnh liệt đốt cháy lực nghiêm hỏa đốt không biết ở cái nào thời gian tần không đông nhiên lộ vẻ hiện tại trời cao nơi ở hiện ra lúc hàng vạn hàng nghìn băng tinh mảnh nhỏ đột nhiên hướng tần không đánh tốc độ hết sức cực nhanh nhưng đang ở tần không kia đốt chữa rơi xuống lúc trong không khí kia hàng vạn hàng nghìn băng tinh toàn bộ biến thành từng đoàn từng đoàn thủy dịch nhất thời như, như trời mưa rơi vào mặt đất về phần này trải rộng bầu trời cả thể hàng vạn hàng nghìn băng tinh rốt cuộc lại như thế nào biến mất ở trên bầu trời cũng là không người biết được biến mất lúc không âm thanh âm không gặp chút nào động tinh xuất hiện tựa hồ là bị một đoàn đại hỏa hừng hực thiêu đốt mà hóa thành nước nhưng từ đầu đến cuối vô luận là cửu khiêm vẫn còn là băng tinh huyền tôn cũng không từng thấy đến này hỏa diễm nửa phần bóng đen này hỏa diễm vừa đến tột cùng đến từ chính nơi nào nghiệp hỏa sơ hình tần không lẩm bẩm tự nói hắn mới vừa vận dụng chiêu số chính là mười vạn nghiệp hỏa chi sơ cùng lúc đó băng tinh huyền tôn trong lòng âm thầm suy tư neo lại ánh mắt đánh giá trời cao tần không đây là một chàng tiểu bối cuộc chiến hắn vốn không nên dâng lên cái gì lòng hiếu kỳ tư nhưng đang ở tần không không giải thích được đem hàng vạn hàng nghìn băng tinh một đạo hóa thành hư vô lúc thậm chí ngay cả hắn cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra kia rốt cuộc là chiêu số gì vô vị vô ảnh sinh sôi đem đ ổ nhi ta hàng vạn hàng nghìn băng tinh hóa thành thủy dịch băng tinh huyền tôn trong lòng ám đọc chẳng lẽ là băng tinh huyền tôn đột nhiên sửng sốt thật giống như nghĩ tới điều gì ở sau một khắc hắn khó khăn còn có khó có thể tin nặn ra hai chữ nghiệp hỏa kia con người hơi hơi co rút lại không thể nào băng tinh huyền tôn khiếp sợ lẩm bẩm nghiệp hỏa loại này chiêu số là thời kỳ thượng cổ mạnh nhất một hàng sát sinh chiêu số đã sớm thất truyền thật lâu không phải là có đại lai lịch người quả quyết không thể nào có tiêu huyết nhan ánh mắt b i ế n lớn dị mới có thể thi triển ra gà mở hương nghiệp hỏa xem tiểu tử này thi triển chiêu số cùng nghiệp hỏa đặc thù đã có tám phần giống nhau nếu thật là nghiệp hỏa tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao không biết này nghiệp hỏa là thật nghiệp hỏa vẫn còn là hương nghiệp hỏa thời đại này thậm chí là roi mắt ta thời đại kia cho dù có sử dụng ra nghiệp hỏa đặc sắc tất cả đều là hương nghiệp hỏa thật nghiệp hỏa đã sớm thất truyền nhưng nếu như là thật nghiệp hỏa đồ nhi này của ta phiền t h i lớn hy vọng là hương nghiệp h ỏ a sao ít nhất hương nghiệp hỏa băng tinh huyền công còn có thể dễ dàng đối phó băng tinh huyền tôn nhữ mày nhìn tần không cùng cựu khiêm giao chiến trung tâm hắn bất chi bất giác dâng lên một tia không tốt mãnh liệt dự cảm trời cao cựu khiêm cùng tần không giao thủ chưa đầy trăm thức đã bị vây dưới gió tới kia hàng vạn hàng nghìn băng tinh hóa thành mưa to rơi xuống đất lúc hắn đã bị vội vã chuyên tấn công vị thủ lại tần không thi triển rốt cuộc là sao không chiêu số mỗi khi hắn băng tinh ngưng tụ đại tính sắt thương chiêu số lúc cũng sẽ bị kia vô hình mà vô vị không tiếng động chiêu số cho trong nháy mắt phá giải kết quả cũng là hóa thành một đoàn thủy dịch http thậm chí là b ú c hơi lên ở trong không khí bởi vậy có thể thấy được tần không s ở thi triển đích thị là kia cực kỳ khủng bố hỏa diễm lực chỉ bất quá từ bắt đầu đến hiện tại hắn cũng không có nhìn thấy nửa phần hỏa diễm bóng đen kia băng tinh cũng là trong lúc vô tình đốt cháy tẫn không có băng tinh phá cựu khiêm một cái cắn răng thi t r i ể n ra băng tinh huyền công trung vô kiên bất tội cường hãn chiêu số phá cho ta nhưng kết quả cũng là cùng mới vừa giống nhau tiếc như vô kiên bất tội lợi kiếm khổng lồ băng tinh ở chưa đầy một cái nháy mắt i ể u công kích được một nửa lúc liền một cái d ừ n g lại rung động lặng lẽ biến mất ở không khí trung hóa thành nước dọn từ không rơi xuống làm sao có thể ngay cả băng tinh phá cũng bị hóa giải cựu khiêm con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại từ đầu tới đôi hắn chiêu số liên tiếp nhưng ngay cả tần không trăm trượng cũng không có đánh tới như vậy đi xuống đ ồ nhi ta phải thua không thể nghi ngờ a nghiệp hỏa băng tinh huyền tôn trầm giọng tự nói mà giờ k h ắ c này tần không đứng ở cùng k i ể u khiêm cách xa nhau vạn dặm trên bầu trời nhìn kia mới vừa bị hắn đốt cháy vì giọt mưa băng tinh trong lòng đối với mình nghiệp hỏa rốt cục có một cái hiểu rõ hắn hiểu rõ tổng kết chỉ có kia một chữ đó chính là mạnh mạnh làm người ta hít thở không thông hắn mới vừa đem n g h hỏa tu luyện thành công vốn là nghĩ tìm một người thử một chút này nghiệp hỏa ai cựu khiêm đánh lên cửa hắn tự nhiên không ngần ngại dùng đối phương đảm đương làm của mình thử vi ớ người có này nghiệp hỏa tần không dám không chút do dự chắc chắn hắn như tái chiến kia huyết nhãn đem sẽ không tội bụi thần bí công pháp tầng thứ nhất có thể khiến cho hắn miễn cưỡng đánh bại ám vứt bỏ thực lực thẳng tắp lên tới chiến bại phục hổ mà hiện tại tu luyện tầng thứ hai vừa cho một cái kinh hỷ lớn đến khi hắn cùng cựu khiêm cũng nên có một chấm dứt tần không lẩm bẩm tự nói muốn khiêm, m kiểu sau dùng nghiệp hỏa chiến bại kiểu khiêm, nhưng hỏa bại ộ tia khắc, hắn l、so、là là sư ở bên ngụ ý hơn phân nửa một máu sỉ nhục là một chứng minh băng tinh huyền công so sánh với đại la thiên thuật lợi hại hơn một bậc mới vừa vì là tối trọng yếu nguyên tố trận chiến này thôi những thứ khác ta không cần nhưng đại la thiên thuật là sư tôn ta truyền lại ai hơn mạnh một chút ta cũng vậy vô cùng để ý thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến ngắn ngủi suy nghĩ hán dương đôi mắt bình tĩnh lời nói n ă m đó ta và ngươi đánh một trận ngươi dùng băng tinh huyền công ta dùng đại la thiên thuật giao c h u y ể n đến dưới ta thắng nhất phân hôm nay ngươi tới này đơn giản là muốn chứng minh băng tinh huyền công mạnh hơn đại la thiên thuật một bậc không biết ta đoán là thật hay giả đúng là cựu khiêm hít sâu một hơi rốt cục mở miệng nói năm đó ngươi đánh với ta một trận thân thể của ta kiêm băng tinh huyền công bại trong tay ngươi trùng t c u thể thể phải chứng minh này công mạnh hơn một bậc đã như vậy vậy cũng không cần thiết ướt át bẩn thỉu tần không hoành thương một ngón tay nói ta cũng vậy vô cùng quan tâm đến tột cùng là băng tinh huyền công lợi hại nhất phân vẫn còn là đại la thiên thuật mạnh hơn nhất trọng ta chỉ dùng một kích nhưng nếu ngươi có thể phá vỡ ta một kích kia ta tần không tự nhận không bằng chương năm trăm mười tám tinh quốc một kích kia tên là mạnh nhất viên mãn một kích vê anh đang khi nói chuyện chỉ nghe một tiếng nổ tung vang quỷ tản chi môn từ trên trời giáng xuống rơi vào tần không trước người một cái hô hấp chốc lát công phu quỷ tản chi môn mở ra cùng một thời gian tần không phá sát thương cũng chỉ hướng cựu khiêm bước đầu một ngón tay là vì khóa địch nhân n à y cánh cửa cựu khiêm thấy quỷ tản chi môn xuất hiện hơi hơi hi mắt con người trong lòng lẩm bẩm n à y cánh cửa cùng năm đó hắn cùng với ta giao chiến cánh cửa kia trừ hơi thở cùng bộ dáng có bất đồng bản chất là giống nhau hắn không hề nữa dùng kia như hỏa diễm loại chiêu số mà là dùng này cánh cửa mục đích của hắn giống như ta cựu khiêm hít sâu một hơi quanh thân hơi thở đã coi thay đổi bất chi bất giác từng cục băng tinh vô hình ngưỡng tụ kia lạnh như băng hơi thở trải rộng chu vi nghìn vạn g i ả m trên bầu trời nhiệt độ xoay mình rơi xuống so với mới vừa mạnh hơn rất nhiều vì của mình vinh quang bất kể như thế nào cựu khiêm nắm chắc hai đấm nói sư tôn vì trợ giúp ta đặt thành hôm nay đánh một trận không tiếc đem chân quý nhiều năm hiếm thế chân thuốc thái hư đan kia vốn là sư tôn vì mình đột phá nhập thánh tiền kỳ sử dụng nhưng sư tôn nhưng đem này thái hư đan cho ta giúp ta đem tu vi thôi động đến phá hư kỳ đại viên mãn nếu không ta tư chất ngay cả tuyệt thế vô song mà cùng băng tinh huyền công c ó thể hoàn mỹ dung hợp cũng quả quyết không thể nào tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn hôm nay đánh một trận ta vì mình muốn thắng vì sư tôn cũng nhất định phải thủ thắng nhất định phải thắng hai người đều có của mình vinh quang băng tinh huyền công đại la thiên thuật cựu khiêm thần không thu chân giới tuyệt thế thiên tài năm đó đánh một trận hôm nay đánh một trận không nói tiếng nào an t i n h đến cực hạ nhưng hai người chiến đấu nhưng thủy trung không có ngừng nghỉ t h ầ n không hơi thở tập trung vào cùng nhau cảnh giác nhìn về phía trước hắn cảm thấy cựu khiêm biến hóa băng tinh một khối một khối càng ngày càng nhiều c h anh bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong từng cục băng tinh ngưng tụ dựng lên không khí tầng mây không khỏi là bị đống kết thành lớn nhỏ không đều băng tinh ở một cái đảo mắt thời gian này băng tinh trải rộng chu vi nghìn vạn giảm bao vây tầng không bao vây cả đông giới không có nửa phần khe hở ngay cả linh khí cũng tựa hồ bị đông lại một cái băng tinh thế giới tạo thành tinh quốc cựu khiêm một tiếng gầm nhẹ này thuật tên là tinh quốc đây là băng tinh huyền công mạnh nhất sát sinh thuật là hắn sư tôn băng tinh huyền tôn cả đời khổ luyện có thể cơ duyên l ĩ n h nộ mạnh nhất chiêu số có thể học xong này thuật cũng là bởi vì hắn sư tôn đi hỗ trợ hướng dẫn tiến vào tâm dung tự nhiên mới vừa học xong này thuật chân đế động tĩnh như vậy khác làm bị thương đông giới tu sĩ cũng đủ tần không phảng phất lẩm bẩm tự nói một câu nói trong mắt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh chỉ là có thể từ trong bình tĩnh quan sát đến bẩm sinh cảnh giác lấy thực lực của hắn cùng tu vi thương ở trong tay hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển mạnh nhất viên mãn một kích chỉ bất quá này tinh quốc có thể cũng không phải là hời hợt thuật mạng mội thi triển rất khó đưa đến tốt nhất hiệu quả thường ở trong tay đang đợi một kích kia xuất hiện n à y tinh quốc nhưng là lão phu tâm dung tự nhiên đối với lâm hải mười năm mới vừa có thể lĩnh ngộ mạnh nhất chiêu số nếu như tiểu tử này thi triển kia nghiệp hỏa có lẽ có thể dựng ở thế bất bại nhưng tiểu tử này cùng đồ nhi ta có phải dùng này cửa thuật giải quyết nguyên nhân nói như vậy ta băng tinh huyền công đứng ở phương xa băng tinh huyền tôn một tiếng cười lạnh bất quá hắn nhìn tần không t h ầ n sắc nhưng lại một cái to mày tiểu tử này t h ầ n sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh mà giờ khắc này tần không mắt nhìn phía trước thần thức nhưng đang đánh giá tinh quốc thời gian ngắn ngủi hắn vừa là đối với này t i n h quốc có hiểu rõ trong lòng thầm suy nghĩ đến trải rộng cả đông giới băng tinh cái đó và năm đó đánh với ta một trận đóng băng vạn dặm có rất lớn là không cùng ta hiện tại bất động Tinh tinh thì bất ta tinh, nhất thời giết ta. Thần mắt, thể t gian lại hai hàng vạn hàng nghìn băng tinh thì bất động, ta như động, này hàng vạn hàng nghìn băng cũng nhanh không vẫn không núp、đích. Hắn nhắm lại hai mắt, lầm bẩm, nếu như chém đích. quốc có bẩm, sẽ ở lầm rất o n nháy mắt đi ra này tinh quốc, tự nhiên có thể tránh nẻ này hàng vạn hàng nghìn băng tinh, đột nhiên. g thể mắt tự đột đi ra r quốc, có hiển nhiên một bước đi ra này tinh quốc dễ dàng nhưng này tinh quốc phòng ngự có thể tựa hồ không dễ dàng như vậy phá vỡ bộ dạng hơn nữa nói như vậy có thể không có biện pháp đánh bại cửu khiêm chính xác chiêu số bất quá tần không đống dương dương đôi mắt lại một lần nữa dương đôi mắt lúc hắn trong đôi mắt buộc phát ra này đến từ trong khung kinh người sát ý này sát ý lây tốc độ nhanh nhất tẳng ra phần lớn sát ý ngưng tụ ở trong tay hắn phá sát thương m g i thương mà đổi thành ngoài sát ý còn lại là trải thành một đạo đường một cái đi thông cựu khiêm con đường đầy trời băng tinh sát ý đã ở vấn quanh những thứ này đối với cho hiện tại ta tựa hồ không có trọng yếu như vậy tần không tự nói trong lúc sát ý khóa ở cựu khiêm trên người này một cái khóa thần không kia vốn là bất động thân ảnh cũng tựa hồ có một tia biến hóa hắn thật giống như động cũng tốt tựa như vẫn không nhúc ních thân ảnh của hắn hơi có vẻ có h o à n g hốt thật giống như từ đầu đến cuối còn đang vẫn duy trì vốn là bộ dạng nhưng trong không khí nhưng bay một đạo không lớn thanh âm mạnh nhất viên mãn một kích thật giống như động cựu khiêm nhìn kia đứng tại nguyên chỗ tần không, không khỏi ô n g k h tự nói nhưng t i ể u tại hạ một người hô hấp hắn t i ể u mạnh mẽ cảm giác được một cố không ổn bởi vì khi hắn nói c h u y ệ n lúc hắn băng tinh lấy tốc độ nhanh nhất hướng hắn nơi này bay tới vậy thì đại biểu thần không động hơn nữa lấy vượt xa cực hạn thời gian hướng hắn chém tới quả nhiên đợi đến hắn định thần nhìn lại tần không lúc trong không khí đã không có tần không bằng dáng quan trọng nhất là hắn băng tinh tốc độ nhanh chóng tăng lên tinh quốc bên trong băng tinh địch tốc độ của con người có đối với mau băng tinh t i ể u thật là nhanh mà hiện tại tinh quốc tốc độ còn đang tăng lên tựa hồ lúc này đã tới cực hạn cái này đại biểu hắn băng tinh tốc độ cho dù là đạt đến cực hạn cũng đuổi không kịp tần không tốc độ hoàng bét cựu khiêm đã cảm giác được chạm mặt mà đến gió làm sao có thể băng tinh huyền tôn cũng một cái khiếp sợ trong đôi mắt có thật sâu là không tin kinh ngữ nói làm sao có thể tuyệt đối không thể nào trên đời này làm sao có thể còn có có thể đuổi theo tinh quốc bên trong băng tinh tốc độ phải biết rằng đây là phá hư kỳ làm sao có thể nhưng sự thật đã b ả y ở trước mắt mạnh nhất phòng ngự thiên quân một s á t na cựu khiêm dùng sức toàn thân ly lực cắn răng gầm nhẹ nói trí hàn tinh la c h á n vê anh một tiếng kinh thế nổ tung vang mạnh mẽ rút lui ngay cả vô số băng tinh tạo thành tinh quốc cũng một trận đung đưa ở một tiếng này nổ tung vang lên sau vừa xuất kỳ yên tĩnh rất nhiều chỉ nghe một ít thanh răng rắc răng rắc phá toái thanh âm có thể thấy rõ ràng chiến đấu trung ương tần không kia lấy mạng nhất thường cùng với cựu khiêm kia đã bị tần không phá hư chín thành chín chí hàn tinh l á chắn giang g i á c giang g i á c liên tục rung động phanh trong không khí ngưng tụ băng tinh hàng vạn hàng nghìn vỡ vụn nên đón là tần không phá vỡ băng tinh sau đích tật tốc nhất thương cựu khiêm một cái kinh tâm bởi vì sau một khắc tần không nhất thương gần ngay trước mắt thậm chí t i ể u đâm vào mi tâm của hắn nơi bất quá một thương này cuối cùng là ở mấu chốt nhất kia đủ để lấy mạng một khắc ngưng xuống tới tần không không có giết chết cựu khiêm đối phương hai người tới đây không q u ấ y g i à y hắn tu hành mười vạn nghiệp hỏa hắn tự nhiên không thể nào hạ sát thủ người thua dứt lời một câu nói kia tần không vừa thu lại phá sát thương đúng là cựu khiêm trên mặt có phức tạp cảm xúc lắc đầu một trưởng thu hồi tình quốc thuật cười khổ nói nhìn r ă n g rớp ta cùng với ngươi tranh lệch lại lớn nhất phân bất quá cũng đúng như sư tôn ta theo như lời ta lòng h à o thắng đúng là quá mạnh mẽ tất nhiên là muốn mạt sát phần này lòng h à o thắng ngươi lòng háo thắng đúng là rất mạnh lúc này băng tinh huyền tôn cũng một bước đạm hư lệnh nói v i sư vì ngươi làm nhiều như vậy ngay cả chân quý nhiều năm thái hư đan cũng giúp ngươi đột phá tu vi không nghĩ tới ngươi vẫn còn là thua là đồ nhi vô năng không có thể để cho băng tinh huyền công bảo vệ cho từ trước tới nay chiến vô bất thắng chiến tích cựu khiêm lại nói băng tinh huyền tôn cũng không cho cái gì sắc mặt tốt lạnh giọng q u á t lên hư ngươi biết cũng đủ bất quá lần này trở về đích sắc là muốn cho ngươi hảo hảo tư quá một phen băng tinh huyền công thua không giả nhưng muốn thắng hay là muốn người thắng lòng hào t h ắ n g có thể tồn tại nhưng tuyệt đối không thể đem lòng hào t h ắ n g chiếm cứ tâm linh dứt lời lời này băng tinh huyền tôn một t r ả o cựu khiêm chính là muốn dẫn cựu khiêm rời đi nhưng đang ở kia đi tới nửa đường lúc nhưng là một dừng lại lạnh giọng nói tiểu tử đồ nhi ta thua ở trong tay ngươi cũng không oan uổng có cơ hội lao phu chắc chắn tìm này thuật sáng tác người đánh một trận chương năm trăm mười chín cần phải trở về ta liền nói tần tiền bối nhất định sẽ thắng được trận chiến này hai người kia một đạo thoát đi có tần tiền bối ở đông giới sẽ không tồn tại ở bất kỳ nguy hiểm nào tần tiền bối chính là đông giới thủ hộ thần tần tiền bối đông giới tu sĩ thấy cựu khiêm cùng băng tinh huyền tôn rời đi lầm đem hai người này cho rằng cùng những thứ kia viễn cổ cường giả một người như vậy tần không chiến thắng bọn họ không khỏi là một cuộc hoan hô tức dược phải biết rằng ở trong mắt bọn hắn Tần tiểu thủ hộ thần, không hộ là bảo vệ đối ô không tôn, lâu, không không, đôi môi n nhiều như năm, này súng trong khung, nào Sáng người nhìn băng tinh huyền đứng trên trong tần nhẹ động, một cái nhẹ giọng tự nói. g giới loại bái, diệt. đi hồi kia mới cái khác cách qua lâu, vậy vừa ma một sao đã đ tác ở ở xa tự với băng tinh huyền tôn lời của hắn cũng không có bao nhiêu để ý đối phương hơn phân nửa là sau này còn có thể tới một tuyết hôm nay xỉ nhục nếu là bình thời hắn có lẽ có chém dựa nhục người không lưu nửa điểm hậu hoạn ở thế gian này nhưng nếu liên lụy đến đại la thiên thuật liên lụy đến đại la thiên thuật vinh dự loại chuyện này hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào một mực cũng sẽ đón lấy đại la thiên thuật là hắn sư tôn để lại cho y bát của hắn kia vinh quang hắn có bảo vệ hắn t ỉ n h không để ý băng tinh huyền tôn nói như vậy nhưng bị băng tinh huyền tôn lời của nâng lên hắn đối với mình sư tôn t ư nghiệm hôm nay lúc này thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua năm đó sư tôn của hắn có mười vạn nghiệp hỏa nơi tay cho dù là vượt sâu đứng hàng thứ nhất đều không đủ vì hoạn nhưng hắn sư tôn vừa ở nơi đâu ta từng không chỉ một lần muốn mở ra v ư ợ t sâu tầng thứ hai đại môn thần không khổ thán cuối cùng lắc đầu hắn biết thực lực của hắn còn chưa đủ khoanh chân ngồi xuống mục tiêu của hắn chính là thành công bước vào nhập thánh c h i cảnh nghiệp hỏa hiện thần không quát to một tiếng v o a anh hỏa diễm thiêu đốt thanh âm đông dưng vang lên dĩ nhiên vô luận làn này nghiệp hỏa thiêu đốt thanh âm vẫn còn là nghiệp hỏa bộ dáng đều chỉ có hắn cái này bày pháp giả bản thân mới có thể thấy rõ ràng nghe được nếu là đổi lại người khác nghiệp hỏa cũng là nhìn không thấy tới nghe không được cũng bắt không đến nay mười vạn nghiệp hỏa có thể đốt cháy hết thảy ta cùng với cựu khiêm giao chiến lúc nghiệp hỏa đốt cháy kia hàng vạn hàng nghìn băng tinh căn bản không cần tốn nhiều sức có thể kết luận ngay cả chẳng qua là nghiệp hỏa sơ hình cũng tuyệt đối có thể giao chiến vực sâu đứng hàng top năm tên nhân vật nếu như nghiệp hỏa chung hình dạng vực sâu đứng hàng nhân vật đối với ta căn bản sống không d ậ y nổi chút nào uy hiếp nhưng nếu thi triển ra m ộ ư ơ i vạn nghiệp hỏa nhất đ ị n h thực lực cho dù là v ư ợ t sâu đứng hàng người cùng tiến lên cũng muốn toàn bộ hóa thành bụi bẩm duy nhất là không chân chính là ly lực muốn toàn bộ hao tổn không dư thừa một kia tần không ngồi xuống suy nghĩ hắn thật sự có cảm giác như vậy cùng năm chặc đó là m ộ ư ơ i vạn nghiệp hỏa cho hắn mang đến tự tin cứ như vậy nghiệp hỏa phụ ra ở mạnh nhất viên mãn một k í c h thượng không người nào có thể ngăn cản ở một k í c h kia không cần nghiệp hỏa chung hình dạng chỉ một ngày đánh đủ để chém giết huyết nhãn chỉ bất quá rất khó tin tưởng diệp thiên anh cấp cho ta rốt cuộc là một cái dạng gì công pháp mạnh làm người ta hít thở không thông càng là có thể thi triển mười vạn nghiệp hỏa càng càng thêm hiểu rõ mười vạn nghiệp hỏa kinh khủng vượt sâu cường giả ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích dám như thế chắc chắn lại có mấy người thần không trăm b ố ta hiện tại tần không có chút khó khăn để xác định nhưng sau một khác hắn liền nắm chặt hai đấm nhắm hai mắt dưới suy nghĩ hồi lâu chật nói như đinh chém sát mười vạn nghiệp hỏa mười vạn nghiệp hỏa ta hiện tại có một loại có thể khiêu chiến nhập thánh chi cảnh cảm giác cảm giác như vậy hết sức chân thật hít sâu một hơi h ắ n c á i này cảm giác sinh ra cũng không phải là không biết tự lượng sức mình mà là một loại đối với mình lực lượng ước định sao cho ra kết luận không biết đến tột cùng là ta quá mạnh mẽ vẫn còn là những thứ này viễn cổ cừng giả quá yếu thôi đây hết thảy cũng chỉ có thể quy về diệp thiên anh cho của ta kia b u ồ n thần bí công pháp thượng lấy ta hiện tại lực lượng cũng là nên giải quyết xong một chút thù hận thời điểm thôi những thứ này vừa là có thể đem đại la môn môn nhân một lần nữa bản hồi đại la môn a thần không thở dài một hơi vốn là mong đợi trong đôi mắt rất nhanh tự chuyển biến làm sát ý giết người n à y giết chết người chính là huyết nhãn hắn vốn là muốn cùng huyết nhãn so với ai khác vào t r ư ớ c vào nhập thánh c h i cảnh bây giờ nhìn lại từ là không có cái này cần thiết sát ý bồi hồi ở một lần nhìn về phía tần không lúc kia vốn là khoanh chân ngồi dưới đất người nhưng vô thanh vô tức tìm không được bóng dáng nhưng nếu quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện phương xa loang thoáng có thể thấy một bóng người tồn tại bóng người này lấy tốc độ cực nhanh rời đi đông giới ở tần không rời đi đông giới ngày thứ hai chứa nhiều viễn cổ cương giả vốn là kinh hãi kia băng chủ thua ở tần không trong tay truyền thực nhưng những thứ này tựa hồ còn xa xa không phải là điểm cối u bởi vì thấy băng chính và phụ đông giới thảm bại rời đi lúc vừa có một kinh người chuyện tình van g r ộ i ở từng cái vực sâu cường giả trong đầu đó chính là vực sâu đứng hàng thứ ba huyết nhãn chết trận chiến này có thể nói là không có bất kỳ cách xa đánh một trận sở hữu vực sâu cường giả cũng thấy rõ ràng trận chiến này ngày đó tần không tìm được rồi huyết nhãn không nói hai lời trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem huyết nhãn chém giết tại chỗ thậm chí ở tử vong lúc huyết nhãn cũng không từng kịp phản ứng r ố tần cuộc là loại tình không quật khởi lúc đầu lần đầu tiên khiêu chiến huyết nhãn chật vật chạy trốn bị huyết nhãn đầy trời đổi g i ế t đã từng một lần biến mất ở tu chân giới không có người có thể suy đoán đến ở nơi này danh hiệu vì băng tỉnh tôn giả lần thứ hai xuất hiện thế nhưng cùng huyết nhãn đánh một cái thế lực n a n g nhau Mà, một cuối cùng còn nhỏ thắng ba ư Nhưng ớ c còn này x không phải lần à Này điểm cuối, vô số viễn cứng, giả, triệu tới. giả trăm cổ cường, tóc cũng số vô vắt không tôn nghĩ băng tỉnh hết l thứ ba x u ấ thực i ệ n nhưng không có chút nào thế chút có áp l đem đấu chém huyết nhãn chiến khuyên hướng, thể cuộc giết, nói cả có lực à tính t lần, h áp đảo. Ba、lần. ba thực lực siêu nhiên thay đổi điều này cũng chứng thật rất nhiều viễn cổ cường giả suy đoán rất khó tưởng tượng đạo thiên kiếm tôn này đứng hàng vị trí thứ nhất sẽ hay không ngồi đích g i ả i ổn đúng như dự đoán ở tần không chém giết huyết nhãn sau ngày thứ năm đạo thiên kiếm tôn chủ động nhượng xuất vượt sâu đứng hàng vị trí thứ nhất lần này nhường cho đã tuyên cáo thiên hạ không người nào không biết không người nào không hiểu đạo thiên kiếm tôn tự biết thực lực căn bản không bằng tần không ít nhất hắn làm không được có thể giống như tần không như vậy lấy ngắn ngủi chưa đầy ba thời gian hô hấp miễu sát huyết nhãn tần không vốn vô ý tranh đoạt vượt sâu đứng hàng đệ nhất nhưng n à y thứ nhất cũng không có người dám ngồi đúng như một câu nói nghiệm chứng ở tần không trên người nhưng nếu tần không muốn ngồi này vượt sâu đứng hàng thứ hai vị trí kia tuyệt không người dám ngồi vượt sâu đứng hàng đệ nhất bảo tọa đạo thiên kiếm tôn không dám những người khác hơn không người nào dám nay đệ nhất bảo tọa đã coi c h u y ê n trúc đó chính là tần không vượt sâu đứng hàng thứ nhất tần không. tần không thực lực kinh khủng khắc ở mỗi một cường giả trong lòng nhưng ở chém giết huyết nhãn sau tần không cũng là đi lại bình tĩnh từng bước từng bước biến mất ở trung giới biến mất ở chúng cường trong tầm mắt phảng phất không có để ý giết chết huyết nhãn chiến tích cũng không có đi quan tâm kia vượt sâu đứng hàng đệ nhất đệ nhị vị trí giờ phút này tân không một cái dừng chân lặng yên không một tiếng động ra hiện tại đại la môn ở đông giới chỗ ở đây là hắn từ đại la môn mang đến đông giới sau lần đầu tiên dừng chân hắn tông môn bởi vì hắn đã nói hắn muốn đem đại la môn đoạt lại đích thân đoạt lại nếu như không đích thân đoạt lại hắn lại có mặt mũi nào mặt đi làm đại la môn môn chủ ít nhất hắn v ẫ n tâm có thẹn môn chủ môn chủ trở lại đang ở tần không dừng chân đông giới đại la môn không lâu lắm một từng đạo kích động thanh âm vang vào tần không trong hai mấy hơi thở sau khi ánh vào tần không trong mắt là kia chi chít thân ảnh trong chuyện này có đại la môn t r ư ở n g lão cũng có đại la môn đệ tử tần không trở về đại la môn môn nhân toàn bộ cũng lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập lại với nhau đệ tử tham gia môn chủ chấp pháp trưởng lão tham gia môn chủ từng cái từng cái đại la môn môn nhân cùng kêu lên hô trên mặt trong thần sắc có vui sướng cùng sùng bái những thứ kia nữ đệ tử sùng bái so sánh với xuống tới hơn nồng nặc nhất phân tần không một thân áo đen chắp tay đứng tại nguyên chỗ nhìn này từng cái từng cái đại la môn đệ tử toát ra nụ cười đây là hắn tới mình sư tôn rời đi sau hiếm thấy phát ra từ nội tâm nụ cười hắn vung tay lên gật đầu cười là cần phải trở về chương năm trăm hai mươi đánh sâu vào tầng thứ ba cần phải trở về cần phải trở về một đám đại la môn đệ tử nghe được tần không như vậy lẩm bẩm tự nói trên mặt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc chẳng lẽ là một chút trưởng lao vốn là nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt chuyển biến làm vui mừng bọn họ từ tần không trong lời nói nhạy cảm suy đoán ra khỏi một chút ý tứ tần không gật đầu nói đã cách nhiều năm hôm nay lúc này chúng ta đại la môn môn nhân cũng có thể trở lại đại la môn mặc dù đại la môn ở ngoài đều là viễn cổ cừng giả nhưng ta lấy đại la môn môn chủ thân phận bảo đảm đại la môn tuyệt không người dám đặt chân một bước tuyệt không một người tần không lời ấy như đinh chém sát hôm nay hắn đã sớm không là năm đó hắn hắn còn có một câu cũng không nói gì đó chính là cho dù là cổ độc thánh quân loại này nhập thánh chi cảnh siêu nhiên cừng giả cũng mơ tưởng đặt chân đại la môn nửa bước kể từ khi tu luyện mười vạn nghiệp hòa sau hắn có cái này tự tin bảo vệ đại la môn nắm c h ặ t hai đấm nghiệp hòa nơi tay đối địch nhập thánh chi cảnh lại có ngại gì có thể trở về đến đại la môn rồi mà ở tần không lời nói rơi xuống một hồi lâu đại la môn đệ tử cùng các trường lão không khỏi là hai mặt nhìn nhau vẻ mặt khó có thể tin t h ầ n s ắ c như vậy kéo dài thật lâu mới vừa hít sâu một hơi một cỗ tử nổ tung hỉ tùy tâm mà thắng chỉ một thoáng chiếm cứ trong lòng hết t h ể tâm tình bọn họ có chút không dám tin tưởng đang ở đông giới vì tránh né vượt sâu cơn giả ẩn n ú t ở đông giới đại khí không dám thở gốc đã từng huy hoàng siêu nhiên tông môn lại lạc phách đến trình độ như vậy bọn họ đang đợi rồi lại không thể tin được dù sao rõ ràng mọi người biết được đại la môn đối mặt chính là kia vô cùng vô tận vực sâu cường giả tần không thân là đại la môn môn chủ có lẽ có thể dễ dàng ở trung giới chiếm cứ một phen châu ngồi nhưng mang theo cả tông môn nếu không phải có tuyệt đối tự tin có thể chấn áp quần hùng tuyệt không dám như thế làm có chút lúc bọn họ thường đang suy nghĩ có thể như vậy an toàn vượt qua cuộc đời này liền là một loại yên tín h hưởng về phần trở lại đại la môn trở lại đã từng hoài niệm ở lại cố thổ không khỏi là chỉ có trong mộng mới sẽ xuất hiện niềm vui thú thậm chí có rất lâu muốn ở trong giấc mộng quay đầu đại la môn cũng là hy vọng xa vời nhưng hôm nay cái này hy vọng xa vời mộng tựa hồ trở thành thực tế ha ha vui sướng vui vẻ nụ cười có thể trở về đến đại la môn hai mươi năm cả thể hai mươi năm thời gian ta từng cho là cả đời này cũng khó khăn lấy gặp lại đại la môn một mặt đại la môn trường lão không khỏi là từng cái từng cái kích động chạy xuống nước mắt nơi đó là nhà của bọn hắn là bọn hắn từ nhỏ đến lớn từ lớn đến lão nhà tu sĩ cả đời trăm năm ngàn năm vạn năm đại la môn tu sĩ t r ư ở n g lão rất nhiều cũng là đã xuống ngàn nhiều năm đối với đại la môn tình cảm tại sao có thể đủ không sâu lao đi g i à n mua trên mặt nước mắt bọn họ phát ra từ nội tâm nụ cười kích động trong lòng đưa đến kia tiếng tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều là a tần không nhìn trước mắt kia hết sức phấn khởi đại la môn tu sĩ mình thân là môn chủ trong lòng vui mừng cùng vui sướng vừa há có thể không có chỉ bất quá hắn nụ cười thủy chung cũng là như vậy bình thản đứng chắp tay trong tim của hắn cũng hít một hơi dài chẳng bao lâu sau hắn khi hắn sư tôn t r ư ớ c mộ lập nhiều lời thề cuối cùng có một ngày hắn sẽ đích thân đem đại la môn đoạt lại chỉ sợ địch nhân là viễn cổ cường giả chỉ sợ địch nhân vô cùng vô t ậ n hắn cũng muốn d i ấ m phải viễn cổ cường giả đỉnh đầu đoạt lại đại la môn hôm nay hắn rốt cuộc hoàn thành cái này lợi thế mắt nhìn trời cao hắn muốn mở miệng hô to đem trong lòng mình trầm mặc cùng bị đè nén tình cảm hoàn toàn phát tiết ra nhưng qua hồi lâu hắn cuối cùng lắc đầu thân là đại la môn môn chủ tung mình lương đeo nhiều hơn nữa muốn phát tiết đi ra ngoài cũng phải tìm tìm được một cái hoàn toàn không người nào địa phương a giờ phút này hắn kia thương cảm chợt lóe rồi biến mất sau một khắc trong ánh mắt liền chỉ có trước sau như một bình tĩnh hắn bình tĩnh mở miệng nhưng lời nói nói như vậy rồi lại như núi một loại trầm trọng thu thập một phen đi lời này là tôi tần không thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở trong không khí ta ở đông giới dọc theo đợi chờ thu thập xong sau này có thể trở lại đại la môn một câu nói còn dư lại chính là một ít chúng vui sướng rồi lại vội vàng thu thập đại la môn tu sĩ bọn họ nhanh chóng trở lại của mình chỗ cứ trụ đem trọng yếu vật để trong túi chữ vật từng cái từng cái rời đi kết bạn mà đi chạy tới đông giới dọc theo chuẩn bị rời đi đông giới về đến cô hương trở lại chúc cho bọn họ vinh quang đất nhanh lên thu thập ta đều nhanh đã đợi không kịp sớm đi trở lại bên trong cửa ha ha thật hoài niệm a đều nhanh điểm khắc kéo dài không cần ngươi nói ta cũng biết thanh âm này dần dần tiêu tán ở trong không khí đại la môn các tu sĩ một đám tập trung vào đ ô n g giới dọc theo nơi t ù y t ầ n không cầm đầu cuối cùng từng bước từng bước rời đi đ ô n g giới bọn họ phải về đến là kia xa cách đã lâu quê quán cố thổ đi thôi lần này trở về cựu vĩnh viễn sẽ không lại bị vội vã rời đi đây là tần không bảo đảm khắc ở từng cái tu sĩ trong lòng bọn họ tin chắc mang theo một đám đại la môn môn nhân trở lại đại la môn bên trong đây là tần không từ vực sâu cường giả đi ra sau nguyện vọng hôm nay có thể thực hiện đại la môn môn nhân một lần nữa trở lại đại la môn bên trong mặc dù đại la môn có thật nhiều tổn thương nhưng gây dựng lại thuộc về sơ chính là sớm muộn gì chuyện tình đại la môn môn nhân cũng trở lại vốn là mình sợ chỗ ở Hoan hô vui sướng bao nhiêu năm rốt cục trở lại của mình cố thổ mà lúc này t ầ n không nhưng một mình ngồi ở thiếu chủ cung thượng vào đêm hắn nhìn treo trên cao tàn nguyện trên mặt thần sắc không có đổi đổi lại nhưng ai có thể đủ rõ ràng trong lòng hắn cảm xúc có vui vẻ có thương tích cảm cũng có theo thời gian năm tháng thay đổi mà ra đời thê lương hắn nghĩ rất nhiều thỉnh thoảng quay mặt đi nhìn về phía vẫn là ở vào vui sướng trong trạng thái đại la môn tu sĩ hôm nay lúc này hắn đã bước chân vào vực sâu đứng hàng đỉnh có thế nhân sợ hãi lực lượng nhưng lúc này hắn không biết mình muốn theo đuổi rốt cuộc là cái gì là đỉnh thực lực vẫn là có thể bảo vệ thân nhân lực lượng hắn không rõ ràng lắm nếu như cho hắn lựa chọn lời của hắn sẽ chọn người sau nhưng là đây không phải là hắn muốn theo đuổi đồ hắn muốn theo đuổi đồ vậy là cái gì đã tưởng hắn theo đuổi có rất nhiều thứ đột nhiên bây giờ trở về thủ nhìn lại vốn là theo đuổi đồ tuy nhiên cũng tan thành mây khói là tiêu tán ở trong tâm linh vẫn còn là trong ý thức đã không cần những thứ này theo đuổi hắn lắc đầu trên bầu trời hắn đón cùng phòng một tiếng thở dài thân ảnh l ó e lên biến mất ở thiếu chủ cung thượng lại một lần nữa xuất hiện hắn đi tới hắn sư tôn trước mộ địa mang theo chuẩn bị tốt vạn năm linh rượu không nói tiếng nào vừa mình uống nghiêng về một phía cho hắn sư tôn một đêm này rất dài ít nhất đối với tần không rất dài hắn ngồi tại chính mình sư tôn trước mộ bia ánh mắt nhìn trời cao thỉnh thoảng uống một ngụm kia tia chút nào lên không tới tác dụng linh rượu gió lạnh thổi qua thổi lên tóc dài hắn híp lại ánh mắt không biết ở đang suy nghĩ cái gì đợi đến trên bầu trời tách ra một tia ánh sáng lúc hắn mới chậm dãi đứng dậy hướng k i a sư tôn mộ bia trầm mặc hồi lâu cuối cùng một gõ ba lạy rời đi nơi đây một đêm này hắn suy nghĩ rất nhiều suy tư rất nhiều hắn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc muốn theo đuổi cái gì nhưng hắn biết theo đuổi cái gì sống là vì cái gì này hai cái vốn là hắn có thể dễ dàng đáp ra đáp án lại một lần nữa ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm cách rất nhiều sương mù những thứ này tựa hồ là tử kiếp đã tới lúc trước cho hắn vấn đề khó khăn ta nhưng lấy trưởng k h ô n g tử kiếp p h ủ xuống thời gian nhưng cuối cùng có một ngày có diện lâm tử kiếp ta không cách nào vĩnh cựu tránh né này hai vấn đề là tử kiếp p h ủ xuống điểm báo sao nói một cách khác tử kiếp muốn hướng ta tuyên chiến sao tần không lầm lâu bầu nói ngươi đã hướng ta tuyên chiến như vậy ta cũng sẽ không khiến bọn ngươi đợi quá lâu à. ngày này bọn ta quá lâu đem đại la môn g i à n xếp xuống tới tần không đạt thành tâm nguyện của mình như vậy hạ một cái nhiệm vụ chính là hán sư tôn trước khi đi giao cho nhiệm vụ của h ắ n hán sư tôn thua ở t ử k i ế p g i ớ i h ắ n cái này làm đồ nhi sẽ không lại bại ở t ử k i ế p g i ớ i mục đích của h ắ n từ đầu đến cuối cũng là t ử kiếp đệ thập trọng đánh vỡ cái t i ê u túi h ắ n chỉ vì một tuyết hán sư tôn sỉ nhục tu luyện ở đem mười vạn nghiệp hỏa tu luyện thành công sau hắn không có bất kỳ trì hoãn thời gian lại một lần nữa tiến vào bế quan trọng lần này đánh sâu vào hắn chỗ sung yếu đánh thần bí kia công pháp tầng thứ ba hắn khẩn cấp muốn đánh vỡ tử kiếp đệ thập trọng chương năm trăm hai mươi mốt cựu mội tâm ma thời gian đi qua mười năm dài lâu đại la môn bị tần không bảo vệ đã thông báo thiên hạ vượt sâu đứng hàng đệ nhất bảo vệ địa phương không người dám đặt chân nửa phần nhưng ở đại la môn trung bế quan tần không nhưng là không có nửa phần động tĩnh một năm hai năm cho đến mười năm như một ngày tần không phảng phất mai danh nhận tích ở mười năm trước xuất hiện quá một lần sau sẽ thấy không một chút tin tức có lời đồn đãi nói tần không đã độ kia tử kiếp tiến vào nhập thánh tri cảnh từ phách phủ đệ để cho linh khí chạy vào trong đó bế quan nói tu trừ lần đó ra còn có đủ loại kiểu dáng lời đồn đãi thậm chí có nói tần không đã chết đi nhưng mặc dù như thế đông giới đại la môn vẫn như c ũ không người dám đặt chân nhất vân này tu chân giới có chút bình tĩnh nhập thánh chi cảnh mấy tên cường giả chẳng lẽ là một cái bế quan trăm năm ngàn năm không coi là kỳ quái năm tháng ở nhân vật như vậy trên người căn bản sẽ không dừng lại đặt chân bước càng sẽ không lưu lại chút nào dấu chân mà những nhân vật này vô tận năm tháng đi qua nhận chi năm tháng cũng là kia quá ngàn nhiều năm năm tháng mới vừa được cho chân chính năm tháng chứ những thứ này nhập thánh chi cảnh cường giả ngoài từng cái từng cái vượt sâu cường giả tất cả cũng ở khổ tu chuẩn bị chiến tranh tử kiếp trong lại thần không đang ở đại la môn bên trong thần không lần này bế quan có thể nói là đóng tử quan trừ phi có sự kiện lớn hoặc là tốc hành mục đích lúc hắn cũng sẽ không từ bế quan trung tình lại dài đến mười năm thời gian năm tháng hắn đang tìm kiếm lục lọi tu luyện thế cho nên trưởng k h ô n g kia b u ồ n thần bí công pháp tầng thứ ba đánh vỡ lần lượt liên tiếp tới bình cảnh thần không từng bước từng bước thăm dò nhưng làm sao mười năm này tần không thế nhưng đối với công pháp này tầng thứ ba vẫn không có bất kỳ đầu mối hắn chỉ biết là kia bình cảnh một cái chặt đón một cái phảng phất vô cùng vô tận công pháp này tầng thứ ba chưa đạt tới chỗ tu luyện bước chỉ một dọc theo con đường này bình cảnh đều làm người có một cổ theo không kịp cảm giác cùng tầng thứ hai tu luyện so sánh với tầng thứ hai ngược lại cho tần không một loại vô cùng dễ dàng cảm giác đúng chính là vô cùng dễ dàng có thể thấy được công pháp này tầng thứ ba rốt cuộc khó khăn đến cái gì chính là hình thức trình độ hơn mười năm thời gian hắn ngay cả tầng thứ ba đến tột cùng tên gọi là gì cũng chưa từng biết được khó khăn bế tử quan tinh lực tập trung không có chút điểm thư giãn cựu như vậy kéo dài tần không cắn răng kiên trì ở lần lượt chặt đón tới bình cảnh trung tìm kiếm kia khai thác tiến vào công pháp tầng thứ ba con đường hắn có một loại cảm giác này tầng thứ ba hẳn là một cái vượt qua mười vạn nghiệp hỏa đ ặ t tới một loại làm người ta khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng chiêu số diệp thiên anh rốt cuộc cho hắn một cái dạng gì công pháp a cùng một thời gian thần bí kia trong thế giới vô tận u u lang quang diệu linh bạch dĩ nữ tử không chung nhắm mắt lang quang trận pháp yêu ớt truyền bá gắng sức lượng phương xa cự nhân khoanh chân cố định che khuất bầu trời trên mặt một bộ không nhịn được bộ dạng nhìn bạch dĩ nữ tử thỉnh thoảng lầu bầu tự nói nhẹ mắng hắn mô mô bảy cậu đại lao ra heo trảo cự nhân một ngụm răng vàng cứ việc tự nói nhưng thanh động cuồng p h ò n g cuốn tích gió lốc giờ phút này trên mặt treo mê mang hắn vô vô đầu nói ta rốt cuộc ở cái địa phương này đợi đã bao lâu vừa đã quên rõ ràng cảm giác không có đợi bao lâu bộ dạng dạ hình như là mười cái hô hấp dạ không đúng là mười ngày chẳng lẽ là mười năm cự nhân tức giận tự nói hắn ngồi dưới đất l â u bầu nói dạ nghĩ không ra không phải là lao tử tính cách bất quá noi trở lại vô luận là mười cái hô hấp hoặc là mười ngày vẫn còn là mười năm này chút thời gian thật giống như cũng không có gì quá lớn tranh l ệ n h duy nhất chính là gọi bất đồng lao tử một cái mở mắt một cái bế quan cũng là một trăm năm một ngàn năm dạ chính là như vậy cự nhân gật đầu nhưng sau một khắc hắn vừa lộ ra kia kéo dài không nhịn được vẻ tức giận bất bình nói này tiểu nữ hoa rốt cuộc muốn cho l á o tử chờ thêm bao lâu làm sao còn không thấy một tia động tĩnh rõ ràng đã tìm đến trí nhớ trí nhớ hẳn là dung hợp hồi phục mới đúng cô gái này hoa ở chờ cái gì mặc hay là cái kia chấp nghiệm vấn đề lao tử thật muốn ra tay cự nhân liên tục tự nói nhưng cũng chỉ có hắn rõ ràng này tự nói chỉ là vì cho chính hắn đứng hàng lo giải buồn thôi kia tỏa núi lớn nói cho lao tử lao tử đã đi rồi một ngàn vạn năm bất quá lao tử trùng quy cảm giác ở đi này một ngàn vạn năm lúc trước lao tử còn giống như ngủ say quá một cuộc chỉ bất quá rốt cuộc ngủ bao lâu lại đã đây chưa ngủ sao lao tử nghĩ như thế nào không chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra dạ chính là như vậy di không đúng tự nói cự nhân đột nhiên một cái cau mày hai mắt nhìn về phía kia lam quang trong trận pháp diệu linh bạch di nữ tử g ã i gãi đầu dưa cô gái này h o a muốn phiền thoái cự nhân vốn là cau mày sau một khắc cũng là cười hắc hắc hắc cô gái này h o a gặp nguy hiểm hắc hắc hắc hắc dạ không được cự nhân một cái cắn chỉ phảng phất mới vừa hiểu là chuyện gì xảy ra bộ dạng nói cô gái này h o a nếu là đã chết lao tử làm sao bây giờ lao tử còn trông cậy vào hắn đi ra này địa phương cổ quái đây hắn mô mô thăm nhìn người khác cho hay thiếu chút nữa đã quên rồi của mình tránh sự không được không thể để cho cô gái này b a đã chết lao tử còn muốn đi ra ngoài đi gặp con ta đây dứt lời lời này cự nhân trước mặt thượng hiện ra nhìn thằng v ẻ không còn có vốn là lười n h ắ c cùng dại gia không chớp mắt nhìn làm quang trong trận pháp cô gái c a o mày phân tích nếu như không ra lão tử đoán lời của cự ô Cô không cô gái gái dạng, nàng nghiệm gái chừng giải gian, cũng giải những người giúp đoán khác, gái lợi hại kia biến thời đổi lại rồi đổi lại này hoa hơn phân nửa là bị tâm ma nhập vào cơ thể. hơn nữa cái này tâm ma vẫn còn là rất lợi hại bộ dạng. hơn phân nửa thành. này nếu định nào này nhưng là vào là là là quyết quyết, hoa thể, chấp hoa thể hoa, lao ma ma, ma cơ tâm tâm tâm tử, bị bộ bị rất trước có được c nhân vẻ mặt tràn đầy tự tin bộ dáng giờ phút này tiếng nói rơi xuống hắn khẽ cắn ngón tay một giọt như núi thật lớn máu đột nhiên lốn lượn ở kia đầu ngón tay này máu sùng sục sùng sục động lên chiều ứng này diệu linh cô gái bộ dáng bộ dáng chính là kia kinh cựu nội a cô gái này hoa cự nhân không khỏi một cái suy nghĩ sâu xa tự nhủ nhưng sau một khắc hắn tựu một cái hoảng hốt h o a n quá thần lai t h u cùng thanh âm sấm dậy vang lên cắn răng vừa quát nữ hoa lao tử cứu ngươi ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa này máu tiến vào trong cơ thể của ngươi có thể làm cho lão tử đánh giá ngươi tâm ma chỉ cần đem ngươi kia tâm ma làm dụng ngươi cũng chưa có sinh mệnh c h i nguy ngươi nếu có thể đủ nghe đến lao tử nói như vậy lời của t i ể u phối hợp lao tử hành động cho láo tử đi cự nhân vung cự chỉ đầu ngón tay kia như núi một giọt máu cũng mạnh mẽ quăng ra ngoài này máu ngay giữa kinh c ử u m ộ i dần dần nhỏ đi cuối cùng hoàn toàn sắp nhập vào kinh c ử u m ộ i trong cơ thể mà lúc này cự nhân cũng nhắm lại hai mắt n à y tâm ma ra đời nguyên lai là bởi vì là một người còn không có lao tử lớn lên đẹp trai t i ể u tử Cự nhân lúc m bẩm mội tâm nhẹ ngữ, hắn tiến vào kinh cửu tâm linh thế giới, chính thế phải giới, g trợ i vào là cửu p kinh ử u mội đem tâm ma tạm kia thời áp chế, áp l ầ này n dựa dỉ vào này, một ít dị máu dịch tương liên, hắn một thầm. ít tương chút xíu siêu Phốc suy. dịch Phốc hắn liên, Lúc này, kinh c ử u mội tóc trắng vừa động một ngụm máu tươi mạnh mẽ buột miệng ra ở kiên trì một hồi cự nhân cắn răng quất lên lao tử nhất không am hiểu đúng là giúp người khác xử lý tâm ma ngươi có thể phải nhớ kỹ lao tử ân đức lao tử yêu cầu chuyện của ngươi không nhiều lắm nói cho lão tử đường đi ra ngoài cũng đủ lão tử sẽ giúp ngươi xử lý sạch kia tâm ma đừng nhưng đang ở cự nhân tiếng nói rơi xuống một đạo yếu ớt thần thức truyền âm tiến vào cự nhân trong đầu cự nhân tìm theo tiếng nhìn lại cũng là phát hiện kia tóc t r ắ n g rượu linh cô gái không biết ở khi nào mở ra hai mắt chỉ thấy kia sắc mặt tái nhợn hữu khí vô lực chẳng qua là cố gắng d ư ơ n g đôi mắt kia phờ phạc trước mặt cho chọc người chịu mến kinh cựu mội nhổ một bãi nước miếng máu tươi nhất luật tóc trắng tre ở ánh mắt nàng nhẹ nhàng lời nói đem tâm ma áp chế đi xuống cũng đủ đừng chém kia tâm ma cắt cự nhân tự nhiên khó chịu nói l ã o tử giúp ngươi ngươi còn nhiều như vậy lý do áp chế tâm ma có thể sánh bằng chém tới tâm ma khó khăn nhiều nhìn rằng rớp ngươi vẫn còn là không thể quên được cái kia tên là tần không tiểu tử thôi l ã o tử vì đi ra địa phương quỷ quái này hôm nay đã giúp ngươi một lần cho lão tử lăn ra đây cho lão tử lăn ra đây một tiếng này giống to Quanh quẩn kinh cửu mội, cự nhân hết sức chăm chú, ở cụt ử đi. đi cự nhân hết một cái bíu môi thần xác tự tại thơm ma thành công áp chế đi xuống chương năm trăm hai mươi hai vượt sâu cường giả chỉ điểm đem tâm ma thành công áp chế đi xuống kinh c ử u mội vốn là tái nhật vô lực trước mặt cho cũng dần dần khôi phục rất nhiều thần thái kia mặt mũi thân thủ cùng với một ít đầu làm sạch màu trắng tóc dài cũng chứng thật đây cũng là này bạch t i tóc t r ắ n g rượu linh cô gái chính là ban đầu bắc giới phồn t ì n h kinh cựu mội a chỉ bất quá cặp mắt kia tựa hồ có chút thay đổi đó là t h ầ n sắc thay đổi thập phần vi rượu thay đổi hít sâu một hơi kinh cựu mội quanh thân hơi thở đang khôi phục như lúc ban đầu giờ phút này nhìn về phía kia cự nhân xinh đẹp tuyệt trần cao lại lạnh giọng nói ngươi đã cứu ta một mạng ta theo lý thường phải làm phải giúp ngươi một lần tới trả lại ngươi ân cứu mạng bất quá l ấ y thực lực của ngươi hiện tại ta có thể đủ trợ giúp ngươi cái gì nhìn dáng dấp đem tâm ma áp chế đi xuống cô gái này va tạm thời là đem người nam kia va quên hết cự nhân đang suy nghĩ giờ phút này nghe được kinh cựu bội nói như vậy không khỏi nhảy lên chân mày c a m phẫn vừa nói nói tiểu nữ hoa lao tử cứu ngươi một mạng ngươi chính là như vậy cùng ân nhân nói chuyện g ọ n nói có thể hay không phóng nghiêm chỉnh một chút Bất quá nghe ư ơ i kia nói lao tử cũng tử t í c h h n g đ ú n g là, lấy t h ự c l ự c của n g đúng ư ơ i là k h ô n g c ó gì g tư cách i ú p lao Kia tử. n à y dạ, cựu mội n g à y k h á t ư ơ n g g báo. n h e đ ư ợ cự c nhân nói như vậy kinh cựu mội không có nửa p h ầ n ướt gác bẩn t h i ể u quanh thân hơi thở mạnh mẽ một cái tập trung đứng dậy kia bạch dày vừa ra chính là trong lòng như có cấp chuyện vội vàng rời đi đợi một chút thấy kinh cựu mội muốn rời khỏi cự nhân nghiến răng nghiến lợi vội vàng quất lên l ã o tử lúc nào nói không để cho ngươi đi hỗ trợ cự nhân tức giận bất bình nói ngươi cô gái này và thật đúng là không có có một chút quý củ l ã o tử nếu không phải còn muốn dựa vào ngươi giúp l ã o tử đi ra cái chỗ này ngươi kia tâm ma phệ t h ầ n l ã o tử mới lời ư quản ngươi chút nào hiện tại chiếm được không có mấy năm trước chi nhớ ngươi thế nhưng đã quên l ã o tử đi ra cái chỗ này kinh cựu mội nhạy cảm phát hiện đã nhận ra cự nhân trong lời nói là tối trọng yếu mấy chữ tự nói nàng vung làm sạch tóc trắng đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn về phía chung quanh vốn là cao lại chân mày vừa khóa chặt v à i p h ầ n bởi vì nàng đến chỗ này khắc bên mới phát hiện chính nàng vị trí địa phương cũng không phải là tu chân giới mà là một chỗ có chút địa phương cổ quái cái chỗ này tựa hồ so sánh với tu chân giới còn muốn lớn hơn rất nhiều nàng không tự chủ điễm môi thần thức mở ra muốn thăm dò này tấm địa phương nhưng đợi đến nàng thần thức mở ra lúc bên mới phát hiện đây rõ ràng là một cái một cái trông không đến giới hạn địa phương nhìn dáng dấp ngươi cô gái này và cuối cùng phát hiện cái chỗ này không phải là bình thường địa phương cự nhân nhìn qua có chút ngu si nhưng không đúng ngu si kinh cựu nội gật đầu k i a lạnh giọng như cũ ngẩng đầu lên lạnh như băng hai mắt nhìn về bầu trời đính đoan cự nhân đỉnh đầu nói cái chỗ này cũng không phải là tu chân d ư ớ i nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ là cái kia diễn kỷ thời đại nhân vật chẳng lẽ ngươi không biết đường đi ra ngoài chẳng lẽ ngươi cũng không biết đường đi ra ngoài cự nhân nhất thời một cái ôm đầu khóc giống gào khóc hô lớn l a o tử bạch hắn mộ mộ heo c h ả o đợi thời gian dài như vậy người cô gái này va thế nhưng cũng không biết đường đi ra ngoài l a o tử mặc dù sống thời gian dài điểm nhưng ai biết đây là cái gì địa phương quỷ quái con trai của l a o tử còn đang c h ờ l a o tử đây ngươi như không biết đường đi ra ngoài lại là làm sao tiến vào cái chỗ này kinh cựu mội cảm thấy có cái gì không đúng đánh giá chung quanh lên tiếng hỏi cự nhân hừ lạnh một tiếng bất đắc di nói lão tử nếu là biết nói sao tiến vào cái chỗ này còn hắn mổ mô cần phiền thoái như vậy bất quá nói trở lại ngươi như vậy hỏi ta ngươi như không biết đường đi ra ngoài ngươi lại là làm sao tiến vào cái này địa phương cất chim cũng không có giống nhau sao cựu mội nhàn nhạt lên tiếng cảnh giác nhìn bốn phía chúng ta hiện tại thảo luận những thứ này tựa hồ cũng không có gì dùng bất quá nếu có thể tiến vào nơi này cựu tuyệt đối có đi ra ngoài biện pháp cự nhân lắc đầu nếu có đi ra ngoài biện pháp lão tử còn cần như thế phiền thoái nói thiệt cho ngươi biết sao lao tử mặc dù trí nhớ không thế nào tốt nhưng mơ hồ nhớ được từ tiến vào cái chỗ này sau vẫn tìm tìm xuất khẩu thấp nhất cũng muốn có một n g à n vạn năm ngươi cho rằng ra khỏi miệng là dễ dàng như vậy tìm một n g à n vạn năm kinh c ử u muội không khỏi cả kinh nhưng sau một khắc thần xác vừa khôi phục như lúc ban đầu kia lạnh như băng như xương lạnh trước mặt trò, chuyển hướng hắn bên nàng lạnh giọng nói nếu như là mù quáng đích tìm kiếm tự nhiên không thể nào tìm được ra khỏi miệng trên cái thế giới này không có tuyệt đối chuyện tình tất nhiên có đi thông tu chân giới cửa ra vào so với ngươi tới ta càng muốn đi ra cái chỗ này ừ thật là khiến người mất h ứ n g cự nhân một bộ buồn bực được bộ dáng nói lao tử vốn đang nghĩ đến ngươi có thể biết trở về đường nhưng bây giờ nhìn lại ngươi giống như ta cái gì cũng không biết thôi mặc dù không biết đường đi ra ngoài nhưng nói tóm lại trên đường nhất định cũng có nói chuyện bạn thật sao kinh cựu mội thản n h i n nói lời này rơi xuống nàng không có ưu ông bạch dây bước ra biến mất ngay tại chỗ nàng mô mô thật vất vả có một cái nói chuyện đối tượng lại vẫn nàng mô mô là một khối băng hắn mô mô con trai của lão tử còn đang chờ lão tử như vậy đi xuống không biết muốn đi thời gian bao lâu cự nhân vẻ mặt khó chịu ý bất quá cũng không ưu ông một cái ẩm dấm trận tại chỗ đi về phía phía trước so với những thứ này biết cái chỗ này rốt cuộc là địa phương nào mới có thể đủ dễ dàng hơn đi ra những chỗ này cứ như vậy một cái h o à n g hốt chính là không biết qua bao lâu truy cập http chọn nủ ạ toại để đọc trái tim đen đú ám c h u y ệ n tu h chân giới dưới bầu trời nổi lên lông ngông bao tuyết này b á o tuyết bay tán loạn bay xuống vào đại la môn bên trong khiến cho đại la môn ở thời gian không lâu bên trong phụ thêm một tầng ngân trang thiếu chủ c u n g trưởng lao tháp cùng với kia không biết ở khi nào gây dựng lại thức dậy đại la cung đó là đại la môn cao nhất vinh quang địa phương đại la c u n g gây dựng lại lên điều này cũng đại biểu trí tần không bê quan đến hiện tại tựa hồ qua không thời gian ngắn ngủi thời gian đại la môn bên trong ngày gần đây cũng ra khỏi một vật không nhỏ chuyện tình đó chính là tam đại cao nhất chấp pháp trưởng lão một trong cựu nghĩa trưởng lão thuận lợi tiến vào phá hư kỳ cũng là tới lâm kiếm thanh cùng tần không sau này người thứ ba bước vào phá hư kỳ đại la môn tu sĩ đối với đại la môn mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái chính xác tin tức về phần cựu nghĩa trưởng lão tiến vào phá hư kỳ nói về trong đó từ là có thêm không ít khúc chiết kia có thể tiến vào phá hư kỳ có một phần là bởi vì cựu nghĩa trưởng lao vây ở phá hư kỳ lúc trước mấy trăm năm từng vượt qua mấy lần năm tháng chi kiếp thực lực cùng tu vi chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào phá hư kỳ sở tích lũy thoát thai kỳ đỉnh trạng thái chỉ thiếu chút nữa nhưng những thứ này cũng không phải là chủ yếu nhất địa phương chủ yếu nhất địa phương là bởi vì cựu nghĩa trưởng lao hướng v ư ợ t sâu cường giả lãnh giáo đúng là chính là hướng vực sâu cường giả lanh giáo tần không trước khi bế quan từng hướng chứa nhiều thoát thai kỳ đại viên mãn đã nói một câu nói những lời này tới một bước có thể tiến vào phá hư kỳ các trưởng lao đã nói như tu luyện bình cảnh thủy chung không cách nào phá giải liền mang theo trang bị hắn một k i a ly lực bình nhỏ đi tìm chung giới ý một cái phá hư kỳ cường giả đối phương nhận được của mình ly lực tung tính tình quái dị nhưng ngại cho thực lực của mình đối với nói điểm vãn bối loại chuyện này hơn phân nửa sẽ không keo kiệt xác đúng như dự đoán những thứ kia viễn cổ cường giả thấy trang bị tần không ly lực bình nhỏ vừa biết được tới lanh giáo người chính là tần không bên trong cửa người sợ hai tần không dưới thực lực cũng là tận tâm tận lực chỉ điểm những thứ này viễn cổ cường giả mặc dù thực lực không bằng tần không có thể lịch duyệt cũng là đỉnh đầu một chỉ một điểm này đều làm người không thể chất vấn tu luyện kinh nghiệm lại càng không tầm thường cứ như vậy đối với đại la môn trưởng lão cho một chút nói điểm một câu nói vừa có thể làm cho vốn là lâm vào bình cảnh trong các trưởng lao hiểu ra một phen xuống tới rất nhiều đại la môn trưởng lao đệ tử cũng hoặc nhiều hoặc ít chiếm được cho phép đa tu luyện kinh nghiệm tung không có đột phá tu vi cũng nhận được không ít c h ỗ t ố t mà c ử u nghĩa trưởng lão so với những thứ khác trưởng lão vận khí tốt hơn rất nhiều h á n h á n là tìm được này vượt sâu đứng hàng thứ hai đạo thiên kim đạo thiên kim là áp đảo huyết nhãn trên siêu nhiên nhân vật nghe được là tần không m g ô n nhân lại thấy kia cựu nghĩa trưởng lao thành ý mười phần mà hắn chủ tu tính tâm không ganh đua so sánh danh lợi không theo đuổi hư vô vì vậy mới có thể không cùng tần không tranh đoạt vượt sâu vị trí thứ nhất có thể thấy được kia ở trong vực sâu tâm linh biến hóa cũng không lớn cựu nghĩa trưởng lão tả một câu tiền bối phải một câu tiền bối h ồ đạo thiên kim cuối cùng cũng chỉ được lắc đầu ngắn ngủn phiêu nhiên mấy câu nói cũng là lời nói sắc bén thẳng điểm cựu nghĩa trưởng lao bến mê trung tâm một câu đạo mở cựu nghĩa trưởng lao nhiều năm bình cảnh l ầ nhưng đó ra, Đạo ra, t i Kim lại ê n càng bàn cho cửu nghĩa cho cựu t r ở láo một viên i có g ú phải lên cấp p á phá phá hư Chiến Thần. hư Thiên hư nhân không chố Nhưng h dược. Trưng dược. dược kỳ kỳ Kim kỳ đan đan Đạo thiên kim loại này phá hư kỳ đại đan đã viên lên này viên mãn muốn này, lợi có cấp có có Một vật, giúp gì. loại loại p biết rằng đạo thiên kim hoàn toàn không có cần thiết cho cựu nghĩa trưởng lao viên đan dược kia có thể không thể keo kiệt cho đối phương một viên đan dược có thể thấy được kia cho tần không bao nhiêu trước mặt tử điều này cũng không thể nghi ngờ là ở thông qua cựu nghĩa trưởng lao chứng minh một việc hắn đạo thiên kim cho dù là vô ý tốt hơn băng tỉnh tôn giả cũng quả quyết không muốn cùng băng tỉnh tôn giả xuất hiện cái gì mâu thuẫn cựu nghĩa trưởng lão được ích lợi không nhỏ nhìn thấy đạo thiên kim ban cho một viên thuốc lại càng vội vàng bái tạ làm thôi những thứ này hắn không dám trì hoãn thừa dịp linh cảm theo ở lập tức trở về đến bên trong cửa để tu luyện quả thật phá khai rồi kia bình cảnh thuận lợi tiến vào phá hư kỳ những thứ này chỉ điểm là tần không không cách nào làm được chuyện tình dù sao so với năm tháng hắn xê xích quá nhiều đối phương có thể có công pháp này hoàn toàn là bởi vì năm tháng nguyên nhân a về phần đạo kia thiên kim ở chỉ điểm quá c ử u nghĩa trưởng lão sau còn để lại một câu nói hôm nay lão phu chỉ điểm ngươi một lần mà cho ngươi một viên đăng dược hoàn toàn là bởi vì băng tình tôn giả trước mặt tử băng tình tôn giả là một đời phong hoa tuyệt đại nhân vật l ã o phu không muốn thay vì trở mặt bất quá cứ việc nhìn ở băng tình tôn giả trên mặt mũi lao phu cũng chỉ chỉ điểm ngươi một người sau này người khác như đấu lại lao phu cũng không cái kia công phu ngày gần đây lao phu cũng không sai biệt lắm muốn độ kia từ kiếp đại la môn tu sĩ cũng biết có thể làm cho những thứ kia tính tình cổ quái v ư ợ t sâu cường giả vui lòng chỉ điểm hoàn toàn là bởi vì tần không nguyên nhân a nếu không phải tần không thực lực a i kinh sợ bọn họ có thể cư ngụ ở đại la môn bên trong cũng là một loại hy vọng xa vời t ầ n không đại la môn môn chủ về phần đạo thiên kim một câu kia nói có thể nói để cho rất nhiều nóng lòng muốn thử chuẩn bị đi trước đạo thiên kim c h ỗ cư trụ cầu được chỉ điểm trưởng lão một cái nản trí bất quá bọn hắn trong lòng rõ ràng đạo thiên kim cùng hắn đại la môn môn chủ hạng vẹn vẹn sai một vị có thể làm được chỉ điểm một người đã phải không có thể nhiều cầu được chuyện nói tóm lại cựu nghĩa trưởng l ã o tiến vào phá hư kỳ từ là một đều đại hoan hỷ chuyện dĩ nhiên cũng không phải là sở hữu thoát thai kỳ đại viên mãn cũng có cựu nghĩa trưởng lão bực này vật khí Rất nói h nhiên nhiều ngủ, đột nhiên khoảng cách tiến vào phá hư i giả điểm, ề u sâu trưởng trì gạt rất đột ra cường sưng ở ngủ, tiến lão là vào cố vực c vẫn kỳ, một chút thể Có khó xử. g ố n như cửu nghĩa g cựu thiếu r ư ở n n g lão ư được vậy, vận khí h tốt tìm t đạo ề n này nhân vật chỉ điểm, cũng là không nhiều Nói, kim loại điểm, i lắm là Chỉ h vật trì bất quá. Nói. Thiếu chủ từ đem chúng ta mang về đại la môn liền một bế tử quan này nhất bế quan chính là hơn ba mươi năm cả thảy ba mươi năm thời gian thiếu chủ bế quan cũng là cho đến tận này cũng không có nửa phần động tĩnh cựu nghĩa trưởng lão nhìn thiếu chủ cung lắc đầu thở dài nói tần không không xuất quan cả đại la môn đều không thể hoàn toàn ăn lòng hắn c ử u nghĩa tiến vào phá hư kỳ không giả có thể tất cả mọi người rõ ràng hắn cũng có tự biết rõ chớ nói hắn tiến vào phá hư kỳ chính là hắn tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn này đại la môn cây trụ cũng là tần không bởi vì kia ngồi ở thiếu chủ cung nội nam tử đủ để lấy một người kinh sợ cả v ư ợ t sâu tầng thứ nhất siêu nhiên cường giả thiếu chủ hẳn là tăng lên tu vi độ kia tử kiếp trung ngọ trưởng lão suy đoán nói nay hơn ba mươi năm thời gian bọn ta dựa vào môn chủ kinh sợ lực xuất ngoại tìm kiếm v ư ợ t sâu cường giả chỉ điểm đồng thời cũng hiểu biết rất nhiều chuyện nghe nói kia v ư ợ t sâu đứng hàng ba đắp tôn giả đã thành công vượt qua tử kiếp là kế băng tinh huyền tôn cái thứ hai tiến vào nhập thánh chi cảnh nhân vật cựu nghĩa trưởng lão gật đầu đáp chỉ điểm đạo của ta thiên tiền bối cũng vận sức chờ phát động hiện nay hơn phân nửa là đang tìm kiếm độ kiếp đất không biết môn chủ khi nào muốn độ kia từ kiếp nếu như c h ậ m lời của thời gian dài xuống tới rất nhiều vực sâu bí mật đều đã đột nhiên chưa tính là bí mật đại la môn rất nhiều cao tầng trưởng lão cũng rõ ràng vô cùng những thứ này cũng không phải chúng ta vẽ h u sầu chuyện tình đi môn chủ hắn hơn phân nửa từ có t r ư ờ n g mực một đám đại la môn trưởng lão lẫn nhau nói chuyện với nhau lại giờ phút này khoanh chân ngồi ở thiếu chủ cung nội tu luyện kia công phu tầng thứ ba tầng、không. kia hơi thở đã có yếu ớt thay đổi như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tần không cái chán đã chảy ra tích lạc rất nhiều mồ hôi thì ra là như vậy hàng vạn hàng nghìn bình cảnh cái này bình cảnh chính là cuối cùng một cái bình cảnh t ầ n không trong lòng quất lên phá cho ta hắn một cái bê quan ba mươi năm dùng hắn thần bí kia tư chất chất cùng với hắn võ đạo lịch duyệt tu chân lịch duyệt hai đời tôi luyện ra lịch duyệt gia tăng ở chung một chỗ một cái nghiên cứu vừa là ba mươi năm thời gian hao phí ba mươi năm thời gian hắn rốt cục ở tu luyện thành công tầng thứ hai sau phá vỡ kia tầng thứ ba cuối cùng một cái bình cảnh trong thoáng chốc ánh vào ánh mắt hắn g i ả m là một mới khai đoan tầng thứ ba công pháp cùng với phương thức tu luyện toàn bộ khắc ở trong đầu của hắn nay tầng thứ ba ghi lại vừa là một cái dạng gì kinh khủng chiêu số này doanh động đang lúc này tần không mạnh mẽ một cái kịch liệt tim đập nếu như hắn d ư ơ n g đôi mắt lời của sợ là sẽ phải phát hiện hắn con n g ư ơ i hiếm thấy một cái co rút lại này thuật tên là chiến thần chiến thần tác dụng dạng vĩnh viễn không suy kiệt lực lượng băng vào lịch duyệt của hắn đóng cửa kia phiến đi thông tâm linh cửa không lộ ra nhưng tung là như thế thấy loại này chiêu số tác dụng cũng không thoát một cái khó có thể tin thần sắc khẽ lộ ra ở trên mặt vĩnh viễn không suy kiệt lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt lực lượng thấy những thứ này hắn vội vàng vừa d ụ n g thần thức đi xuống nhìn lại nhưng đang ở thấy phía dưới trước mắt hắn nhưng là một tâm tình phức tạp quả nhiên là không biết khóc vẫn còn là cười đến tốt bởi vì n à y vĩnh viễn không suy kiệt lực lượng nói là một cái nguy trang kia liền coi là là một cái nguy trang nói không là một cái nguy trang cũng xác thực có này vĩnh viễn không suy kiệt lực lượng tác dụng nói chuẩn xác một khi thi triển chiêu này đếm có thể duy trì một canh giờ lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt thần không trong lòng tự nói đây cũng là hắn không biết khóc vẫn còn là cười đến nguyên nhân nếu muốn khóc một canh giờ lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt cùng hắn cho là vĩnh viễn không suy kiệt tự nhiên là hai đại tranh l ệ n h nếu là cười n à y một canh giờ lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt nhìn như thời gian ngắn ngủi có thể phải biết rằng trong vòng một canh giờ hắn đối với địch nhân thi triển lấy liên hoàn thủ đoạn công kích ai có thể đủ ngăn cản ở cố nhiên là một canh giờ có thể không pháp phủ nhận này chiến thần kia kinh tâm động phách kinh khủng mười vạn nghiệp hỏa tiêu hao ly lực thập phần lớn l ớ như n để này chiến thần kia quả thực là dựng ở thế bất bại nói trở lại nếu như này thuật tất nhiên có thể làm cho lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt kia căn bản không thể nào coi như là một canh giờ cũng thật là đáng sợ một chút kia giá trị còn đang mười vạn nghiệp hỏa trên tần không nghĩ đến đúng là này chiến thần giá trị còn đang mười vạn nghiệp hỏa trên chiến thần sợ cũng chỉ có này một canh giờ vĩnh viễn không suy kiệt lực lượng mới có thể xứng lần trước tên đây cũng là hán lần đầu tiên đối với người khác tự xương thần mà không sinh ra ghét nếu như đem này thuật tu luyện thành công thật là có có thể uy hiếp được tử kiếp đệ thập trọng tần không hít sâu một hơi trong khoảng thời gian ngắn hắn đã làm ra phán định mười vạn nghiệp hỏa cộng thêm này chiến thần thuật trong tim của hắn lần đầu tiên xác thực có độ kia tử kiếp đệ thập trọng nắm chặt trong lòng suy nghĩ lúc hắn đã khẩn cấp tu luyện này chiến thần thuật lại một lần nữa dừng lại trong lòng suy nghĩ lúc hắn đã hoàn toàn đem tâm linh dung nhập vào trong khi tu luyện hao phí ba mươi năm thời gian hắn đánh vỡ một tên tiếp theo một tên bình cảnh tại lúc này rốt cục thấy được kia tầng thứ ba chiến thần oai lúc này trong đầu của hắn chỉ có đem này thuật tu luyện thành công rồi sau đó độ kia làm người ta trong lòng run sợ tử kiếp mà từ xưa tới nay không có người có thể vượt qua tử kiếp đệ thập trọng tu luyện tu luyện này thoáng qua một cái lại là hơn mười năm trong tu chân giới kia vực sâu cường giả kế băng tinh huyền tôn cùng ba đắp tôn giả vượt qua kia tử kiếp sau lại có hai người thành công vượt qua tử kiếp tiến vào nhập thánh c h i cảnh trong hai người này chính là có đạo kia thiên kim về phần này hai cái siêu nhiên cường giả vượt qua t ử kiếp sau cũng chỉ là cướp đoạt một chỗ tuyệt hảo linh mạch đất liền không tiếp tục tin tức bất quá nói cho dù nhập thánh chi cảnh cường giả có một chút động tác cũng không có người có thể phát hiện à. về phần t ầ n k h ô n g mười năm h o à n g hốt như một ngày t ầ n k h ô n g này một cái bế quan cả thể bốn mươi năm thời gian xuân hạ thu đông bốn mùa giao thế nhưng làm sao này thiếu chủ cung nội nhưng là không có chút điểm động tĩnh theo thời gian thay đổi lại có v ư ợ t sâu cường giả vượt qua tử kiếp thành cựu nhập thánh chi đạo cái này cũng không bị cho là kỳ quái dù sao có thể tiến vào v ư ợ t sâu cường giả có thể cả đám đều là phong hoa cả đời nhân vật ta song t ầ n không không có động tĩnh thiếu chủ cung nội lâu dài an tĩnh nhưng một đêm này thiếu chủ cung nội tựa hồ có một chút không lớn thay đổi không có ai phát hiện chính là kia khoanh chân ngồi ở thiếu chủ cung nội cả thẻ hơn bốn mươi thâm niên ở giữa nam tử ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống dần dần mở ra cặp kia nhắm lại hồi lâu ánh mắt chương năm trăm hai mươi bốn độ từ kiếp yên lặng lâu như thế rốt cục mở ra hai mắt tu luyện thành công a tần không lẩm bẩm tự nói đợi đến cặp mắt kia hoàn toàn tránh ra lúc hắn đã rời đi thiếu chủ cùng thân hình lộ vẻ hiện tại đại la môn t r u n g thần thức đ à o qua hết thảy hết thảy tất cả đều tiến vào trong đầu của hắn thời gian ngắn ngủi hắn đã cảm thấy biến hóa là năm tháng biến hóa đại la môn Thay đổi. tần h a y đổi. t không đi lại bình tĩnh phảng phất tùy ý đi lại thỉnh thoảng nhìn bốn phía hắn xuất hiện chưa đầy ba thức đại la môn đều ở trong đầu hắn về phần sự xuất hiện của hắn tạm thời còn không có ai biết c ử u nghĩa tiến vào phá hư kỳ tần không đã phát hiện c ử u nghĩa tiến vào phá hư kỳ chuyện tình lẩm bẩm hẳn là giống như vượt sâu cường giả tìm kiếm chỉ điểm nguyên nhân không biết là cái nào viễn cổ cường giả sau này có cơ hội nhất định phải hào hào cảm ơn đại la môn sẽ không thiếu bất cứ người nào nhân tình có thể thông qua chỉ điểm để cho thoát thai kỳ tiến vào phá hư kỳ những thứ này ta rất khó làm được a viễn cổ cường giả lịch duyệt hắn tự nhận không bằng môn chủ môn chủ đang lúc này một từng đạo thanh niên vang vào tần không trong thai chính là đại la môn tu sĩ a hắn mạch nhiên hồi thủ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía đại la môn tu sĩ toát ra vẻ tươi cười thản nhiên nói kiểu nghĩa chúc mừng ngươi tiến vào phá hư kỳ môn chủ cựu nghĩa mặc dù tiến vào phá hư kỳ có thể thấy được đến tần không vẫn là lúc này một cái cung kính lại nói hắn không biết sao được nhưng hắn biết tần không khí tức trên thân có hoàn toàn bất đồng biến hóa loại biến hóa này cùng hắn thoát thai kỳ nhìn thấy tần không lúc cảm giác không có gần hơn ngược lại lại lớn nhất hơn hắn vốn cho là mình tiến vào phá hư kỳ mới có thể đủ đuổi theo tần không một chút tức bộ ít nhất mình cũng có một mình đảm đương một phía thực lực nhưng là hiện tại nhưng là bây giờ nhìn đến tần không đứng ở trước mắt hắn thời điểm hắn như cũ cảm giác tần không giết chết hắn chẳng qua là động động đầu ngón tay vấn đề không cần tốn nhiều sức giờ phút này nghe được tần không nói như vậy cửu nghĩa không có chậm trễ nói cửu nghĩa có thể tiến vào phá hư kỳ toàn bộ cũng là là ở môn chủ trước mặt tử mới có thể nhận được đạo thiên kim chỉ điểm mà trừ những thứ này đạo thiên kim lại càng đưa cho ta một quả có trợ giúp tiến vào phá hư kỳ đang ăn dược có này viên thuốc cựu nghĩa mới có thể như nguyện lấy thường tiến vào tha thiết ước mơ phá hư kỳ c h i cảnh nga thần không trong lòng hơi xuất hiện một chút kinh ngạc đạo thiên kim thế nhưng cho cựu nghĩa trưởng lão một quả có trợ giúp lên cấp phá hư kỳ đàn dược nhìn dáng dấp đạo thiên kim hẳn là cố ý giao hảo ta đã có ý giao hảo ta ta đây tần không cũng không có thể thiếu đối phương cái gì đây tần không trong lòng tự nói ở sau một khắc hắn trầm rãi nói ta biết đạo thiên kim đối với ân đức của n g ư ờ i những thứ này ân đức ta sẽ giúp ngươi còn thượng chúng ta đại la môn không thể thiếu người ơ n đức trừ lần đó ra ta nghĩ đạo thiên kim hơn phân nửa hẳn là tiến vào nhập thánh chi cảnh đi đúng là cựu nghĩa gật đầu đáp đạo thiên kim đã thành công vượt qua tử kiếp thành tựu nhập thánh chi đạo đại la môn người không khỏi là hít sâu một hơi bọn họ vốn không biết phá hư kỳ trên còn có nhập thánh chi cảnh nhưng hiện tại cũng là biết rồi những thứ này không chỉ có như thế bọn họ hơn có thể suy đoán ra ở trong vực sâu đang đóng đây rất có thể còn có so sánh với nhập thánh chi cảnh mạnh hơn nhân vật tồn tại chỉ bất quá bọn họ không thể tin được thôi là như vậy a tần không xoay người sang chỗ khác nhìn về phía bầu trời trong lòng hắn chợt lóe vô số ý niệm trong đầu lúc này những thứ này ý niệm trong đầu tập trung vào một điểm đã nhiều năm như vậy là nên độ kia tử kiếp đi rồi tần không từng bước từng bước đạp hướng trời cao dưới chân của hắn phảng phất có được một cái hư vô làm thành bậc thang cứ như vậy đi từ từ hướng trời cao hắn đạp phá tầng mây cuối cùng ông ở bầu trời đính đoan lúc này đỉnh đầu của hắn chính là bầu trời nhắm mắt không có ai biết hắn ở đang suy nghĩ cái gì nhưng ở trong thời gian ngắn sở hữu v i ê n cổ cường giả cũng phát hiện cái này yên lặng như thế nhiều như vậy v ư ợ t sâu đứng hàng đệ nhất cái kia tên là băng t ỉ n h tôn giả nam tử cái kia tương tại vài thập niên trước đột nhiên phủ xuống ở tu chân giới nam tử nơi đó bầu trời đính đoan nơi đó là băng t ỉ n h tôn giả băng t ỉ n h tôn giả xuất hiện cứ như vậy một từng đạo tiếng nghị luận trong n g a y mắt tiếng nghị luận biến thành kia một đôi đến từ vực sâu cường giả hai mắt thời gian không lâu vô luận là bế quan trong vực sâu cường giả hoặc là đang ngồi sự tỉnh khác siêu nhiên nhân vật cũng tất cả đều b u ô n g xuống đỉnh đầu chuyện tình ánh mắt không khỏi là tập trung vào hắn đứng ở dưới bầu trời nam tử tựa hồ c u n g thiên cũng chỉ có một bước chỉ kém ta muốn độ tử kiếp ta sẽ ở đại la môn bầu trời độ kia tử kiếp không nên sợ hãi tử kiếp sẽ không đả thương vừa đến các ngươi về phần những thứ kia trong vực sâu đi ra c ư ờ n g giả có thể đi xa một chút đi xa một chút sao ta cũng không dám không có công phu ở tử kiếp chiếu cố các ngươi lúc này một đạo thanh â m lạnh như băng vang vào từng cái xa cổ tu sĩ trong hai oanh động một cái mạnh mẽ tim đập đạo này thanh â m nơi phát ra không phải là người khác chính là kia đứng ở bầu trời bất động như núi t ầ n k h ô n g hắn điên rồi sao hắn không nên ở đại la môn bầu trời độ kia tử kiếp sao vừa bảo vệ đại la môn tu sĩ vừa độ tử kiếp ngay cả hắn là vượt sâu đứng hàng thứ nhất cũng không cần thiết như vậy chơi sao đây cũng là muốn cánh mạng người kiếp nạn bằng tình t ô n giả hắn đang suy nghĩ gì là cái này nắm c h ặ t sao khó có thể tin khó có thể tin mà hắn còn đứng ở khoảng cách tử kiếp gần đây địa phương tử kiếp phủ xuống tốc độ còn nhanh hơn người khác thượng rất nhiều lần quả thực là khiêu chiến cực h ạ n a chư cường không khỏi là một cái sợ hết hồn hết vía đây rõ ràng là một cái không thể nào cử động từ xưa tới nay người nào dám làm như thế nhưng sự thật này phủ xuống ở tần không trên người đang lúc mọi người nghị luận lúc trên bầu trời đã ủ chế ra một tia lôi điện này lôi điện không lớn nhưng thấy những thứ này sở hữu v i ê n cổ c ứ n g giả cũng cũng biết một việc đó chính là tử kiếp tựa hồ phủ xuống suy không phải là tựa hồ mà là xác thực phủ xuống mà tần không thân ảnh vẫn là không có động nửa phần hắn đứng ở t ử kiếp phủ xuống gần đây địa phương lẩm bẩm lẩm bẩm vốn là cảm giác rất mạnh uy lực nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng là có chuyện như vậy nếu như không ngoài sở liệu lời của sau ba hơi thở chính là t ử kiếp đệ nhất trọng phủ xuống đi nghiêm hỏa sơ hiện một câu nhẹ lẩm bẩm một hơi hai tức ba tức ẩm thanh âm điếc thai nhức góc đột nhiên vang lên trên bầu trời hiện lên một đạo không cách nào bắt ánh sáng này ánh sáng thậm chí tần không đi thấy rõ lúc mới vừa biết được đó là một đạo lôi điện cùng bình thường lôi điện hoàn toàn bất đồng lôi điện đó là k i ế p nạn mạnh nhất k i ế p nạn từ kiếp từ kiếp tới hiện tại là đệ nhất trọng nhưng đang ở đệ nhất trọng phủ xuống chưa đầy một hơi thời gian mọi người vốn là khiếp sợ trước mặt cho con ngươi vừa đột nhiên một cái co rút lại thậm chí không tự chủ được thân thể r u lên bởi vì ánh vào trước mắt đích thực giống như hẳn là từ kiếp tốt h u không cần tốn nhiều sức bị hóa giải ngay cả đến gần tần không thân thể cũng không này này phải biết rằng từ kiếp phủ xuống địa phương khoảng cách tần không chưa đầy mười t r ư ợ n gần g như vậy khoảng cách từ kiếp phủ xuống đến tần không thời gian có thể đủ có xa lắm không một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới đột nhiên sự thật dạng n à y từ kiếp đệ nhất trọng đối với tần không mà nói căn bản ngay cả mở mắt tư cách cũng không giao hảo hắn quả nhiên chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu người này rất đáng sợ ít nhất ta hiện tại còn không có cách nào hoàn toàn thấy rõ người này hắn hẳn không phải là trong vực sâu nhân vật như vậy hắn là ai chẳng lẽ là mới tu thay thế tu sĩ không này hơn phân nửa không thể nào rất khó tin tưởng hắn liên động một chút cũng không động không có ai biết chính là đạo thiên kim cách không có mấy vạn dặm khoảng cách thấy như vậy một màn màn hắn lẩm bẩm tự nói ngay cả là tiến vào nhập thánh c h i cảnh hắn đối với tần không vẫn là không có lòng khinh thường bởi vì hắn rõ ràng biết giống như tần không nhân vật như vậy tiến vào nhập thánh c h i cảnh bất quá là trong nháy mắt vung lên t r u y ề n tình cũng tỉ như nói hiện tại ẩm đệ nhị trọng tử kiếp ngay lập tức phủ xuống tần không nhìn kia c u ồ n c u ộ n mà đến hàng vạn hàng nghìn hung lôi đứng chắp tay cái kia s o n g hai mắt nhắm chặt như cũ không có mở ra hắn chỉ cần một câu nói cút cút cút một chữ chương năm trăm hai mươi lăm phủ xuống một chữ hắn chưa từng động tới một chút nghiệp hỏa vờn quanh ở quanh thân tùy ý kia phô thiên cái địa lôi k i ế p liên tiếp tới có thể từ đầu đến cuối đều không thể gần thân thể của hắn có nghiệp hỏa trong người thân thể của hắn chính là một tuyệt đối không thể phá giải p h o n g ngự kia lôi kiếp vừa coi là cái gì đệ nhị trọng phá dễ dàng k h í t ử kiếp đệ nhị trọng cứ như vậy phá ta không nhìn lầm đó là t ử kiếp đệ nhị trọng từ xưa tới nay cường giả độ này t ử kiếp đệ nhị trọng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đánh ra một chút cường hãn chiêu số nhưng này băng tình tôn giả vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích hạ xuống hắn cùng tử kiếp so sánh lên liên động cũng không có nhúc nhích hạ xuống đứng ở bầu trời đính đoan đứng ở khoảng cách tử kiếp gần đây địa phương một khi hắn lui về phía sau một bước tử kiếp chỉ sợ tràn ra một tia lực lượng cũng đủ để hủy diệt đại la môn không người nào có thể ngăn cản khiêu chiến cực hạ sao băng tình tôn giả đệ tam trọng phủ xuống đang lúc này tử tam t kiếp đệ r ọ nghiệp hỏa nghiệp hỏa nghiệp hỏa hắn đứng ở trên không trung gió lạnh khiến cho kia tóc dài vũ điệu hắn không có động giống như một pho tượng bất động chiến thần cô tịch hai mắt nhìn trên bầu trời bên nhìn kia cùng hắn gần như chỉ cách một chút lôi kiếp phủ xuống đất hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là zhết zhết ba trước mắt là không là tử kiếp mà là địch nhân của hắn hắn có một lời hứa đáp ứng hắn sư tôn lời hứa đó chính là để hoàn thành hắn sư tôn không có hoàn thành tâm nguyện đánh vỡ tử kiếp đệ thập trọng hắn sư tôn không có hoàn thành tâm nguyện tuy hắn cái này làm đổ nhi để hoàn thành người tiếp theo đã tới tử kiếp vừa phải thứ mấy trọng đã đệ lục trọng như cũ vẫn không nhúc nhích quá hạ xuống băng tỉnh tuân giả băng tỉnh tuân giả hắn rốt cuộc đạt đến một cái dạng gì trình độ từ lệ nhất trọng đến hiện tại hắn không chỉ có thân thể vẫn không nhúc nhích quá hạ xuống thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nháy mắt quá một lần hắn rất khó tưởng tượng hắn mạnh như thế nào băng tỉnh tuân giả nghe thanh âm này phía dưới hình như là đệ bắt trọng chư cường từ đầu tới đôi u cũng là không có gián đoạn khiếp sợ tia đứng ở trên bầu trời thanh niên mang cho bọn hắn lần lượt đến từ tâm linh rung động bọn họ không dám nháy mắt bởi vì bọn họ sợ một cái nháy mắt mà bỏ lỡ một cái vốn là ở trong lòng bọn họ nhận chi không thể nào chuyện đã xảy ra một cái tiếp theo một cái làm sao có thể đứng ở phương x a đạo thiên kim lẩm bẩm tự nói có thể thấy rõ ràng cái kia con ngươi như cũ ở kéo dài rung động môi hắn n h ẹ động trong lòng cũng là vĩnh viễn khiếp sợ cách vô tận khoảng cách nhìn kia đứng ở bầu trời nam tử hắn lần đầu tiên toát ra như vậy thần s á c làm sao có thể phía dưới chính là đệ bắt trọng hắn còn không có ý định đánh ra một chút chiêu số sao hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì hoặc là nói mục đích của hắn căn bản không phải đệ bắt trọng mà là đệ cửu trọng vẫn còn là nói đệ bắt trọng người nam nhân này căn bản nhìn không khá đạo thiên kim kinh hãi không chỉ có là hắn cổ độc thánh quân phá mị thánh giả diệp thiên anh băng tinh huyền tôn cũng đứng ở phương xa nhìn trận này cùng t ử kết đấu động tĩnh lớn như vậy không có ai sẽ không bị kinh động người nam nhân này đáng sợ từng cục băng tình ngưng kết trí hắn đất băng tinh huyền tôn nhữ mày c h ấ m ngâm hồi lâu cuối cùng ở trong lòng một tiếng thở dài đây là hắn thấy tần không như thế như vậy độ kiếp sau cho ra kết luận ít nhất lấy hắn tự nhận là đỉnh thực lực tuyệt đối không cách nào đạt tới tần không loại này trình độ kinh người đáng sợ kinh khủng đây là băng tinh huyền tôn cho ra kết luận cùng một thời gian tên tiểu t ử này cổ độc thánh quân meo mắt lại cách vô tận khoảng cách nhìn kia phương xa nam tử che đi trong lòng rung động hít sâu một hơi nói tên tiểu tử này ta năm đó muốn muốn giết h ắ n sớm biết sẽ phải sớm làm chạm thảo trừ can chỉ sợ mạo hiểm cùng thiên hành lao đạo cùng ta l i ề u mạng giá cao cũng muốn giết h ắ n h ắ n cổ độc thánh quân có lo lắng h ắ n biết tần không tiến vào nhập thánh chi cảnh đã l à như đinh chém sát truyện tình tử kiếp c h u n g trộn lẫn vô tận b i ế n số không tới cuối cùng ai cũng không dám bảo đảm người kia có thể hay không vượt qua tử kiếp nhưng là hiện tại không có ai có chất vấn thậm chí chắc là không biết ra đời một k i a chất vấn xuất hiện bởi vì bọn họ biết tần không đến hiện tại ngay cả ly lực cũng không có b a động quá vốn tưởng rằng cái này tiểu hoa nhi không tạo nên uy hiếp gì lại không nghĩ rằng cái này tiểu hoa nhi thế nhưng đi tới cái trình độ này quả thực là làm người ta khó có thể tin tốc độ bất quá h ừ ta hiện tại đã tiến vào nhập thánh trung kỳ hắn như muốn báo thủ ta bất cứ lúc nào tiếp theo của ta độc cũng không phải là tốt như vậy chọc cho cổ độc thánh quân cắn răng bất quá nói lời này cũng đại biểu một cái uy tứ hắn sợ hãi hắn hối hận người này ánh mắt nam giới k i ể u mạch sơn phá h ị thánh giả n h ư mày nói cái kia ánh mắt yên lặng t r u n g có làm cho lòng người sống đảm chiến kinh khủng hắn bây giờ còn không có sử dụng r a chiêu gì đếm t i ê u đến trình độ này rất khó tưởng tượng hắn có thể hay không dễ dàng vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng rất khó tưởng tượng ánh mắt của hắn cùng bình thường bình tĩnh có rất lớn là không cùng không có ai biết lúc này diệp thiên anh đứng ở trên không phía trên cặp mắt của nàng trung hiện ra một bóng người có thể rõ ràng từ kia trong đôi mắt đẹp biết một chuyện nàng đang nhìn tần không ở phương xa ở người khác tìm tìm không được địa phương yên lặng nhìn tân không hoặc là tứ bắt đầu cứ như vậy nàng quần theo do lắc lư nàng lẳng lặng nhìn phương xa nàng luốt luốt đen nhánh tóc dài nàng nhẹ b vũ môi cười một tiếng vẫn còn là như c ũ a mà lúc này ẩm đệ bắt trọng phá thần không băng tình trung tràn ngập sắc ý tùy theo mà đến chính là đệ cửu trọng từng cái từng cái đến từ trong vực sâu cường giả nhìn trên bầu trời nam tử nhìn kia như cũ vẫn không nhúc nhích quá một chút nam tử không khỏi hít sâu một hơi trong thời gian ngắn ngủi này băng tình tuân giả vừa là phá vỡ từng cái từng cái tùy theo mà đến kiếp nạn đến kia trong lịch sử cũng hiếm thấy có người vượt qua tử kiếp đệ cửu trọng có thể vượt qua không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại phong hoa nhân vật đệ cửu trọng vê anh đệ cửu trọng phủ xuống chính là này đệ cửu trọng ở đệ cửu trọng phủ xuống trước mắt t ầ n không rốt cuộc động đây là hắn từ độ tử kiếp bắt đầu lần đầu tiên động bất quá nói là động hắn chẳng qua là cánh tay giơ lên không lớn không nhỏ kết liếu một cái pháp quyết ở nơi này pháp quyết đánh ra trước mắt hắn quanh thân b ộ c phát ra từ trước tới nay m ạ n n h h ấ t hơi thở, đối m ặ t trọng, thần không rốt đệ đậu. cựu cục không h ơ i thở tịch trường hắn, hắn ly lực. Quyền không, của lực, quyền ly vạn nghiệp hỏa Cuối cùng, viên mãn. Và anh. Mười vạn nghiệp mãn, anh, vạn và hỏa trong nháy mắt triển khai hư vô t r ù n g hừng hực thiêu đốt đại hỏa trải rộng này nhất phương bầu trời trong lúc nhất thời ngay giữa kia từ trên trời giáng xuống kinh thế thiên lôi nhất phương đến từ bầu trời đính đoan cực hạn lực lượng nhất phương đến từ tần không m ộ ư ơ i vạn nghiệp hỏa hai đạo không cách nào tưởng tượng lực lượng cùng đụng vào nhau trong nháy mắt che khuất bầu trời chặn lại tầm mắt mọi người một đạo bóng lưng xông về phía chân trời không có người có thể thấy rõ tần không cùng đệ cửu trọng lôi k i ế p đối chiến tình huống đợi đến t r ă m tức sau khi đợi đến kia nổ tung xương khói tản ra biến mất sau chư cường thấy rõ ràng xương khói kia người người kia thế nhưng không có được một điểm thương thế tóc dài như lúc ban đầu quần áo không có tổn thương hắn lông tóc không tổn hao gì thậm chí đến hiện tại cũng không dùng động đậy hắn đứng địa phương một bước mà chút ít còn thành lập ở phá vỡ t ử kiếp đệ c ử u trọng trên điều kiện đúng là t ử kiếp đệ c ử u trọng bị t â n k h ô n g phất tay phá vỡ phất tay phá vỡ dễ dàng cứ như vậy phá đi rồi t ử kiếp đệ c ử u trọng cứ như vậy bị dễ dàng phá khai rồi làm sao có thể ký lông tóc không tổn hao gì không có một chút điểm thương thế đây là thật mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời trong nam tử có chút nan di tương tín này hết thệ trước mắt là sự thật người nam nhân này thế nhưng chút nào vô vô tổn hại qua t ử kiếp đệ cựu trọng mỗi người tâm linh đô ở rung động cùng đung đưa song này còn xa xa không phải là điểm cối u đang ở vô số người hai mắt nhìn soi mói tần không một cái đột nhiên lui ở lui về phía sau đồng thời chỉ thấy kia trong tay pháp quyết liên hoàn biến hóa ở cuối cùng khép lại lúc một câu n h ẹ đọc t ử kiếp đệ thập trọng đến đây đi Tần không một tiếng h h thông h a vang n lên âm t ê n địa gào thét. Một t i này gào thét giống ra khỏi hắn nhiều n ă một như vậy đi tới cảm xúc. m t i ế người này giống hắn n gào g thét, một khỏi ra chống đỡ đại la môn áp lực một tiếng này gào thét giống ra khỏi hắn hôm nay đi tới mức này vui sướng một tiếng này gào thét tần không nhắm lại hai mắt đứng ở giữa không t r ú n g lúc này hắn rốt cục dâng lên nhìn thẳng ý bất quá này nhìn thẳng ngoại trừ đợi đến nhìn trên bầu trời trung nổi lên cuối cùng một đạo lôi kiếp hắn đột nhiên điên cuồng cười to nói sư tôn ngươi thấy được ư ngươi thấy được không hôm nay lúc này đồ nhi sẽ phải nhắm thẳng vào kia tử kiếp đệ thập trọng sư tôn trước khi đi nguyện vọng đồ nhi sẽ đích thân hoàn thành ba tần không trao mày dựng lên hắn náo động tóc dài phiêu giật thân ảnh bay xéo ở giữa không trung hợp lại bàn tay nhẹ đọc chiến thần phù xuống chương năm trăm hai mươi sáu cổ tiên độc phủ chiến thần phù xuống một khi thi triển chiến thần hàng lâm như vậy tần không công pháp tầng thứ hai mười vạn nghiệp hỏa sẽ là vô cùng vô tận quanh thân kia hư vô trải rộng mỗi một chấu nghiệp hỏa ở trong vòng một canh giờ liên tục không ngừng vĩnh viễn không tiêu vong đây chính là chiến thần hàng lâm giờ phút này tần không chính là một pho tượng sẽ không ngã xuống chiến thần ba ly lực không suy kiệt đến đây đi đến đây đi từng tiếng gieo họ tần không nhìn kia thương không nổi lên hư vô vật hán biết này tử kiếp cuối cùng nhất trọng không phải là hữu hình c h i lôi mà là vô hình các loại tựu giống như hắn nghiệp như lửa vô hình vô vị vô ảnh nhìn không thấy tới bắt không được đây cũng là t ử kiếp đệ thập trọng hư lôi nghiệp hỏa giao chiến hắn đây là muốn đối chiến t ử kiếp đệ thập trọng sao băng tinh huyền tôn tâm một người trong lộp bộ trên mặt có khó có thể tin thân sắc cách vô tận khoảng cách nhìn phương xa hắn rất khó tưởng tượng mình nhìn qua hết thảy mắt nhìn trên bầu trời t r u n g nổi lên đệ thập trọng lôi kiếp cái kia hắn căn bản không báo lấy hy vọng lôi kiếp cái kia không người nào đánh bại lôi kiếp đệ thập trọng bị thế nhân xưng là vạn năm túi mà nhìn trên bầu trời người nam nhân kia thân thủ sự thật nếu không quá rõ ràng người nam nhân này muốn khiêu chiến cái kia không người nào hỏi thăm tử kiếp đệ thập trọng tử kiếp đệ thập trọng đạo thiên kiếm tôn đã thành thói quen loại này rung động lắc đầu lẩm bẩm thì ra thì ra mục đích của hắn từ đầu tới đuôi cũng không phải là tử kiếp tiền cựu trọng cho dù là tử kiếp đệ cựu trọng cũng không có làm khởi động dao động chút nào mục đích của hắn từ đầu đến cuối cũng là t ử kiếp đệ thập trọng rất khó tin tưởng nhìn k i a phương xa tự mình thượng thương khung thanh niên mỗi người cũng nhập thần sáp nhập vào trong đó t ử kiếp đệ thập trọng đến tột cùng sẽ ở khi nào phụ xuống không có ai biết cái này kiếp nạn là thì không cách nào vượt qua kiếp nạn dưới tình huống bình thường vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng cừng giả cũng buông tha cho bất kỳ trở tay thủ đoạn đang đợi từ kiếp đệ thập trọng phụ xuống yến tính trong đợi chờ không chỉ là tần không một người đang đợi ngàn vạn viễn cổ cứng giả thậm chí là kia vì số không nhiều nhập thánh cứng giả đã ở kinh động sau đang đợi kia t ử kiếp đệ thập trọng phủ xuống đang đợi tần không cùng t ử kiếp đệ thập trọng giao chiến kết quả rốt cuộc là thắng vẫn còn là thua t ử kiếp đệ thập trọng trong lịch sử không thiếu có người vọng tưởng vượt qua nhưng kết quả tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ không có người có thể vượt qua cái kia kiếp nạn đó là trời cao cho cúi không thể nào vượt qua băng tình tôn giả cứ việc cả đời phong hoa tuyệt đại thiên tư nhưng cũng quả quyết không thể nào vượt qua cái này không người nào hỏi thăm kiếp nạn kia rõ ràng là không thể nào vượt qua kiếp nạn tuyệt đối không thể nào hắn nghĩ vượt qua t ử kiếp đệ c ử u trọng cổ độc thánh quân chê cười không có ai cho là tần không có thể vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng nhưng vào lúc này kia vốn là nghị luận rối rít thanh âm cũng là đột nhiên một cái dừng lại nay một cái dừng lại sau một k h ắ c chính là hoàn toàn yên tĩnh lại vâng không có ai biết xảy ra chuyện gì trên bầu trời vẫn là không có vật gì chỉ có kia tà bay trên trời cao trong tần không trừ lần đó ra chỉ có kia đột nhiên xuất hiện nổ tung vang n à y nổ tung vang lên nơi phát ra chính là tần không đạp lập trời cao phương hướng nghe được này thanh nổ tung vang sở hữu cường giả tất cả cũng phản ứng tới đây lấy bọn họ lịch duyệt tự nhiên đoán xảy ra điều gì từ kiếp đệ thập trọng phù xuống v i a n h v i a n h v i a n h liên tục không ngừng nổ tung vang n à y nổ tung vang vang dội thiên địa chư cường rõ ràng một tiếng nổ tung vang đại biểu t ử kiếp đệ thập trọng hư lôi phủ xuống va chạm ở tần không kia vô hình công kích thượng mà hai tiếng nổ tung vang còn lại là đại biểu hai đạo hư lôi càng ngày càng nhiều nổ tung vang đại biểu là quy tắc là vô cùng vô tận hư lôi t ử kiếp đệ thập trọng phát huy nhưng là t ầ n không không có ngã xuống hắn tiếp nhận hắn đón lấy t ử kiếp đệ thập trọng công kích ký làm sao có thể không thể nào này điều này cũng quá kinh khủng một chút h ắ n thế nhưng tiếp được t ử kiếp đệ thập trọng công kích bất quá t ử kiếp đệ thập trọng công kích còn xa xa không có kết thúc kia bắt không tới nhìn không thấy tới lôi kiếp tục truyền nói là vô cùng vô tận dầm dầm dầm chiến thần hàng lâm mười vạn nghiệp hỏa đối chiến vô cùng vô tận hư lôi càng ngày càng nhiều hiểu rõ hư lôi tần không đứng ở trên không trung mười vạn nghiệp hỏa vờn quanh ở quanh thân không lùi một bước chiến thần hàng lâm hắn có mười vạn nghiệp hỏa trong người mà ly lực liên tục không ngừng kia hư lôi nguyên nguyên không ngừng hắn nghiệp hỏa đồng dạng là liên tục không ngừng hiện tại đấu chính là của hắn nghiệp hỏa cùng hư lôi người nào uy lực mạnh hơn một bậc vang dội thiên địa nổ tung vang mọi người không khỏi là mở to hai mắt một hơi mười giây trăm tức trong n g á y mắt chính là nửa canh giờ hắn ly lực phải không suy kiệt sao một đạo tử kiếp đệ thập trọng hư lôi đủ để giết chết bất kỳ một cái nào viễn cổ cừng giả có thể hắn suốt kiên trì nửa canh giờ coi như là mười vực sâu đứng hàng tốt năm cường giả cũng không thể có thể ngăn cản nửa canh giờ đi đừng nói là mười viễn cổ cường giả chính là nhập thánh chi cảnh cũng kiên trì không lâu như vậy à chẳng lẽ nói hắn thực lực hôm nay có thể so với nhập thánh chi cảnh làm sao có thể hắn vẫn chỉ là phá hư kỳ mà thôi cho dù ở lợi hại cũng không thể có thể địch nổi nhập thánh chi cảnh sao sự thật đã hết sức rõ ràng ở t ử kiếp đệ thập trọng hạ kiên trì nửa canh giờ loại chuyện này nhập thánh chi cảnh có thể làm được tuyệt đối không thể có thể hắn quanh thân ly lực ba động rất mạnh loại này ba động ta cảm giác đủ để chém giết nhập thánh chi cảnh cừng giả hơn nữa hắn nửa giờ cũng không trông thấy ly lực suy kiệt dấu hiệu ta tin tưởng khó có thể tin chính là tần không thế nhưng ở từ kiếp đệ thập trọng liên hoàn công kích đến chống đỡ nửa canh giờ nhưng l à n à y còn xa xa không có kết thúc đối mặt từ kiếp đệ thập trọng tần không không lùi mà tiến tới hắn giống như một pho tượng vĩnh viễn không bị thua chiến thần Băng tỉnh trung tiêu ra lộ mười á u hắn, nhích lần nữa nhích tới gần lại tới kia một t ơ n khung. g m ư vạn nghiệp hỏa so sánh to quát mạnh hơn. Tần cút, cút. không quát to một tiếng.、Mười、vạn nghiệp hư hỏa với kiếp lôi Mười tử Cút, cút. một đủ để ở bà tức bên trong hao hết hắn toàn bộ ly lực nhưng ở một cái đảo mắt thời gian hắn ly lực vừa toàn bộ khôi phục một cái đảo mắt lại qua một chiếc trà thời gian chiến đấu như cũ ở kéo dài lại thấy giờ phút này tần không đã tiếp cận kia thương khung đỉnh cao nhất không biết tần không đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì chỉ biết là hắn khoảng cách thương khung đính đoan đã chưa đầy mười bước xa hắn đứng ở thương khung đính đoan đứng ở đó hư lôi phủ xuống gần đây nơi lại là nghĩ muốn làm cái gì vê anh vê anh vê anh liên tục nổ tung vang một bước hai bước ba bước năm bước tám bước chín bước chỉ thiếu chút nữa tần không một cái cắn răng mười vạn nghiệp hỏa trải rộng ở quanh thân mỗi một chỗ hắn đón kia từ trên trời giáng xuống hàng vạn hàng nghìn hư lôi vừa một bước bước ra một bước này là bước thứ mười ba một tiếng nhẹ đạp giờ khắc này tần không rốt cục đi tới thương khung đính đoan đứng ở bầu trời điểm cao nhất phá lôi nguyên tán bàn tay nắm chặt ở nơi này bước thứ mười rơi xuống trước mắt vốn là đinh thai nhức góc là bầu trời bao la cũng là chỉ một thoáng biến thành yên tĩnh yên tĩnh gia đại là bầu trời bao la t i ê n tĩnh một cây châm rơi xuống cũng đủ để rõ ràng nghe được kia vốn là ra đời lôi k i ế p là bầu trời bao la trung ương kia nổi lên lôi điện lôi điện tri nguyên thế nhưng biến mất ở trong mắt mọi người không thấy không thấy giờ khắc này nữa vô hư lôi phủ xuống không có biến mất yên tĩnh chiến đấu n g ư n g không chấp mắt nhìn trên bầu trời tấn k h ô n g tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi tử kiếp đệ thập trọng n g ư n g mặc dù rất khó tin tưởng sự thật này nhưng là sự thật đã bày tại mọi người trong mắt đó chính là tử kiếp đệ thập trọng bị bầu trời nam nhân phá đi rồi túi giải khai tử kiếp đệ thập trọng bị băng tình tôn giả phá vỡ lịch đại cường giả không cách nào đánh vỡ túi giờ khắc này ở vô số người chứng kiến dưới tình huống phá vỡ khí không khỏi là s â u tê thở ra một hơi trận mắt hốt mồm không muốn tin tưởng mà đứng ở trên bầu trời tân không cũng rốt cục nắm chặt đã dậy hai mắt giờ khắc này cái kia liên tục không ngừng lý lực rốt c ụ c biến mất chiến thần hàng lâm trạng thái kết thúc hắn ngẩng đầu lên gần trong găng t ứ c là bầu trời đính đoan vượt qua sư tôn thấy được sao vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng tần không lưu n ở một nụ cười lúc này nụ cười bình tĩnh rất nhiều người nào vừa biết nụ cười đích lưng sau vừa khó tránh khỏi sẽ có chút ít phiền muộn đang nhìn bầu trời hắn muốn đứng ở nơi này đã từng lời thề đã từng được khen là không thể nào túi hôm nay lúc này hắn phá vỡ bất quá đang ở sau một khắc tần không cũng là đột nhiên một cái tâm thần đung đưa vốn là yên tĩnh là bầu trời bao la hắn con ngươi bỗng dưng một cái co rút lại nụ c ư ờ i cứng ngắc tựa hồ còn chưa kết thúc chuyện gì xảy ra tần không chỉ một thoáng nhũ mày lấy định lực của hắn cũng không khỏi cả kinh nhưng làm sao hắn chiến thần trạng thái biến mất không cần phản kháng tối t â m trong cảm giác được tựa hồ có một loại khổng lồ dẫn lực ở kéo ra của hắn hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động tê dại ý thức bất đồng ngày thường tựa hồ trong nháy mắt làm một cuộc vạn n ă m đại mộng mà hết thệ trước mắt vẫn như cũng là thực tế rốt cuộc xảy ra chuyện gì t ử kiếp đệ thập trọng rõ ràng bị hắn phá vỡ chẳng lẽ nói còn có cái gì đột phá tình t huống không thể mà ở chư cường trong mắt lại thấy tần không thân ảnh một cái hoảng hốt ở một lần phục hồi tinh thần lại tần không thế nhưng biến mất ở trong thế giới này triệt triệt để, để biến mất ngay cả hơi thở tìm khắp tìm không được chút nào diệp thiên anh giúp ta bảo vệ tốt đại la môn cùng đồng giới ở cảm giác được thân thể ở thoát khỏi cái thế giới này thiên quân một s á t na tần không trong nháy mắt kịp phản ứng để lại một câu nói kia ở sau một k h ắ c hắn không biết sao được không tha được hắn phản kháng chính là ý thức của hắn bị buộc tiến vào một cái thế giới khác thân thể cũng giống như trước tiến vào một cái thế giới khác mở hai mắt ra lúc hắn đã biến mất ở tu c h â n giới tiến vào một cái thế giới khác hết thệ trước mắt cổ tiên đậu phủ cổ tiên đ ộ n g phủ chương năm trăm hai mươi bảy thương long tiên nhân biến mất chư cường nhìn kia không có một bóng người thương khung đính đoan bọn họ có thể xác thực cảm giác được đó cũng không phải cảnh trong mơ mới vừa bọn họ rõ ràng nhớ đích ở đây thương khung đính đoan địa phương đứng một người nam tử đứng một cái kia phá vỡ tử kiếp đệ thập trọng túi nam tử nhưng là giờ này khác này nam tử kia biến mất không thấy không có chút nào dấu hiệu biến mất làm sao biến mất trong thiên địa không có băng tình tôn giả hơi thở thần không hơi thở biến mất giờ này khắc này diệp thiên anh đứng ở phương xa trên bầu trời nhữ n g mày trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vẻ bối rối nàng lẩm bẩm không đúng vượt qua tử kiếp hẳn là sẽ trở thành t i ể u hoàn mỹ nhập thánh c h i đạo mới đúng nhưng là hiện tại tần không vượt qua tử kiếp làm sao biến mất ở trong tu chân giới trong tu chân giới hoàn toàn tìm không được tần không hơi thở làm sao bây giờ diệp thiên anh nhất thời cũng không có phương pháp rất hiển nhiên Thần không biến mất ngay cả nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra không chỉ có là nàng cả tu chân giới lại có ai biết cái kia băng tỉnh tôn giả siêu nhiên cừng giả rốt cuộc đi nơi nào tuyệt đại phong hoa cả đời tiếu ngạo rồi lại huồng công người rốt cuộc đi nơi nào diệp thiên anh một tiếng gấp giọng reo hò cuối cùng dần dần tỉnh táo lại bất quá kia bối rối như cũ thần không biến mất làm sao bây giờ làm sao bây giờ bất kể như thế nào ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt đại la môn cùng đ ô n g giới nhưng nếu có người muốn động này hai cái địa phương lời của đầu tiên muốn hỏi hỏi ta diệp thiên anh ý kiến suy nghĩ thật lâu cuối cùng diệp thiên anh rốt c u ộ c k h ẽ cắn hẳn rằng thấp giọng thì thầm có thể thấy rõ ràng nàng trong ánh mắt gấp gáp cùng một thời gian thần không biến mất dần dần trở thành một sự thật tất cả mọi người lâm vào lần lượt trong rung động nhìn tần không biến mất đến nay còn có một loại mới từ trong giấc mộng đi ra cảm giác nhưng là sự thật dạ n g tần không vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng t i ê u biến mất ở trên cái thế giới này t i ê u giống như vốn là trong v ự c sâu cường giả không ra lúc kia nhiều đời tuyệt đại phong hoa thiên tài vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng sau biến mất ở tu chân giới tiến vào trong v ự c sâu giống nhau hiện tại trong tu chân giới chuyến lưu tần không chuyện xưa nhưng cũng có nhiều hơn lời đồn đãi tần không rốt cuộc là đã chết vẫn còn là tiến vào trong v ự c sâu không có ai biết được nhưng từ kiếp đệ thập trọng là một không cách nào đánh vỡ túi ở mọi người trong đầu càng thêm kiên định một chút bởi vì tần không đánh vỡ t ử kiếp đệ thập trọng kết quả chính là chỗ này loại nhưng lại nhưng không có ai biết giờ phút này tần không ra hiện tại một cái thế giới khác cái thế giới này tên là cổ tiên động phủ tần không nhữ n g mày dần dần đứng dậy băng tình nhìn trước mắt thoáng như tiên cảnh thế giới ánh vào trước mắt hắn là một tòa tìm tìm không được giới hạn thế giới ngay cả lấy thần thức của hắn cùng với thực lực trong cái thế giới này cũng có một loại chỉ có thể nhìn đến một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng cảm giác hắn ở trên cái thế giới này phảng phất một cái con kiến hôi đối đ á i tu chân giới như vậy hắn hiện tại vị trí chẳng qua là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng có lẽ cũng là một cửa vào mà cửa vào thượng có bốn khắc ở trong không khí chữ to đúng là chính là khắc ở trong không khí bốn chữ này chính là hắn lẩm bẩm tự nói cổ tiên động phủ động phủ này hai chữ cũng không làm người kinh ngạc nhất làm người ta kinh ngạc mà là kia cổ tiên hai chữ cổ tiên thấy này hai chữ tần không ngay cả lịch duyệt thâm hậu định lực siêu phảm vào thời khắc này cũng khó mà áp chế hít sâu một hơi trong ánh mắt toát ra hiếm thấy vẻ không thể tin được hắn có thể cảm giác được cái thế giới này bất p h ả m hơn có thể cảm giác được t r u n g quanh hơi thở là không cùng loại này hơi thở không là linh khí so sánh với linh khí muốn nồng nặc rất nhiều đối với tu sĩ lợi ích cũng muốn cao hơn rất nhiều hắn không biết đây tột cùng là cái gì khí tức nhưng hắn khẽ hấp thu loại này hơi thở chính là cảm giác có một loại tu v i g i a tăng không ít cảm giác hắn có suy đoán cái chỗ này tên là cổ tiên đậu phủ là tiên nhân ở lại đậu phủ có thể là vì sao hắn tiến vào cái thế giới này không có thấy một người chẳng lẽ trên cái thế giới này tất nhiên có tiên nhân tồn tại tần không hít sâu một hơi có chút không dám tin tưởng từ hắn tu luyện tới hiện tại tiên nhân cũng là nghe nói qua có thể chân chính tiên nhân hắn nhưng là một cũng chưa từng thấy ngay cả tiên nhân tin đồn cũng không có chút nào cái gọi là tiên nhân là cái gì tiên nhân vừa mạnh bao nhiêu không thể nào biết được ở trong mắt của hắn tiên nhân đơn giản là tự phong mà thôi nhưng là rất hiển nhiên tựa hồ không có đơn giản như vậy mà hắn mới vừa tiến vào cái thế giới này nhìn qua bốn chữ to chính là tên là cổ tiên đậu phủ tiên nhân tiên nhân đậu phủ tần không suy nghĩ sâu xa nói c h ấ t nhìn về phía bốn phía lẩm bẩm lẩm bẩm bất quá nói về lời của cái thế giới này hơi thở tốt nồng nặc ta chỉ một mấy hấp thu cũng đã rõ ràng cảm thấy mình tu vi đột nhiên t ă n g mạnh mặc dù khoảng cách nhập thánh trung kỳ còn cách một đoạn nhưng là nếu như ở trên thế giới này tu luyện một năm ta tuyệt đối có năm chắc tiến vào nhập thánh trung kỳ một năm tiến vào nhập thánh trung kỳ nói ra sợ là không ai dám tin tưởng nhưng nói trở lại ta hiện tại đích sắc là tiến vào nhập thánh chi cảnh mà có thể cảm giác được tu vi của ta tựa hồ cùng bình thường nhập thánh có rất lớn là không cùng về phần cái này bất đồng ta cũng không biết từ nơi nào nói đến tóm lại cùng diệp thiên anh băng tinh huyền tôn cổ độc thánh quân hơi thở cũng hoàn toàn bất đồng thần không trong lòng thì thầm nhập thánh chi đạo hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại rất mạnh so sánh với tu chân giới mấy cái cái gọi là nhập thánh chi cảnh cũng muốn mạnh hơn nữa không chỉ là mạnh mạnh hơn rất nhiều hắn có tự tin nhất nghiệm trưởng k h ô n g người khác sinh tử tự tin ta hiện tại tần không nhìn về phía bốn phía nhìn cái này thần bí thế giới bất đắc dĩ lời nói cái thế giới này hơi thở đối với ta tu vi có trợ giúp rất lớn nhưng là cái thế giới này khá hơn nữa ta vẫn tương đối hy vọng trở lại tu chân giới hẳn là có đường đi ra ngoài nghĩ tới đây tần không nhìn kia cổ tiên động phủ bốn chữ to không do dự một bước bước qua đại môn tiến vào trong đó ở bước qua đại môn trước mắt tần không có thể cảm giác được rõ ràng tiến vào cửa này bên trong sau hơi thở hẳn là so sánh với ở ngoài cửa hơi thở mạnh hơn rất nhiều thật sâu hấp thu một chút khí tức này t ầ n không không khỏi có một loại nhập định tu luyện vọng động dĩ nhiên n à y vọng động ở sau m ộ t khắc đã bị hắn bị đẻ nén xuống tới hắn đánh giá một chút tiến vào sau đại môn thế giới ở sau m ộ t khắc kia con ngươi không khỏi mạnh mẽ co rụt lại đến từ tâm linh rung động hắn nhìn kia từng cái từng cái khiếp sợ thế tục chữ to n à y từng cái từng cái đến từ các phương hướng chữ to giống như một pho tượng tản ra tuyệt cường hơi thở siêu nhiên cừng giả chỉ một nhìn lên một cái tự khiến người sinh lòng thần phục cảm giác tần không giống như t r ư ớ c không ngoại lệ chỉ bất quá này cổ thần phục ý mới vừa ra đời đã bị cái kia quật cường bất khuất khung cho ngay lập tức gáp chế đi xuống ánh vào trong mắt của hắn chính là rõ ràng là một cái tiên nhân thế gian đạo nghĩa tiên phủ thương long tiên phủ nguyên thiên tiên phủ sạch nguyệt tiên phủ hắn không có thấy đạo phủ chỉ có thể nhìn đến một nhóm hành bốn chữ đến từ các phương hướng chữ to nhưng chỉ một đứng ở nơi này từng cái từng cái đại trong chữ hắn chính là giống như một cái con kiến hôi ở đối mặt voi hết thể trước mắt cát hắn biết hắn vẫn chỉ là đang nhìn mấy chữ mà thôi này chẳng lẽ này thật là tiên nhân động phủ tần không rung động nói t r u n g quanh có từng cái từng cái truyền tống lối đi đây là tiến vào tiên nhân động phủ lối đi chẳng qua là đây quả thực là khó có thể tin tiên nhân động phủ tiên nhân động phủ trên cái thế giới này nếu quả thật có tiên kia tiên nhân vì sao không có ở tu chân giới mà trong lịch sử căn bản không có tiên nhân bất cứ dấu vết gì ta vừa tại sao lại ra hiện tại này một cái tên là tiên nhân động phủ địa phương vô tận bí ẩn trao vào tần không trong đầu vốn là trong lòng của hắn chỉ có mạnh trung mạnh tiên nhân chính là một truyền thuyết yêu giống như hắn tu võ trong thế giới thần một loại những điều này là do truyền thuyết có lẽ đợi đến hắn có cười ngạo thiên hạ thực l ự c lúc hắn là có thể tự phong vì tiên hoặc l à thần nhưng hiện tại rất rõ ràng sự thật không có đơn giản như vậy nhìn nay từng ngọn tiên nhân động phủ hắn có một loại tiến vào tiên nhân trong động phủ vọng động hắn cũng không bị đẻ nén loại này vọng động c a o mày lúc một cái dẫm trận tại chỗ tiến vào một tòa tên là thương lòng tiên phủ trong phủ ở mới vừa vừa bước vào lối đi trước mắt đầu g óc của hắn một cái hoảng hốt liền là ra hiện tại một người khác địa phương thương lòng cổ tiên tri phủ đệ chương năm trăm hai mươi tám lò luyện đan thương long cổ tiên tri phủ đệ ở tiến vào cái này động phủ trước mắt tần h không thấy một ngọn núi động này sơn động không biết vị ngồi cho nơi nào phảng phất một tòa không trung hòn đảo vô tận nồng nặc hơi thở bồi hồi khi hắn quanh thân hắn không khỏi âm thầm đánh giá nói tóm lại cái chỗ này cùng mới vừa hắn không tiến vào nơi này địa phương không là một thế giới một cái truyền tống lối đi nhất nghiệm hai cái thế giới thần không nghi vấn hắn hiện tại đứng ở nơi này động phủ cửa vào lúc trước nhìn động này quý phủ mấy chữ to thương long cổ tiên tri phủ đệ càng phát ra cảm giác thần bí hắn cũng không tùy ý tiến vào cái này trong động phủ mà là trong lòng suy nghĩ cuối cùng chậm rãi mở miệng hướng trong động phủ triển khai ly lực hỏi không biết này trong động phủ có thể có người ở nếu như có người ở có thể hay không phần thưởng tính tôi ra mặt vừa thấy đối với cái này liên tiếp trải qua thần bí không đầu đ ố i chuyện có thể nói là phá vỡ hắn bình thường ăn khớp cùng lẽ thường cứ việc nan dĩ tương tín vừa ý chung phải báo lấy một phần tin tưởng tới tự nói với mình cái thế giới này có thể thật có tiên nhân tồn tại về phần câu hỏi của hắn một hơi hai tức cả thể mười giây sau khi cũng là cũng không một người đáp lời dạ lớn thế giới trống rỗng tự hồ chỉ có hắn một người tần không t r a o mày đầu cũng không dừng lại vừa hướng trong đ ộ n g phủ liên tục nói mấy tiếng mà trong đ ộ n g phủ cũng là thủy t r u n g không có hồi âm điều này làm cho hắn phải hoài nghi cái này tên là thương lòng cổ tiên tri phủ đệ trong động phủ rốt cuộc có người hay không tồn tại lắc đầu tần không cẩn thận một bước bước ra cuối cùng tiến vào cái này thương lòng cổ tiên tri trong phủ hắn nghĩ muốn đi ra ngoài cựu tất nhiên phải tìm đường đi ra ngoài mà bùn phía chỉ có động này phủ cửa vào một cái nói nơi này ở đạp vào sơn động cửa vào trước mắt tần không đột nhiên cảm giác đầu góc một cái hoảng hốt lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn không khỏi hít sâu một hơi ở nơi này là một tòa đậu phủ cái chỗ này giống như một cái cuối thời rồi lại như cùng một cái bao nhiêu năm đều chưa hẳn nhìn thấy một lần tiên cảnh ánh vào trong mắt của hắn chính là đầu tiên là một tòa vô biên vô hạn hải dương ba đảo mãnh liệt sóng biển đánh sóng biển mà ở này hải dương trời cao kia liên tiếp thiên địa địa phương lơ lưỡng một tòa không trung hòn đảo tòa đảo này tự không lớn có thể huyền phủ ở nơi này khôn cùng vô tận hải dương thượng giống như tự nhiên thiên tượng không khỏi có chút làm lòng người kinh dù sao những cảnh tượng này ở tu chân giới có thể căn bản không thấy được này chính là cổ tiên phủ đệ thần không thở dài nói thương long cổ tiên c h i phủ đệ hắn hiện tại đang ở địa phương chính là thương long cổ tiên c h i phủ đệ chỉ bất qua cái chỗ này nơi nào là một phủ đệ cùng động phủ a căn bản tìm không được phủ đệ bộ dạng tần không không khỏi lắc đầu hai mắt nhìn về phía kia hải dương trên không trung hòn đảo hơi hơi hi mắt con ngươi nói cái chỗ kia có cùng những địa phương khác bất đồng hơi thở nếu như trên cái thế giới này thật có tiên nhân lời của như vậy cái kia không trung hòn đảo tự là tiên nhân chỗ tu luyện đi lên xem một chút http sau một khắc thần không tựu i xác lập ý niệm trong đầu triển khai ly lực tạo thành một cái vô hình không trung bậc thang này bậc thang thẳng tắp từ trên mặt đất cách kia hải dương đánh về phía liêu không trung hòn đảo mà thần không còn lại là đạp trên này ly lực tạo thành vô hình bậc thang từng bước từng bước hướng không trung hòn đảo đi tới nháy mắt thời gian sau khi hắn sẽ đến l i ề u không t r u n g hòn đảo trên không t r u n g hòn đảo chỉ một này hòn đảo cũng có thể so với một cái trung giới to lớn nếu không phải lấy tần không thực lực bây giờ trung giới đã ngăn cản không được cước bộ của hắn nếu không chỉ một ở nơi này không t r u n g hòn đảo đi lên đi cũng là một nan đề đi bộ đi lại ở nơi này không t r u n g hòn đảo thượng tần không đánh giá chung quanh cái này không t r u n g hòn đảo thượng hơi thở nếu so với những địa phương khác nồng nặc rất nhiều hắn có thể cảm giác được rõ ràng nếu như ở nơi này hòn đảo thượng tu luyện tu vi của hắn t ă n g tiến sẽ so sánh với vừa tới cái chỗ kia muốn mạnh hơn rất nhiều đây là tu chân giới linh lực căn bản không có biện pháp làm được xê xích ngàn vạn lần cùng một thời gian cũng càng phát ra kết luận trong lòng mình suy nghĩ căn bản cái này hơi thở phán định trên cái thế giới này rất có thể tất nhiên tồn tại tiên nhân mà không chung hòn đảo liền là tiên nhân chỗ tu luyện chỉ bất quá tiên nhân là cái gì tiên cái từ này cũng không xa lạ gì chỉ bất quá không có ai biết tiên nhân là cái gì kia là một truyền thuyết bất hủ rồi lại không thể nào biết được truyền thuyết nói tóm lại tiên vẫn còn là người tần không lắc đầu không giải thích được nhìn hướng t i ề n phương thần thức triển khai từng bước hướng phía trước đi tới ừ đang lúc này thần không đột nhiên dừng bước khiến cho hắn dừng bước lại là một phủ đệ cái này phủ đệ không lớn giống như người phàm hiện đang ở phủ đệ không có kinh người như vậy phô trường cũng không có không tầm thường trẳng diện chỉ là một không lớn không nhỏ phủ đệ mà phủ đệ phủ bài chính là thương l o n g cổ tiên tri phủ đệ tần không không khỏi một cái bất đắc dĩ lẩm bẩm đi lâu như vậy thấy được mấy thương l o n g cổ tiên tri phủ đệ có thể nhưng không có một người nào không có một cái nào cùng phủ đệ dính dáng đến tên mà hiện tại cuối cùng là thấy được một cái phủ đệ nghĩ đến cái này phủ đệ hẳn là i ể u là thật thương l o n g cổ tiên tri phủ đệ đi v ề p h ầ n cái này phủ đệ cửa là mở rộng ra hắn chẳng qua là hơi một cái suy nghĩ liền không do dự triển khai ly lực một cái hô hấp lúc chính là vượt qua nghìn vạn dặm khoảng cách lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tiến vào cái kia thần thức bao trùm sở dò xét đến trong phủ v ề p h ầ n cái này phủ đệ lò luyện đan ở tiến vào cái này trong phủ thứ trong nháy mắt tần không s ở chứng kiến khiến người c h ú mục nhất liền làm một khổng lồ như núi lò luyện đan nay lò luyện đan dùng khổng lồ như núi để hình dung một chút cũng không quá đáng thậm chí còn có chút không kịp bộ dạng q u á i dị nhất chính là cái này lò luyện đan từ ngoại giới thế nhưng nhìn không thấy tới thậm chí này lò luyện đan gần ngay trước mắt thần thức của h ắ n cũng không cảm giác được này lò luyện đan bất kỳ hơi thở đang ở trong phủ nhìn này lò luyện đan tần không lẩm bẩm thật to lò luyện đan ta thần thức quan sát không tới này lò luyện đan có thể kết luận này lò luyện đan định vi bất p h ạ m từ tiến vào này cổ tiên động phủ sau h ắ n gặp được quái dị chuyện tình cũng không phải là một vật hai kiện cảnh giác quan sát một chút này trong phủ hết thảy phát hiện đúng là không có hai người tần không mới vừa nhữ mày từ tiến vào cái thế giới này sau hắn không có gặp phải một người nhưng nếu thật có tiên nhân như vậy tiên nhân vừa đi nơi nào không có một bóng người thế giới trăm môi vẫn không có cách giải tần không trong lòng t h ầ m than nghĩ tới đây hắn một cái đằng phi một bước vạn trượng khoảng cách cả thể nhảy lên đến kia lò luyện đan đính đoan một cái nhìn về trong lò luyện đan hắn phảng phất đang nhìn một cái động không đáy một loại bất quá l ơ i ánh mắt của hắn vạn trượng còn không coi là khoảng cách một cái nhìn lại trong lò luyện đan hết thảy t ậ n ở trong mắt của hắn chẳng qua là tiến vào trong mắt của hắn hẳn là trống rông một mảnh không có chút nào một vật ừ không đúng không phải là không có vật gì thần không nhắm lại hai mắt thần thức quan sát có rơi là tả không đồng nhất mấy viên đan dược thần không tung người nhảy xuống tiến vào trong lò luyện đan nay trong lò luyện đan có lớn nhỏ không đều mấy viên đan dược đan dược toàn thân đều hiện lên màu xám cho lớn có một ngón cái lớn nhỏ mà nhỏ còn lại là có một lóng tay lớn nhỏ những đan dược này thượng không khỏi là tản ra m á n h liệt hơi thở chỉ một nhìn khí tức này thật giống như mỗi một viên cũng là tuyệt thế h y thuốc nhưng tần không biết rõ này mấy viên đan dược hơi thở m á n h liệt đối với hắn hiệu dụng tuyệt đối sẽ không n ô n g cạn có thể vẫn là nhìn trái một lần nhìn phải một lần không biết đang nhìn cái gì ta mặc dù sẽ không luyện đan nhưng nhiều năm qua tích góp từng tí một lịch duyệt đối với luyện đan cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được nhiều biết ít một ta đan dược thưởng thức trong lòng ta còn có ấn tượng luyện đan sư luyện đan một lò chung sẽ có bộ phận thành công có bộ phận thất bại thất bại đan dược tên là phế đan mà luyện đan sư bình thường cũng là thành công đan dược lấy ra đem phế đan ở lại trong lò đan sau đó ở tiếp theo luyện đan lúc đem phế đan đan khí thu về để cho tiếp theo luyện đan tần không cầm lấy một viên toàn thân hiện lên màu xám cho đan dược đánh giá tự nói mà những đan dược này những đan dược này lưu lại nơi này trong lò đan mà vô luận là bề ngoài hay là hắn trong ấn tượng phế đan rõ ràng không có chút nào xê xích phế đan đây là phế đan tần không nghĩ đến cảm thụ được này mấy viên màu xám cho đan dược thượng mãnh liệt nồng nặc hơi thở hắn không khỏi xuất hiện suy nghĩ hắn không thể không cẩn thận đánh cuộc một lần lúc này tần không cắn răng một cái quan phất tay đem kia nhỏ nhất một viên màu xám cho đan dược để trong miệng một chút xíu hấp thu trong đó dược lực trong trước mắt hắn t i ể u cảm giác được rõ ràng tu vi của mình có rõ ràng tăng trưởng hơn nữa cái này tăng trưởng chính là nhanh chóng tăng trưởng chương 529, h o a n g cổ mật q u y ể n hấp thu màu xám cho đan dược trong dược lực một canh giờ sau khi tần không chậm rãi mở ra hai mắt trên mặt một cái lung túng cùng bất đắc dĩ cười khổ nói quả nhiên là phế đan trước kia không có hấp thu quá phế đan cũng cũng không biết phế đan cụ thể nhưng hiện tại khẽ hấp thu bên mới biết được này phế đan trong cạn thế nhưng nhiều như vậy tinh thần u đan lực chỉ chiếm theo trăm một trong thành còn lại chín thành chín toàn bộ cũng là vô dụng cạn hấp thu một viên phế đan hắn hấp thu trong đó chín thành chín cạn nếu không phải hắn tiến vào phá hư kỳ thân thể có thể tự động loại bỏ cạn lời của sợ là chỉ một những thư này cạn cũng đủ để cho hắn thực lực đại giảm bất quá nói n à y đan dược cạn tuy nhiều nhưng đan riêng chỉ là một ít thành đan lực hiệu quả cũng là kinh khủng d o a người duy độc một thành đan lực ta hiện tại Tu thôi thánh trung Thần Vi đã thôi động đến nhập thánh trung kỳ. Thần không kỳ. m ở to hai một ắ mắt t thể thấy này trong có ánh này mừng. m vui Ở một canh giờ lúc trước hắn vẫn chỉ là nhập thánh tiền kỳ nhưng ở một canh giờ sau khi tu vi của hắn hẳn là sinh sôi thôi động nhập thánh trung kỳ mà chút ít chủ yếu nhất toàn bộ cũng là kia vô số viên màu xám cho đan g dược lại nói hắn mới vừa hấp thu đan g dược vẫn còn là những đan dược này chung nhỏ nhất một viên khó có thể tin hấp thu quá này đan dược t ầ n k h ô n g đã có thể phán định những thứ này màu xám cho đan dược chính là phế đan chín thành chín cạn chăm một trong thành đan lực làm hắn ở ngắn ngủn một canh giờ thời gian từ nhập thánh tiền kỳ đạt đến nhập thánh trung kỳ loại tốc độ này coi như là lấy hắn tuyệt cường thần bí tư chiết cũng tuyệt không phải một ngày hai ngày có thể làm được phải biết rằng phế đan sở dĩ xưng là phế đan một ít thành đan lực cùng thành công đan dược so sánh với chính là khác biệt trời vực phế đan còn như thế thành công đan dược có đạt tới cái dạng gì kinh khủng trình độ một viên phế đan đủ để cho tu vi của ta từ nhập thánh tiền kỳ thôi động đến nhập thánh trung kỳ tần không nắm chặt hai đ ấ m mặc dù rất khó tin tưởng nhưng đến trình độ này t h ế này phế đan nghịch thiên công hiệu làm hắn phải tin tưởng mà phán định sự thật này cái này động phủ t ự là tiên nhân phủ đệ cái thế giới này t ự là tiên nhân thế giới không biết đ ê m này mấy viên phế đan hấp thu sau tu vi của ta có đạt tới cái dạng gì trình độ nếu như có thể tìm được đường đi ra ngoài như vậy khi đó ta thì có có thể mở ra v ư ợ t sâu tầng thứ hai mà ở vô tận nhập thánh cường giả trong tay bảo vệ đông giới cùng đại la môn nắm chặt thần không nhắm lại hai mắt ngày này hắn đợi thật lâu từng cái từng cái mục tiêu phá vỡ từng cái từng cái nên đón chướng ngại kiếp nạn hắn thấy được hy vọng hắn sư tôn chín thành chín đang ở v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai đợi đến có thể đi ra cái này tên là cổ tiên động phủ rồi lại chút nào không một người thế giới sau khoảng cách hắn làm ra cái kia mở ra v ư ợ t sâu tầng thứ hai điên cuồng cử động cũng xê xích không xa hấp thu không có trì hoãn điểm chỉ một viên đan dược bắt đầu hấp thu nhắm lại hai mắt luyện hóa đan lực tu vi ở nhanh chóng tăng lên tiến vào nhập thánh trung kỳ muốn tăng lên tu vi so với nhập thánh tiền hưng kỳ muốn khó khăn rất nhiều một viên đan dược chẳng qua là đem tần không tu vi từ nhập thánh trung kỳ đẩy tới nhập thánh trung kỳ sau giai đoạn khoảng cách nhập thánh trung kỳ đỉnh còn cách một đoạn bất quá đất này thượng còn có một chút phế đan hấp thu Hắc tu h Hắc thu. Tu vi từ nhập thánh trung kỳ sau giai đoạn thôi động nhập thánh trung kỳ đ ỉ n h rồi sau đó lại từ nhập thánh trung kỳ đ ỉ n h sinh sôi thôi động đến nhập thánh cực hạn chỉ thiếu chút nữa vừa là có thể tiến vào nhập thánh hậu kỳ bất quá lúc này làm tần không dở khóc dở cười chính là kia phế đan cánh là không có tu vi chỉ có thể dừng bước ở nơi này nhập thánh trung kỳ tần không cũng không phải là kia không biết đủ người cười khổ sau khi lẩm bẩm có thể đạt tới nhập thánh trung kỳ cực hạn Đã hết sức ngoài người đắc đoán đề hết thì quá chút ít thời gian. Trong cái thế giới này, hấp thu kêu bảng bạc kinh người hơi thở, đoán chừng tiến vào nhập thánh hậu thời thôi. thế hơi thở, cũng không phải là hoàn tiến trước, ít trong bất một toàn sức cùng cái bạc cũng Cái bạc ngoài người lường gian, này bảng người vấn gian này bảng cũng không giới giới vào là là lắm ý quá quá kêu kỳ, dĩ ù dùng n Ngược lại, chỗ dùng không nhỏ, có thể、so、với tu chân giới linh g giới chỗ có lại, loại. với thể khí d tu một so nhiên hiện tại hắn còn không nóng này lập tức bế quan tu luyện tiến vào nhập thánh hậu kỳ hắn đang suy nghĩ đang suy nghĩ một cái chuyện thông qua lò luyện đan phế đan Đã có t hắn ể thể chứng thật, cái cũng có có chi thật, phủ đệ, tự là tiên nhân phủ đệ, mà trong phủ, cũng không có người, như vậy là không phải nhân phủ? h này tiên trong người, nói chi vì. Đây là một nơi, tiên nhân gì tự một là mà là là vậy Đây đệ, đệ, vì. không biết tiên nhân mạnh như thế nào nhưng nhìn này phế đan nghĩ đến có thể chứng minh ra khỏi một chút như vậy này trong phủ có phải hay không còn có tiên nhân những khác b ả o bối hắn không dám nghĩ qua xa chỉ là một liên tiếp đem tiên bảo bảng cùng này tiên nhân liên tiếp lại với nhau tiên bảo không biết này trong phủ còn có cái gì bất quá tìm tòi tác hết thệ cũng là tất cả đều hiểu rõ tần không một cái nhảy lên từ kia trong lò luyện đan bay ra rơi vào trong phủ mắt nhìn phía trước hắn từng bước đi tới có thể dùng ánh mắt thấy không xa địa phương tọa lạc một gian lầu cát hắn bắt đầu cũng không tinh tế đánh giá nhưng hiện tại thần thức triển khai này dạ lớn trong phủ tựa hồ cũng chỉ có một ít lò luyện đan cùng với này một cái không lớn lầu cát hắn tự nhiên không do dự trong nháy mắt sẽ đến này lầu cát tiền thương long các tần không thì thầm không biết này trong lầu các lại có cái gì biết đây là một tiên nhân đ ộ n phủ hắn mong đợi nhất định là sẽ không nhỏ nữa một cái chuyển nghiệm hắn chính là tiến vào này trong lầu các dưới tình huống bình thường lầu các một loại cũng là môn phái dùng để chở có công pháp pháp thuật địa phương không biết cái này tiên nhân trong lầu các lại có cái gì hắn hiện tại một cước tiến vào trong lầu các này lầu các hết thảy nháy mắt thời gian vừa là tiến vào trong đầu của hắn cái này lầu các dạ lớn lâu các hắn chỉ phát hiện hai bản tràn đầy cho b ụ i trải rộng bộ sách nếu không phải hắn dụng thần thức quan sát sợ là lấy hai mắt của hắn đã nhìn chưa ra này ở một đống cho b ụ i hạ che giấu thế nhưng còn có một bộ sách rất khó tưởng tượng cái chỗ này rốt cuộc bao lâu đã chưa quét dọn lắc đầu một cái trong nháy mắt kia cho b ụ i tất cả đều bị phá đi bộ sách cũng c h ả nguyên dạng t ầ n không hai mắt ở cùng một thời gian tập trung vào hai bản bộ sách thượng thái thượng tiên kinh hoang cổ mật quyển t ầ n không một tiếng n h ẹ đọc đây là hai bản sách tên một cái tên là thái thượng tiên kinh một cái còn lại là tên là hoang cổ mật quyển tần không hơi hơi hi mắt con người không biết này hai bản sách công hiệu như thế nào nhưng nhìn này hai bản sách tên t ầ n không theo bản năng mở ra hai bản sách một quyển cái kia tên là hoang cổ mật quyển sách nhưng đang ở mở ra này hoang cổ mật quyển trước mắt một đoàn dị tượng đột nhiên sinh ra một đạo phảng phất từ phương xa chuyển đến thanh âm giang giặc rơi vào tần không trong đầu thông ầ n k vốn là bị kia dị kia tin ư ợ n ánh sáng g ó mắt thành tiên thấy lao giả này xuất hiện trước mắt tần không mạnh mẽ cả kinh lạnh như băng hai mắt thoáng chốc vừa động băng tình nhìn này đột nhiên xuất hiện l ã o giả ở sau một k h ắ c vốn là co rút nhanh chân mày chậm rãi bung lỏng ra một chút l ã o giả này cũng không phải là một người mà là một lực lượng ngưng tụ hư ảnh kế tiếp l ã o giả này còn nói rất nhiều nói nhưng làm tần h không bất đắc dĩ chính là l ã o giả này theo như lời c h i nói hắn làm một câu cũng nghe không hiểu đây cũng không phải là là tu chân giới nói như vậy ngươi nhưng là thương long cổ tiên thần không nếm thử tính nghi thanh hỏi có thể kia hư ảnh l ã o giả cũng lúc à phối hợp vừa nói, không h không không nói, vừa có c t trả điểm lời h h ắ ắ c c này Thế n thần không nhạy cảm chú ý tới một chỗ hắn phát hiện kia hư ảnh l á o giả mỗi nói vài lời nói cái kia tên là hoàng cổ mật quyển bộ sách t i ể u sẽ chủ động sau này lật trang trước từ mới vừa rồi đến hiện tại này hoang cổ mật quyển đã lật ra nhất thời nữa khác thế này hắn lúc này hiểu rõ ra lao giả này xuất hiện chính là bộ sách thượng cầm chế lưu lại này cầm chế bất quá là vì giảng giải cuốn sách này thôi chương năm trăm ba mươi cân nhắc tiên nhân thời đại văn tự nhưng làm sao này hư ảnh lao giả nói như vậy hắn một câu đều không nghe không hiểu đợi đến lao giả này đem kia thao thao bất tuyệt giảng giải song song tần không mới vừa thở phào nhẹ nhõm may nhờ này hư ảnh l á o giả thì thầm không phải là vĩnh cửu nếu không hắn cho dù nhận được bảo vật cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trong n g á y mắt hắn đã đem hoang cổ mật quyển một lần nữa lật đến trang đầu thần thức tập trung chuẩn bị đảo qua này hoang cổ mật quyển trung thần bí này có thể là tiên nhân lưu lại công pháp này sau một khắc thần không trong lòng không khỏi một cái bất đắc dĩ bởi vì n à y hoang cổ mật quyển trong chữ hắn thế nhưng cũng không nhận biết hư ảnh l á o giả nói như vậy nghe không hiểu này hoang cổ mật quyển dạng chữ hắn giống như trước xem không hiểu theo đạo lý mà nói hoang cổ mật quyển mấy chữ này cùng hắn tu chân giới tự thể giống nhau cố cho nên hắn mới biết được quyển sách này tên vừa là tên là h o a n g cổ mật quyển có thể làm sao mở ra hoang cổ mật quyển sau này trong sách chữ hắn thế nhưng vừa không nhận biết cổ quái cổ quái p h ả n phất cố ý ở gây khó khăn cho hắn hoang cổ mật quyển mấy chữ này ta nhận được có thể vì sao này mật quyển sách trong chữ vừa cùng bộ sách phong bì chữ không giống với lúc trước đây tần không trong lòng nghi ngờ suy nghĩ hắn không khỏi âm thầm đánh giá sách này trùng kỳ dị chữ trong lòng phân tích nói cổ tiên sở dĩ xưng là cổ tiên thời đại kia khẳng định cùng hiện tại cái này tu chân thời đại có chứa nhiều chỗ bất đồng hoặc là nói tiên nhân cùng tu sĩ căn bản là hai cái bất đồng thế giới người này người của hai thế giới hoàn toàn từ đầu luôn luôn t i ể u chưa có tiếp xúc qua chẳng qua nếu như nói như vậy kia hoang cổ mật quyển mấy chữ ta nhưng biết vừa hơi lộ vẻ cổ quái tần không trải qua hồi lâu suy nghĩ cuối cùng thì thầm hẳn là thời đại xê xích nếu là thời đại xê xích lời của tiếng nói bất đồng có thể lý giải văn tự bất đồng lời của ngàn vạn năm diễn biến văn tự có một phần bất đồng có thể lý giải nhưng có một phần hẳn là cùng hiện tại tu chân giới giống nhau cho dù có bất đồng địa phương cũng không kém nhiều văn tự có bởi vì thời đại là không cùng mà thay đổi tần không hiện tại suy tư đúng là những thứ này căn cứ hắn tự hỏi Văn tự cái h chắc sẽ hoàn toàn bất động, nếu không, hắn vẫn thế nào nhận được hoang cổ mật quyển mấy chữ. Nghĩ tới đây, hắn h ư được a vừa ngay cổ cả cả sẽ toàn nào trong trong này đồng, nếu vẫn quyển văn n bất mật tới lật tờ, tờ tự, tất mấy mấy mấy đây, đều ở y mắt khắc ở trong đầu của hắn. trong h của ở n đầu Quả ê này thần không vui mừng. n vui Cái này hoang cổ mật quyển trong văn tự có t r ă m một trong thành hắn biết mặc dù le que không có mấy có thể có ít nhất hy vọng hơn nữa trừ một thành ở ngoài văn tự có một chút văn tự cùng hắn tu chân giới văn tự không kém nhiều có chẳng qua là bút họa điền một chút hoặc là bút họa thiếu một chút đây là hai đại thời đại văn minh mà đưa đến là không cùng trải qua thời gian năm tháng tiêu ma loài người đang theo đuổi hoàn mỹ rất nhiều sự vật cũng xảy ra thay đổi văn tự giống như trước xảy ra diễn biến thần không hơi hơi hi mắt con người vừa lật vài tờ đi xuống nháy mắt thời gian hắn liền đem này vốn tên là vì hoang cổ mật quyển bộ sách hoàn toàn lật đến phần đôi cùng hắn lường t r ư ớ c giống nhau như l ú c trong đó hơn phân nửa văn tự hắn không nhận ra nhưng có một phần văn tự cùng hắn tu chân giới giống nhau những thứ này văn tự hơn phân nửa là trải qua năm tháng biến hóa nhưng không có biến hóa văn tự cho nên hắn mới nhận được những thứ này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình quan trọng nhất là hắn trải qua này văn tự có thể từ từ suy đoán thậm chí xác định một việc đó chính là tiên nhân cùng tu sĩ cách xa nhau hai cái thời đại nói một cách khác ở thật lâu thật lâu lúc trước không phải là tu sĩ thịnh hành thời đại mà là tiên nhân thịnh hành thời đại thời đại kia có tiên nhân không chỉ có như thế ở chỗ này hắn thấy được từng cái từng cái tiên nhân động p h ụ rất có thể là chứa nhiều tiên nhân cùng tồn tại thời đại tiên nhân thế giới tu sĩ rất có thể có thể thông qua tu luyện đặt tới truyền thuyết kia thu chân giới tiên nhân chỉ bất quá tại sao thu chân giới hiện tại tìm không được tiên nhân tiên nhân vừa tới nơi nào đi rồi tần không trong lòng không giải thích được hắn hiện tại tiếp xúc là có thể vĩnh sinh trường tồn tiên nhân vĩnh sinh bất d i ệ t hẳn là không có chút nào áp lực nhưng là hiện tại tu chân giới vì sao tìm không được bất kỳ tiên nhân bóng đen hơn nữa không có đi thông tiên nhân truyền thuyết này con đường ta đối với lịch sử hiểu rõ hẳn là đã hết sức thâm hậu roi mắt đại la môn s i ê u tập sách cổ ta giải thấp nhất cũng có thể đi phía trước phóng n h ì n trăm văn năm của ta tụ lôi b u ồ n vừa là đến từ thời kỳ viễn cổ bảo v ậ n chỉ bất quá thời đại kia cao nhất tu vi đồng dạng là phá hư kỳ phá hư kỳ trở lên tất cả đều là một bí ẩn như vậy tiên nhân thời đại vừa là lúc nào thời đại ngàn vạn năm trăm triệu năm thậm chí lâu thần không trong mắt lóe ra nghi vấn q u a n mang hắn sợ cho là viễn cổ hắn sợ cho là vô cùng lâu lúc trước tựa hồ giống như trước tìm tìm không được tiên nhân bóng đen cái kia tiên nhân thời đại vừa là một cái dạng gì thời đại diễn kỷ tần h không đột nhiên nhớ tới một cái từ cái từ này hắn từ thấy bắt đầu t i ể u ký ức h a y còn mới mẻ lúc này lẩm bẩm diệp thiên anh cho công pháp của ta thượng từng có một phần đặc biệt cường điệu diễn kỷ này từ nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của k i a vốn công pháp ứng với t i ể u là tới từ ở diễn kỷ thời đại tiên nhân có phải hay không đồng dạng là diễn kỷ thời đại ngàn vạn không nên chất vấn đầu góc của hắn cho hắn một chút điểm đầu mối hắn có thể thông qua suy tư mô phỏng cân nhắc cuối cùng phán đoán rất nhiều chuyện đúng là có thể đoán được một ít chuyện tiên nhân tồn tại đã không phải là truyền thuyết ta đã tận mắt nhìn thấy tuyệt không phải giả bộ chỉ bất quá còn có thật nhiều chuyện thiếu hụt đầu mối ta không cách nào suy tư đi ra ngoài chủ yếu nhất chuyện tình vẫn còn là này vốn hoang cổ mật q u y ể n nếu như có thể tu luyện thành công lời của hẳn là sẽ thêm ra rất nhiều đầu mối thần không l ầ m bẩm thông qua hoang cổ mật q u y ể n hắn có thể truy tìm đến tiên nhân cước bộ từ xưa tới nay đi thông tiên nhân đường không có ai biết nhập thanh trên đạo chi cực hạn cái kia đạo chi cực hạn có thể hay không có thể đánh vỡ nếu như đánh vỡ lời của kia đạo chi cực hạn sau vậy là cái gì hắn không biết người khác biết không biết hắn s ở theo đuổi đường nhỏ hắn đầu mối duy nhất dĩ nhiên là ở hoang cổ mật quyển cùng khắc một quyển thái thượng tiên kinh thượng bắt đầu không biết hiện tại mọi cách suy tư cho ra một chút kết luận hắn làm sao có thể bỏ qua cho này một cái ngàn vạn năm khó gặp gỡ cơ hội này vốn hoang cổ mật quyển tần không âm thầm suy nghĩ đang ở sau một khắc hắn thật giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi t ầ n không sờ sơ cảm hắn nghĩ tới một cái hữu dụng đồ nhìn dáng dấp năm đó lưu lại vật này quả nhiên không có sai đang khi nói chuyện tần không vừa s ở túi đựng đồ ly lực tiến vào trong túi chữ vật kia trong tay chỉ một thoáng xuất hiện một cái hộp cái này cái hộp không phải là bình thường cái hộp chính là hắn năm đó truy tìm cái kia tiêu diệt hết đông giới nhất phương khu vực tại cái đó không gian trong phủ lấy được không cái hộp cái này trong hộp chứa tuyệt vật không tầm thường về phần cái hộp phía sau nhưng là có thêm ba cổ quái văn tự có hai chữ hắn không nhận biết chỉ nhận được một cái chi chữ mà kia hai cái hắn không nhận ra văn tự cùng này hoang cổ mật quyển g i ả m văn tự có chứa nhiều chỗ tương đồng tần không liền tranh thủ này cái chìa khóa cái hộp đích lương mặt cùng hoang cổ mật quyển làm một cái đối lập quả thế tần không một cái xác định nói có thể để xác định cái này cái hộp là đến từ tiên nhân thời đại kia ngay cả không là tiên nhân thời đại khoảng cách tiên nhân thời đại cũng tuyệt đối xê xích không được nhiều xa ta ở hoang cổ mật quyển c h u n g tìm được rồi cái hộp phía sau giống nhau văn tự nếu là như vậy thần không trong lòng có một cái vô cùng kinh người phỏng đoán hắn lấy ra cái hộp vì cái gì chính là xác định cái này phỏng đoán đó chính là tu chân giới tựa hồ có tiên nhân dấu chân cái này cái hộp chính là một chứng minh chỉ bất quá ta bỏ lỡ là tối trọng yếu bảo vật kia thanh cái chìa khóa đã bị người lấy đi ta chỉ lấy được này một cái không cái hộp duy độc không biết kia thanh cái chìa khóa rốt cuộc là làm là dụng ý gì thần không hồi tưởng lại cái kia không gian phủ đệ hắn vì truy tìm hung thủ c h a tìm đầu mối rồi sau đó đi tới cái kia không gian p h ụ đệ lấy được cái này cái hộp nếu như căn cứ hoang cổ mật quyển phân tích lời của hẳn là có thể phân tích ra này cái hộp khác hai chữ rốt cuộc là cái gì dứt lời lời này tần không ở trong trí nhớ lật tư từng cái từng cái cổ quái văn tự phân tích suy nghĩ hắn căn cứ sở h i ể u rõ một thành văn tự cùng những thứ kia không nhận ra văn tự liên tiếp ở chung một chỗ rồi sau đó đ ế m thử tính tạo thành từng cái từng cái mới từ ngữ trải qua sáng chọn xác định chính xác suy đoán cực kỳ hao phí trí nhớ công việc chỉ một căn cứ sở hiệu rõ chăm một trong thành văn chữ từng cái cân nhắc đảo mắt thời gian một chén trà công phu tần không trong đầu cả thể hiện lên ngàn vạn ý niệm trong đầu cân nhắc ra tiên nhân thời đại văn tự người phàm có lẽ làm không được nhưng tu sĩ nhưng có hy vọng hãn loại này nhập thánh chi cảnh cừng giả đầu g óc tự hỏi năng lực nếu so với bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều làm được những thứ này cũng không phải là hoàn toàn không có có hy vọng Ít chương năm trăm ba mươi mốt nam quang tiên kiếm hắn không có đình chỉ đầu óc không ngừng tự hỏi cùng cân nhắc một lần tiếp theo một lần thời gian nhanh chóng đi qua nửa canh giờ một canh giờ tùy cân nhắc ra t ố t ba tờ ý tứ đến cả thẻ cân nhắc đến t ố t ba mươi tờ ý tứ càng cũng phía sau càng dễ dàng cân nhắc bởi vì rất nhiều văn tự tần không đã có thể lý giải là có ý gì đơn giản rất nhiều điều này làm cho tần không cảm thấy hy vọng ba canh giờ năm canh giờ một trăm l i h tờ ba trăm l i h ờ chín trăm l i h ờ vẫn cân nhắc đến chín trăm l i h ờ hoàn thành mười phần chín thành tiến độ thời điểm tần không rốt cuộc hoàn toàn nắm rõ ràng rồi cái kia cái chìa khóa cái hộp sau lưng hai chữ rốt cuộc là cái gì chứ trải qua năm canh giờ không ngừng nghỉ lẫn nhau liên tiếp sàng chọn suy nghĩ hắn hoàn toàn có thể để xác định l à m chi thực ư tần không chậm rãi thở phào nhẹ nhõm trải qua thời gian dài tự hỏi ngay cả là lấy đầu góc của hắn cũng dần dần có mệt nhọc ý nhưng cuối cùng là biết rồi này cái hộp sau l ư n g chi chữ rốt cuộc vì sao nay cái chìa khóa hộp sau l ư n g viết văn tự chính là lam chi thực ư bất quá nói trở lại hắn trao mày đầu lam chi thực ư hắn chỉ biết trong đó chữ ý lại này lam chi thực ư rốt cuộc là cái gì chỗ dùng cái này lam chi thực ư hơn phân nửa nhưng là thời cổ tiên nhân lưu lại bảo vật cái này cái chìa khóa không ở trong tay ta hiện tại đi muốn những thứ này chẳng trước đ ê m này hoàng cổ mật quyển ý tứ hoàn toàn hiểu nếu như có thể tu luyện tiên nhân lưu lại ở dưới công pháp thực lực của ta định có thể cao hơn một bậc mà rất có thể có thể tìm đi thông tiên nhân con đường thần không l ầ m bẩm tự nói trong ánh mắt thần sắc tỏa sáng còn có một trăm tờ tiên nhân thời đại văn tự hắn đã có rất nhiều hiểu rõ này một trăm tờ chẳng qua là xài một chiếc trà nóng chưa đầy thời gian liền dễ dàng hiểu lúc này tần không đã từ đối với hoang cổ mật quyển hoàn toàn xem không h i ể u bắt đầu biến thành có thể xem h i ể u kia mặt chữ thượng ý tứ có thể làm sao n à y hoang cổ mật quyển tựa hồ cũng không có chỉ một xem h i ể u mặt chữ ý tứ có thể tu luyện đơn giản như vậy tần không ở hoàn toàn h i ể u văn tự lúc nữa quay đầu thần thức đảo qua vẫn không khỏi trao mày đầu bởi vì ngay cả hắn h i ể u văn tự ý có thể nhìn kỹ này hoang cổ mật quyển rõ ràng không giống như là một cái công pháp ngay cả tu luyện điểm xuất phát cũng không có điều này làm cho người làm sao tu luyện tu luyện không được đây là tần không ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên h ắ n tử là không thể nào như vậy dễ dàng buông tha cho hắn khác không có duy chỉ có thời gian có khi là nghĩ xong hắn nhắm lại hai mắt hồi tưởng tính toán cả thể ba ngày thời gian nhưng mở hai mắt ra tần không kia n h u chặt chân mày nhưng là không có buông ra nửa phần hắn lắc đầu lẩm bẩm tính toán ba ngày hay là không có tìm được cái này tên là hoàng cổ mật quyển công pháp có cái gì có thể tu luyện dấu hiệu này tựa hồ cũng không phải là một quyển công pháp hoàn toàn từ đầu luôn luôn tìm không được chỗ tu luyện thật giống như ở gây khó khăn cho hắn một loại tiên nhân lưu lại ở dưới công pháp không thể nào có đơn giản như vậy hơn nữa tiên nhân thời đại công pháp tu luyện cùng hiện tu chân giới công pháp tu luyện khẳng định hoàn toàn bất đồng ta không hiểu trong đó ý tứ không coi là kỳ quái chỉ bất qua không có đầu mối đầu mối duy nhất chính là kia hư ảnh lão giả nói như vậy thần không lắc đầu hư ảnh lão giả hư ảnh lão giả là một cơm chế chín thành chín là vì giảng giải hoang cổ mật quyền lưu lại nếu như ta có thể nghe hiểu kia hư ảnh lão giả lời của là tốt ít nhất này hoang cổ mật quyền tu luyện cũng chưa có như vậy phiền thoái hiện tại lời của có thể nói là không có chút nào đầu mối thân không trong lòng c ư ờ i khổ hắn có thể dựa vào đầu góc của mình đi suy nghĩ phân tích ra hoang cổ mật quyền giảm văn tự ý gì đó là bởi vì trong đó có hắn hiểu văn tự cho rằng cân nhắc điều kiện tiên quyết chỉ cần có một cái cân nhắc bắt đầu điểm hắn có thể thông qua này mới bắt đầu điểm đi xuống tiếp tục cân nhắc về phần hư ảnh l á o giả theo lời tiên nhân thời đại nói như vậy hắn không có chút nào cân nhắc điều kiện tiên quyết cùng nguyên tố cho dù nghe thượng một trăm lần một ngàn lần cũng quả quyết không thể nào hiểu này nói chú ý tình huống bây giờ chính là rõ ràng có một vốn tiên nhân công pháp ở trước mắt nhưng sửng sốt tu luyện không được rốt cuộc làm như thế nào tu luyện thần không trăm mối vẫn không có cách giải hắn cũng không b u ô n g tha cho suy tư suy nghĩ dựa vào hắn ngộ tính mạnh mẽ linh ngộ một ngày mười ngày ba mươi ngày năm mươi ngày công pháp này thâm ảo đến không chê vào đâu được trầm tư suy nghĩ không được trong đó áo nghĩa cả thể tám mươi ngày thời gian ngay cả tầng không cũng không khỏi từ suy nghĩ sâu xa chung đi ra như vậy không có đầu mối suy nghĩ đơn giản là ở lãng phí thời gian thôi lấy ta không một chút căn cứ đi đến suy tư tu luyện này tiên nhân công pháp cung cấp là biển rộng lao ngư có lẽ là ta tù vì chưa tới cùng với một chút những thứ khác nhân tố cũng không cụ bị thần không bất đắc dĩ lắc đầu hắn đối với này hoang cổ mật quyển đã tạm thời bỏ qua hy vọng nay một cái t r u y ề n niệm kia hai mắt tự nhiên là đặt ở thái thượng tiên kinh thượng nhưng nếu hoang cổ mật quyển không thể tu luyện lời của cái này thái thượng tiên kinh có thể hay không có hy vọng rồi sau đó một canh giờ hắn lại đem thái thượng tiên kinh cân nhắc một lần có thể làm sao cùng hắn không n g h ĩ nhất nhìn qua chuyện một loại này thái thượng tiên kinh giống như hoang cổ mật quyển đều là vô tòng hạ thủ phảng phất một quyển hoàn toàn từ đầu luôn luôn không thể nào tu luyện công pháp hoặc là nói vô luận là này thái thượng tiên kinh vẫn còn là hoang cổ mật quyển cái vốn cũng không phải là một quyển công pháp đối với cái này chút ít thần không dĩ nhiên nhức đầu có thể nhức đầu cũng không có biện pháp giải quyết chỉ có thể đem thái thượng tiên kinh cùng hoang cổ mật quyển cùng nhau thu vào chữ vật đại t r u n g rồi sau đó lại đang thương lòng cổ tiên trong động phủ tìm tòi hơn trăm lần phát hiện này không chung hòn đảo thượng đúng là không có những vật khác ở ngoài mới vừa mãn não nghi ngờ nhìn một chút này không chung hòn đảo cổ tiên đậu phủ tựu những đồ này hắn không biết nhưng ít ra hắn cho là một cái tiên nhân đậu phủ có nên không tựu đơn giản như vậy sao một cái lò luyện đan một chút phế đan cùng với hai bản hoàn toàn từ đầu luôn luôn không thể tu luyện bộ sách v ề phần cái kia lò luyện đan nhưng là bảo vật hắn tất nhiên nghĩ tới đem kia lò luyện đan thu bất quá làm người ta khiếp sợ chuyện tình xảy ra này lo luyện đan hắn dùng túi đựng đồ thu không vào đi này thật cũng được lấy hắn nhập thánh trung kỳ cực hạn thực lực thế nhưng chút nào không làm gì được được này lo luyện đan thậm chí lao lực toàn thân khí lực dùng thông huyền lực đạo vì mình gia tăng không nhiều lắm lực lượng vẫn thì không cách nào d ù n g c h u y ệ n này luyện đan mọi cách bất đắc dĩ hắn mới lựa chọn vương tha cho cuối cùng rời đi này thương lòng cổ tiên đ ậ phủ rời đi thương lòng cổ tiên đ ậ phủ hắn cũng không gấp gáp trở lại tu chân giới biết đây là một tiên nhân di lưu thế giới là một là tối trọng yếu vẫn còn là này đầy đất bên đậu phủ h ắ n hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết đi ra ngoài cửa vào rốt cuộc là nơi nào chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp từng cái từng cái đi tìm xem một chút những tiên nhân đó trong đậu phủ có hay không có đi thông ngoại giới cửa vào này thoáng qua một cái chính là cả thể một năm thời gian trong vòng một năm hán liên tiếp trải qua hơn trăm tiên nhân đậu phủ mỗi một cái tiên nhân đậu phủ cũng hoàn toàn bất đồng có tiên nhân đậu phủ là một mênh mông hải vực dưới trong biển cung điện cung điện kiến tạo tráng lệ mà có tiên nhân đậu phủ là một thế ngoại đ ả o nguyên phảng phất ngăn cách kỳ dị không chỉ chừng này một cái cao có thể chọc trời đại thụ chỉ một độ thô cũng có thể so với một phương thiên địa trước mặt tích tiến vào này chọc trời đại thụ c h u n g sẽ phát hiện này cây trung hẳn là một cái thế giới khác những thứ này ngoại trừ có một chút kỳ dị tiên nhân đậu phủ cũng không có những thứ kia đường hoàng bề ngoài tiến vào trong đó chỉ phát hiện một vật bình thường là không có thể ở bình thường nhà gỗ nhỏ nay liên là tiên nhân đ ộ n g phủ dùng thiên kỳ bách quái xưng là cũng không quá đáng tần không lần đầu tiên có giải kiến thức cảm giác ít nhất trong b i ể n kiến tạo cung điện dưới ánh trăng ra đời một hòn đảo chọc chơi đại thụ trong c ó một cái thế giới khác loại chuyện này hắn không có biện pháp làm được cũng chưa từng có nhìn thấy qua mỗi một cái tiên nhân đ ộ n g phủ cũng giống như một người khác ngăn cách thế giới thật là tuyệt đẹp thần không tất nhiên sợ hãi than nhưng chuyện trọng yếu nhất hay là đang cái này vô tận tiên nhân trong động phủ tìm tìm một người có thể đi thông tiên nhân con đường như này không được bảo vật có thể tăng lên tu vi đang ăn dược có thể tìm đến một chút cũng hoàn toàn có thể chỉ bất qua chuyện không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đi qua nhiều như vậy tiên nhân động phủ hắn sợ tìm đến bảo vật có thể nói là lẹ que không có mấy thậm chí giống như thương long cổ tiên trong động phủ như vậy phế đan cũng không có tìm được quá giống nhau tiên nhân công pháp cũng không phải ít nhưng lại là không có một người nào không có một cái nào hắn có thể tu luyện về phần còn lại bảo vật hắn là không có nhìn thấy qua một cái bất quá vì tìm được ra khỏi miệng hắn chỉ có thể từng cái từng cái đi đến tìm tiên nhân đậu phủ thời gian trôi mau chính hắn đều lười đi đến nhớ mình đi qua bao nhiêu tiên nhân đậu phủ về phần bảo vật hắn dừng lại ở một cái tiên nhân trong đậu phủ đánh giá trong tay một thanh trường kiếm nam quang tiên kiếm chương năm trăm ba mươi ba xấu hổ nữ khí linh kiếm này dài chừng chín trượng bề rộng chừng hai thước toàn thân vì tím thân kiếm tản ra u u tử quang n ắ m trong tay có thể cảm giác được rõ ràng từ kiếm trên hạ thể truyền đến từng đợt mát mẹ cảm định thân nhìn lại sẽ phát hiện kiếm này thượng khắc bốn tử quang chữ đã có thể phân biệt ra được tiên nhân thời đại văn tự tần không từ là có thể nhận ra mấy chữ này là vì sao chữ nam quang tiên kiếm quả nhiên tần không lẩm bẩm tự nói nói ta từ bắt đầu đến hiện tại đi qua tiên nhân đậu phủ vô luận là thương long cổ tiên vẫn còn là những khác cổ tiên đậu phủ cũng chỉ là cổ tiên đậu phủ mà đậu phủ còn lại là vì tiên tướng đậu phủ tiên tướng cùng tiên nhân tất nhiên là tranh l ệ n h hắn xông qua không biết bao nhiêu tiên nhân đậu phủ hôm nay đi tới cái này đậu phủ là làm một người tên là ẩm thiên tiên tướng đậu phủ tiên tướng h ắ n tử tiến vào cái này tiên tướng đậu phủ lúc t i ê u đang suy đoán này tiên tướng trong đậu phủ Có cùng hay không cùng bình thường tiên nhân tiên điều ộ n g phủ có c á gì đồng, đúng như dự đoán, tiên tướng động trong, trương, cũng、so、sánh với bình thường bình chỗ còn như phủ hơi thở, phủ phô sánh nhân mạnh hơn h bất bên rất tiên tiên đoán, đệ luận vẫn n dự so kia với i vô là là Rồi tiểu sau đó, đ tìm ế này nơi n tên làm n a Quang Điều tiên Tiên này vật. kiếm kiếm. làm bảo cho tần không đang nhớ lại cái kia tới xuất hiện vẫn chống không một gã tiên bảo bảng giờ phút này nắm này nam quang tiên kiếm hắn nếm thử đem ly lực tiến vào trong đó bất quá đang ở sau một k h ắ c hắn ly lực phảng phất gặp được cái gì cường đại trở ngại vật một loại sợ hãi rụt trở về thần không liên tục thử mấy lần kết quả cũng vẫn ly lực cũng không có biện pháp tiến vào húng chi là nhận chủ tần không lắc đầu đây không phải là tình cờ lẩm bẩm tiên nhân bảo vật quả nhiên không dễ dàng như vậy không chế vô luận là kia lò luyện đan vẫn còn là này nam quang tiên kiếm cùng với những thứ kia xem không hiểu công pháp cũng là một quang năng nhìn lại không thể động bảo vật đại ca ca đại ca ca là muốn muốn nhận chủ sao ừ là ai đang lúc này một đạo thanh âm đột nhiên chui vào tần không trong đầu thanh âm này hơi lộ vẻ xấu hổ vừa nghe thật giống như là một giọng nữ nũng nịu cảnh này khiến tần không hơi hơi hi mắt con người chung quanh nhìn lại cuối cùng nhìn về này nam quang tiên kiếm chung quanh đây duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện thật giống như chỉ có này nam quang tiên kiếm hơn phân nửa là khí linh duy nhất làm hắn kinh ngạc chính là n à y khí linh lại có thể tiến hóa đến loại trình độ này hắn không nhận chủ đối phương lại vẫn có thể chủ động cùng hắn nói chuyện với nhau phải biết rằng người này nói nhưng là tiếng người hơn nữa thanh âm này làm sao nghe đều giống như một cái chưa thế sự cô bé là người đang nói chuyện với ta thần không hỏi đúng đại ca ca sẽ không trách ta đi nũng nịu thanh âm tiến vào tần không trong đầu thanh âm này làm sao nghe cũng phảng phất một cô bé muốn ra khỏi miệng nói chuyện rồi lại kéo không dưới mặt mũi giống như tiểu mội nhà bên xấu hổ nhăn nhó nghe được thanh â m này tần không trong lòng không khỏi một cái dở khóc dở cười đích sắc là giọng nữ hơn nữa còn là một cái nũng nịu xấu hổ không dứt giọng nữ này khí linh còn phân nam nữ sống á i hơn nữa này khí linh cũng quá tần không có thể nói là dài quá kiến thức đi tới nơi này tiên nhân động phủ làm hắn kinh ngạc đã không phải là một vật hai kiện người tiếp theo t i ể u bước vào chủ đề nói ta thật sự là muốn muốn đem ngươi nhận chủ chỉ bất quá mới vừa rồi ly lực tiến vào trong đó nhận lấy ngươi cự tuyệt nghĩ đến muốn nhận chủ ngươi hẳn là không dễ dàng như vậy ô m xin lỗi nữ khí linh xấu hổ khiếp đảm nói nam quang nam quang không phải cố ý đại ca ca bỏ qua cho nghe được lời ấy tần k h ô n g cũng dần dần xác định một việc đó chính là nam quang tiên kiếm nữ khí linh xấu hổ tính cách không phải bốc phét này một ngụm đại ca ca một ngụm đại ca ca hô ngay cả hắn cũng không khỏi vặn vẹo v ố néo thân thể có cả một loại nhưng hắn hiện tại không có cách nào muốn càng thêm hiểu rõ cái này tiên nhân động phủ thế cho nên cuối cùng đi ra tiên nhân động phủ trở lại tu chân giới Cái có có linh, này nữ khí linh, có lẽ có thể lẽ đại ư a đến đi động đụng đ biết dụng, rằng, bất kể cô gái này khí linh là cái gì sinh mệnh, thiểu là hắn đi tới tiên nhân trong động phủ. Thứ nhất đụng phải sinh linh, mà là một có thể nói chuyện sinh linh. tuyệt tắc bất tối thiểu tới thứ một thể hào phải khí phủ, phải là là mà cô cái có gái gì kể là ca ca muốn nhận chủ nam quang nam quang sẽ không cự tuyệt nam quang t i ể u có một chút t i ể u một điểm yêu cầu nho nhỏ t i ể u một n é m ném một n é m ném hy vọng đại ca ca không muốn cự tuyệt nam quang nữ khí linh khiếp đảm nói nói chuyện lúc còn có một loại phá lệ cảm giác uy khuất thật giống như tần không như không đáp ứng nàng t i ể u hội thương tâm khổ đi ra ngoài sợ điểm này yêu cầu nho nhỏ tần không có không đáp ứng nàng trần c u a tu i v n cho dù là tần không đối mặt này nam quang tiên kiếm cũng vẻ mặt nhức đầu vô vô đầu hắn chậm lại thanh âm cố gắng khiến cho mình thanh âm biến thành hòa ái nói ngươi có yêu cầu gì không nhiều lắm tựu i một ném ném nam quang tiên kiếm nghe được tần không nói như vậy nhất thời một cái tức dược vui mừng nhăn nhó nhu âm nói đại ca ca đại ca ca chỉ cần theo nam quang trò chuyện nam quang sẽ làm cho đại ca ca nhận chủ nam quang từ ghi việc bắt đầu t i ể u chưa từng có cùng người khác nói nói chuyện nam quang tốt cô độc đại ca ca ngàn vạn không muốn cự tuyệt nam quang t i ể u những thứ này thân không đột nhiên sửng sốt dĩ nhiên hắn những lời này chẳng qua là trong lòng suy nghĩ tự nhiên sẽ không nói ra cô gái này khí linh rõ ràng là một cái chưa t h ế sự cô bé a hắn tự nhiên không thể nào cự tuyệt nam quang tiên kiếm yêu cầu đáp ứng cô gái này khí linh nghe được tần không đồng ý nam quang tiên kiếm nhất thời như một cô bé vui vẻ nở nụ cười còn bất chợt hô đại ca ca là người tốt mặc dù vẫn là nhăn nhó xấu hổ nói chuyện đ ứ c quãng nhưng so với mới vừa hơn lộ vẻ cùng tần không quen thuộc rất nhiều hoàn toàn không có gì để phòng tâm tư cùng nam quang tiên kiếm hàn huyên tiểu một hồi tần không có thể phán định này nam quang tiên kiếm đúng là chính là một cái gì cũng đều không hiểu nữa khí linh trong lòng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nghĩ tới nghĩ lui hắn truyền âm hỏi cái này chưa thấy sự cô bé khí linh nam quang ngươi biết cái chỗ này là địa phương nào sao thần không hỏi nơi này là tiên nhân động phủ nha nam quang nhưng ngay sau đó nói thật giống như cái vấn đề này cũng không phải là cái gì vấn đề kỳ quái một loại tần h không gật đầu c a o mày nhìn phía trước chợt hỏi kia ngươi biết cái chỗ này tại sao không có tiên nhân thậm chí liền một cái sinh linh cũng chưa từng tồn tại nếu như này là tiên nhân động phủ như vậy tiên nhân đây ta i tới nơi ê n nhân nào. t từ đi tới cái chỗ này sau chứ ngươi ở ngoài cũng chưa có nhìn thấy cái thứ hai sinh mệnh cái này cái này đại ca ca nam quang có chút làm khó khiếp đ ả m nói tại sao tần không đã thành thói quen này cửa ải khó tiên kiếm nhăn nhó bất đắc dĩ nói nam quang nín một hồi rốt cục nổi lên dũng khí nói nam quang cũng không biết cái này đại ca ca có trách nam quang sao ách tần không một trận nhức đầu khó khăn quang nữ khí linh có lẽ là nhìn thấu tần không nhức đầu ủy khuất nói đại ca ca không nên trách nam quang nam quang không phải cố ý chọc cho đại ca ca không nhanh không có chuyện gì ta không có trách ngươi tần không nói như thế nói trở lại đối mặt này nam quang tiên kiếm hắn có thể đủ nói như thế nào nam quang tiên kiếm nghe được tần không không trách nàng cao hứng rất nhiều nũng nịu thanh âm truyền vào tần không trong hai nam quang t ử chế tạo sau khi đi ra trí nhớ có hạn có một ít chuyện cho dù hiểu rõ s á c thực xác thực gặp qua hiện tại cũng nhớ không nổi tới hơn nữa nam quang là ở mấy trăm vạn năm trước mới bắt đầu ghi việc ở ghi việc sau này nam quang vẫn không có có người nói chuyện trong thế giới này cũng không có người thứ hai có thể theo nam quang nói chuyện hiếm cho nên nam quang nói đến đây nam quang lại có rất nhiều ý khuất tần không không biết phải an ủi như thế nào tiểu cô nương này lắc đầu trong lòng âm thầm suy tư đến mấy trăm vạn năm cái này mở miệng một tiếng đại ca ca hô nam quang nữ khí linh quả thực so sánh với vực sâu cừng giả cũng muốn sống thời gian dài huống chi là hắn hơn nữa chủ yếu nhất chính là đối phương ghi việc t i ể u đã có mấy trăm vạn năm muốn hơn nữa ghi việc lúc trước người nào cũng không biết này n a m quang nữ khí linh hoạt bao lâu sở dĩ có này cá tính cách hoàn toàn là bởi vì chưa thấy sự nguyên nhân v ề phân khí linh linh trí nói thật nam quang nữ khí linh linh trí có thể nói là hắn gặp qua cao nhất trở khí linh tính cách nói chuyện giọng nói quả thực cùng người giống nhau như lúc Điểm này, vô luận là vô chương á sát h năm trăm ba mươi bốn lạc nhạn tiên hoàng phá sát thương cùng tụ lôi bồn u cũng có linh trí nhưng đây chẳng qua là linh trí kia khí linh khai phá trình độ cùng này xấu hổ nũng nịu nam quang tiên kiếm cô bé khí linh so sánh với tuyệt đối là khác biệt trời vực nghe nam quang tiên kiếm lời của hắn có thể đối với so sánh với phá sát thương cùng tụ lôi bồn u suy đoán ra một ít chuyện nam quang tiên kiếm ghi việc lên đã qua trăm vạn năm lâu như vậy kia trăm vạn năm trước có phải hay không cùng tụ lôi bổn phá sát thương linh trí giống nhau mặc dù mở ra linh trí nhưng rất nhiều chuyện chưa hẳn có thể nhớ rõ ràng nói là một khí linh chẳng nói là một mới vừa ra đời hài đồng trải qua năm tháng rửa sạch mới vừa có hôm nay cao đẳng linh trí nhưng nói tóm lại nam quang tiên kiếm cũng cũng không biết tiên nhân thời đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiên nhân thời đại có cái gì tồn tại cái gì tiên nhân đi nơi nào Này tiên n là cái gọi hắn â nhân nhân n động phủ, không biết có bao nhiêu tiên từng tiên bóng đen. Hết thể cũng còn được một một phủ, chỗ chưa Hết thể h biết bao bí cái tìm có sao ở, vì là ẩn.、Hắn、muốn gần từng bước giải tiên nhân hắn muốn tìm đến đi thông tiên nhân con đường nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không dễ dàng như vậy nếu nói như vậy hắn chỉ có thể lui m à cầu tiếp theo trở lại tu chân giới đây là hắn lúc ban đầu mục đích cũng là hắn phải việc cần phải làm nhìn nam quang tiên kiếm hắn hỏi nam quang ngươi cũng đã biết tu chân giới tu chân giới nam quang thật giống như đang suy tư một loại c h ậ t có chút khiếp đảm nói đại ca ca nam quang trong đầu có cái này trí nhớ nha bất quá nam quang trong lúc nhất thời nghị không ra đại ca ca chờ một lát biết nam quang ở cố gắng hồi tưởng nam quang ở cố gắng hồi tưởng nam quang ở hết sức nam quang tiên kiếm cô bé khí linh liên tục nói mấy lần sợ tần không tức giận hoặc là hiểu lầm không có chuyện gì nghĩ không ra cũng không có cái gì tần không nhìn về phương xa một tiếng than nhẹ bình tĩnh nói nam quang có hết sức đại ca ca chờ một lát nam quang nhất định sẽ nhớ tới nam quang cô bé lẩm bẩm thì thầm mấy lần cuối cùng không nói thêm gì nữa lâm vào trong trầm tư nếu như nói nàng thật sự ở cố gắng hồi tưởng đến thần không cười lắc đầu có lẽ quá lâu như vậy năm tháng ở tiểu cô nương này khí linh trong mắt thật vất vả tìm được một cái nói chuyện đối tượng chỉ sợ không nhận ra cái này nói chuyện đối tượng cũng có đem hết toàn lực giữ lại cái này có thể nói chuyện người sao ở trong mắt đối phương có thể có một nói chuyện đối tượng đã thỏa mãn hắn đối với cái này tràn đầy thuần chân vô hạn mà còn có một chút sợ hãi xấu hổ cô bé khí linh cũng không có hư cảm dù sao trên cái thế giới này có thể tìm đến giống như nam quang tiên kiếm ngày như vậy thật không g i n h người lại có bao nhiêu đây nghĩ tới đang lúc này nam quang tiên kiếm đột nhiên một cái vui sướng chật có chút xấu hổ nói đại ca ca nam quang nghĩ tới tu chân giới là tiên nhân cô hương nam quang thật giống như chính là ở chỗ đó ra đời chỉ bất quá tiên nhân càng ngày càng nhiều tu chân giới dần dần đã không cách nào dung nạp tiên nhân tồn tại cho nên tiên nhân mới kiến tạo một cái hố phủ rồi sau đó đem động phủ liên tiếp để một chút tìm kiếm nga thân không nhíu lại ánh mắt quả nhiên như hắn đoán tu chân giới ở thật lâu lúc trước tất nhiên từng có tiên nhân mà cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn phù hợp tu chân giới ở rất xa lúc trước không chỉ có co tiên nhân còn có không ít số lượng tiên nhân chẳng qua là tu chân giới không cách nào dung nạp tiên nhân sau mới có hôm nay tiên nhân đậu phủ kia nam quang ngươi biết trở lại tu chân giới con đường sao thần không hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề cái này cái này nam quang biết không biết sao nam quang nói chuyện giọng nói lộ vẻ hết sức sợ hãi nhưng tần h không câu hỏi nàng có ý không tốt không trả lời nói nam quang nhớ được trở lại tu chân giới con đường là ở lạc nhạn tiên hoàng trong đậu phủ vì giữ vững tu chân giới không bị tiên nhân c h ó i buộc cho nên thực lực cường hãn tiên nhân không được tùy ý xuất nhập tiên nhân động phủ cùng tu chân giới muốn trở lại tu chân giới nhất định phải phải đi qua lạc nhạn tiên hoàng đồng ý vì vậy trở lại tu chân giới lối đi vừa là ở lạc nhạn tiên hoàng trong động phủ nga tiên nhân chẳng lẽ không có biện pháp mình trở lại trong tu chân giới sao t h ầ n không có chút nghi ngờ dựa theo hắn hiểu tiên nhân hẳn là không gì làm không được mới đúng lại nói tiên nhân động phủ cũng là một cái thế giới khác trở lại tu chân giới không tính là cái gì vấn đề khó khăn mới là nam quang cùng tần không quan hệ quen thuộc rất nhiều mặc dù nói nói lúc vẫn có bản tính xấu hổ nhưng so với bắt đầu mạnh hơn rất nhiều nhăn nhó hồi đáp đại ca ca nam quang nam quang cũng không biết cái này đại ca ca có trách nam quang sao đại ca ca sẽ không không để ý tới nam quang sao nam quang giống như một cái làm chuyện sai tiểu cô nương ách tần không dở khóc dở cười lắc đầu nói không cần sợ hãi ta sẽ không trách n g ư ờ i ngươi đã không biết vậy cũng trở lại chuyện chính ta muốn trở lại tu chân giới bên trong còn muốn cần nam quang giúp ta chỉ một chút đi trước lạc nhạn tiên hoàng động phủ đường bởi vì n à y dạng mới có thể trở lại tiên nhân động phủ a đại ca ca đại ca ca thật không trách nam quan g sao nam quang sợ hay nói nàng còn có chút không xác định chỉ thấy tần không lại một lần gật đầu sau nàng mới vừa xấu hổ nói đại ca ca không trách nam quang thật tốt quá nam quang biết lạc nhạn tiên hoàng động phủ ở nơi đâu nam quang bây giờ đang ở đại ca ca đi chỉ bất quá chỉ bất quá chỉ bất quá đại ca ca nhất định phải đi không nói xong lời cuối cùng nam quang rồi lại có chút khiếp đảm lối bước làm như nhớ ra cái gì đó trong giọng nói có sợ hãi tại sao thần không vẻ mặt nghi ngờ nam quang sợ nói ở trong trí nhớ của ta lạc nhạn tiên hoàng rất h u n g nàng tánh khí táo bạo một khi có tiên nhân t r ọ n g nàng cũng sẽ bị nàng hung hăng đánh một bữa rất nhiều tiên nhân đều sợ nàng ngay cả một chút tiên tướng đồng dạng là như thế đại ca ca đại ca ca nếu như muốn đi lạc nhạn tiên hoàng động phủ lời của có thể hay không chọc tới lạc nhạn tiên hoàng không vui a lạc nhạn tiên hoàng thánh khí táo bạo thần không suy nghĩ một chút lắc đầu nói đừng sợ tiên nhân đã mất cái này tiên nhân trong thế giới đã tìm không được tiên nhân bóng đen lạc nhạn tiên hoàng đồng dạng là như thế nếu quả thật có tiên nhân tồn tại lời của như vậy tiên nhân tại sao không ra hắn cũng là muốn thấy tiên nhân phong thái có thể sự thật phải giải thích duy nhất chính là cái này cái gọi là tiên nhân trong đậu phủ đúng là không tồn tại tiên nhân về phần tại sao hắn cũng không biết hiện tại chủ yếu nhất vẫn còn là đi trước lạc nhạn tiên hoàng đậu phủ chỉ sợ lạc nhạn tiên hoàng còn trong đậu phủ hắn cũng không có lựa chọn a đúng rồi đang lúc này nam quang vừa có chút nhớ nhung nói rồi lại khiếp đảm nói ừ thần không nghĩ hỏi đại ca ca khí tức trên thân nam quang trong lòng nghĩ đến nói thế cũng không nói ra nàng cũng không xác định nói nam quang cảm giác đại ca ca trên người thật giống như có cái gì đặc thù đồ chỉ bất quá cái này đặc thù đồ nam quang không thể nói hẳn là rất quen thuộc nga tần không nhảy lên chân mày vỗ vỗ nam quang tiên kiếm thân kiếm nói nếu n g h ĩ không ra cũng đừng có cưỡng cầu mình đi thôi nam quang xấu hổ hự không suy nghĩ thêm nữa tần không đối với nam quang nói như vậy tự nhiên không thể nào không sinh ra nghi vấn ở để cho nam quang không muốn đồng thời Hắn trong đặt ở l ò nháy g c ỉ bất q u hắn như Nam Quang nói biết v ậ đối phương đầu phương mắt ì tìm n những này, nhạn tiên Hoàng Động trọng yếu nhất chuyện、A. Trong h thứ Phủ tự, so với mới là yếu ngay m được lạc A. hắn đã đi ra khỏi ẩ m thiên tiên tướng đậu phủ dựa theo nam quang tiên kiếm chỉ tìm lạc nhạn tiên hoàng đậu phủ về phần này nam quang tiên kiếm hắn suy nghĩ một chút đem này nam quang tiên kiếm bối ở sau lưng phá vỡ trường không dựa theo nam quang tiên kiếm chỉ phương hướng hướng lạc nhạn tiên hoàng đi tới dựa theo nam quang cô bé theo như lời lạc nhạn tiên hoàng đậu phủ tựa hồ không gần bộ dạng hắn không biết nam quang tiên kiếm tốc độ vì vậy không cách nào phân tích lạc nhạn tiên hoàng đậu phủ khoảng cách hắn nơi này rốt cuộc có xa lắm không muốn giải nam quang tiên kiếm tốc độ tất nhiên là muốn nhận chủ mới được mà hiện tại cùng nam quang tiên kiếm nhận chủ h i ệ n nhiên còn không phải là thời cơ nam quang tiên kiếm sợ hãi không có ai có cùng mình nói chuyện phiếm nói chuyện nếu như hắn gấp gáp nhận chủ chỉ biết xúc động tiểu cô nương này nội tâm sợ hãi khiếp đảm tâm linh chương á i này nam quang ngây Mặc cô bé. Mặc dù t ơ n h n g t r năm g đối với cô độc với hãi, đã thành hình, hắn biết, muốn dụ dỗ tiểu cô sợ trăm ba mươi lăm ngươi nói sai rồi một câu nói mặt trời chói chan nô lên cao một mảnh ưu ưu có nguyên chi thượng một áo trắng cô gái một nhóm tím trang tu vì không chờ chi tu sĩ một trước một sau cấp tốc chạy chuyến đi này t ử y tu sĩ tu vi không đợi có thể chín thành chín cũng là thoát thai kỳ về phần kia một người duy nhất không phải là thân là thoát thai kỳ cao cấp tu sĩ người cũng là kia vượt qua thoát thai kỳ đặt đến phá hư kỳ siêu nhiên cừng giả áo trắng cô gái chạy ở phía trước chuyến đi này t ử y tu sĩ còn lại là thỉnh thoảng thi triển pháp quyết đi nhanh đuổi theo đuổi rết nữa xem kia áo trắng cô gái một thân mặt phấn vay trong người tóc đen che nửa đoạn thân thể nhưng nhìn bộ dáng bất quá là một cái chính là mười bảy mười tám tuổi rượu linh cô gái cô gái này tuyết làn da tháng mạo mười ngón tay thiên thiên môi hồng răng trắng tóc mây nga mi hai tròng mắt như đầy nước dịu dàng chân ngọc chưa từng d à i c h â n c h â n bay đi lông mày kẻ đen cao lại hơi lộ vẻ một phen đặc biệt dẫn ất những thứ này không thấy cô gái này bước qua thảo nguyên sông thẳng rậm rạp rừng rậm dưới chân ngọc chăm khỏa chọc trời đại thụ không ngăn kia đường đối mặt phía sau liên tiếp tới pháp thuật pháp quyết như cũ khí định thần nhàn bình tĩnh chỉ một phần này khí chất cùng gan dạ sáng suốt cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được nhưng nhìn này mặt phấn váy mặc cô gái tu vi cả thể đạt đến thoát thai kỳ đại viên mãn k i a trần chuồng chân ngọc lắc lư tóc dài không biết vận dụng loại nào chiêu số tốc độ nhanh đến cực hạn có thể so với kia phá hư kỳ hào một cái phong thái tuyệt thế cô gái tiêu thanh ngọc lão phu mời ngươi một đời khuynh quốc cô gái không muốn đả thương ngươi ngươi còn tưởng là thật rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt biết điều một chút trở lại thần quảng bên trong tông làm bên trong tông lão tổ tông bản thiếp lấy ngươi dung mạo cùng từ trước lao tổ tông chắc chắn sùng ái ngươi có thêm đến lúc đó cho dù là cho ngươi một quả chính danh cũng là sắp tới t r u y ề n tình ngươi b à y đặt giường quan đạo không đi không nên đi kia diêm la điện không thể sau lưng một nhóm truy binh không thuận theo không ngông tha kia phá hư tiền kỳ tu sĩ theo sát không nghỉ xuyên qua rậm rạp rừng rậm vừa xuyên qua ngàn trượng băng hà bên đuổi theo bên lớn tiếng quát thì ra nàng này danh tác tiêu thanh ngọc kia tiêu thanh ngọc ôn nhu cốc sắt bộ dáng cười một tiếng lại càng thanh động chư quân chân trần đi trước chưa từng quay đầu một cái nhưng trong lời nói nói như vậy cũng là mãn mang t r i n h liệt nàng lạnh giọng cười nói ngươi thần quảng tông ép mẫu thân của ta tự sát lại lo lắng phụ thân ta báo thủ do đó r a hại phụ thân ta thật làm như ta tiêu thanh ngọc không biết không thể tiêu g i a ta ba đời thần phục ngươi thần quảng tông s o n g ngươi thần quảng tông nhưng như thế đối với tiêu g i a ta hại ta tiêu thanh ngọc nhà bà người mất ta tiêu thanh ngọc cùng các ngươi thần quảng tông đã sớm không tha nước lửa sống ở các ngươi thần quảng tông chẳng qua là ở điều tra cha mẹ ta chết cho nên đã thì ra ngươi cũng biết kia phá hư kỳ láo giả vẻ mặt kinh ngạc hiện ra sau một khắc k h ỏ e miệng hiện lên cười lạnh đã như vậy kia lão phu cũng không có cần thiết lề mà m lề mề ngươi biết chuyện này ta liền đem tứ chi phong tỏa đợi đến bắt ngươi trở về lúc để cho lão tổ tông tự mình điều giáo ngươi tiêu thanh ngọc thanh âm hừ lạnh một tiếng mái tóc vùng chỉ một thoáng phá vỡ trường không chân ngọc điểm không đi ỉ vào cha ngươi bảo vệ tánh mạng bí bảo thật đúng là cho là lao phu đổi không kịp ngươi không thể kia phá hư kỳ lão giả chê cười liên tục trong lòng thì thầm bất quá thật đúng là không thể tùy tiện tựu bị thương nàng này nàng này là lao tổ tông điểm danh muốn thu khuynh quốc cô gái mà tư chất bất phảm sau này gây nên không nhỏ thành tựu phá hư kỳ cũng không phải là nhàn thoại nói đến lao tổ tông thay vì song tu định có thể thành tựu mạnh hơn c h i đạo tung độ kia tử kiếp đệ cựu trọng cũng có một hai thành nắm chặt dứt lời lời này hắn lạnh quát một tiếng chân đạp một đoàn thải vân đạp không đuổi theo tốc độ không biết tăng trưởng bao nhiêu trong n g a y mắt đã đến gần không ít khoảng cách ừ tiêu thanh ngọc cảm thấy không ổn chỉ mấy thời gian hô hấp kia phá hư kỳ lão giả liền đuổi theo thượng tiền lai cười ha ha nói tiêu thanh ngọc biết điều một chút cho lão phu trở về hưởng dụng vinh hoa phú quý c h ó i thân khóa cho lão phu đi bắt được người này đợi đến lao tổ tông thưởng xuống tới bảo v ậ n toàn bộ dùng để cường hóa ngươi chỉ nghe một đạo tiếng xe gió vang lên một đạo x ư ơ n g mù dày đặc hóa thành xiềng xích đ ô n g dưng hướng tiêu thanh ngọc đánh trong nháy mắt sau khi này x ư ơ n g mù dày đặc xiềng xích liền hóa thành trăm trượng chi chiều rộng dài bao vây tiêu thanh ngọc mười mặt bắt phương bỏ chạy lộ tuyến mà x ư ơ n g mù dày đặc xiềng xích lại càng ở trong nháy mắt thu nhỏ lại muốn c h ó i buộc kia khuynh quốc cô gái tiêu thanh ngọc đích tay chân c h ó i phá hư kỳ lão giả vẻ mặt được như ý nụ cười nhưng cựu sau một khắc hắn cựu nhúng mày tiêu thanh ngọc thế nhưng hóa thành một đoàn bội vụ biến mất ở trói thần khóa vây quanh phạm vi ghê tợm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xem ra chỉ có đem ngươi t r ọ n g thường rồi sau đó đem chị lành sau này mới có thể ở hoàn mỹ giao cho l á o tổ tông phá hư kỳ l á o giả đã quyết định quyết tâm cùng lắm thì hao phí một ta đang ăn dược lúc này vừa đuổi vừa nhanh chóng bấm động lên pháp quyết quanh thân ly lực nhanh chóng tập trung thật giống như nổi lên một cuộc cực kỳ khủng bố chiêu số này tiêu thanh ngọc có kia phụ thân bảo vệ tánh mạng bí bảo muốn đơn giản giải quyết hắn không dễ dàng như vậy phá hư kỳ láo giả thầm suy nghĩ đến lúc này hắn pháp quyết đã t h ú c giục xong chỉ đọc hợp lại một tiếng ầm vang nổ tung vang dựng lên đi một thanh thao thiên hỏa long mạnh mẽ điên cuồng hét lên hướng g à o thét lúc này thao thiên hỏa long lại càng lấy tốc độ cực nhanh c h ặ n tiêu thanh ngọc đi đến đường một đôi long con mắt nhìn chằm chằm nhìn muốn lại một lần nữa bỏ chạy tiêu thanh ngọc bàn mở đích long thân cũng là không biết ở khi nào cuốn tích dựng lên hợp thành một cái không có chút nào khe hở vây quanh tiêu thanh ngọc hiện tại biết điều một chút trở về đem ngươi kêu bí bảo giao cho lao phu lao phu còn có thể để ngươi khỏi bị r a thịt nỗi khổ phá hư kỳ lão giả lớn tiếng quát muốn chém giết muốn r ó c thịt một câu nói chuyện tình nơi nào nhiều như vậy nói nhảm tiêu thanh ngọc chân ngọc dẫm phải trời cao mắt thấy không có chút nào đường đi vẫn như cũ không có chút nào sợ hãi cùng lắm thì vừa chết tự sát đầu ngón tay của nàng đã tập trung ly lực thẳng đánh tử huyệt của mình nói tự sát tự tự sát nháy mắt cũng không từng nháy mắt quá một lần hào một cái gan dạ sáng suốt hơn người cô gái muốn tự sát làm sao có thể để ngươi được như ý lao phu còn muốn chỉ vào ngươi đi báo cáo kết quả nhiệm vụ đây phá hư kỳ lão giả hiển nhiên đã sớm liệu đến những thứ này ly lực thao tung kia thao thiên hỏa long hỏa diễm c h i lực phi nhanh chóng phủ xuống ở tiêu thanh ngọc đầu ngón tay p h ì n một tiếng chính là cắt đứt tiêu thanh ngọc tự sát quá trình không hề có lực hoàn thủ nhìn dán g dấp vẫn là đem ngươi trọng thương tương đối bảo hiểm một chút đi phá hư kỳ láo giả hư l ệ n h một tiếng một ngón tay thao túng hỏa long nói đi thì đi giống tiêu thanh ngọc đã nhắm lại hai mắt ở nơi này một đạo không cách nào tránh né chiêu số nàng đã bỏ đi hy vọng nàng không có sợ h ã i quá tử vong tại chính mình song thân chết đi sau nàng cũng chưa có sợ h ã i quá tử vong t ử vong đối với nàng mà nói đơn giản là một loại giải thoát thôi chẳng qua là đáng tiếc chính là nàng muốn chết cũng khó khăn chết đi ở thế giới của nàng g i ả m đã lộ vẻ phá lệ yên tĩnh nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới trăm triệu không nghĩ tới ở nơi này phá lệ yên tĩnh trong nháy mắt một đạo kinh thế tiếng nổ vang mạnh mẽ vang lên một cái trong xương khói mơ hồ không rõ thân ảnh như thần mình một loại phủ xuống đi tới bên cạnh nàng phất tay phá vỡ hướng nàng lái tới hết t h ể công kích không có bất kỳ dấu hiệu phủ xuống đợi đến xương khói kia tản đi lúc một nhóm tử y tu sĩ bao gồm kia láo gồm giả kỳ phá hư đây ộ một một t trong mắt thanh thanh thấy mắt t nhiên cả kinh. Ánh con bọn chính đang đen niên. cùng niên nhìn nhau, nhưng đang họ Phá hư h giả cái kia lúc, kia cả của mặc cặp lúc, kỳ áo láo vào là gã ở n cũng nhiên run lên, phản phất kia trong ánh người lạnh run Bình tĩnh. thể đột phất mắt, ta có cái gì là làm người ta lạnh run đổ. đ kia â là phá hư kỳ lão giả nhìn thấy tần không s a u đích ấn tượng đầu tiên chỉ thấy thanh niên này sau lưng b e o một thanh tử quang trường kiếm mà tiêu thanh ngọc chính là bị kia khiêng trên vai về phần mới vừa kia uy phong lấm lấm hỏa lòng ở xương khói h o a đi sau tìm không được nửa điểm bóng đen chỉ có kia phá hư kỳ láo giả mở to hai mắt nhìn rõ ràng mới vừa thanh niên kia một kích kinh khủng một kích kia kinh khủng không cách nào đố thiếu chút nữa đến chậm một chút đây tần không lẩm bẩm tự nói phất tay đem kia tiêu thanh ngọc từ trên vai để xuống bang ta giết bọn họ tiêu thanh ngọc ở tần không dưới sự bảo vệ không có được chút điểm thương thế ở thoát khỏi tần không ly lực bảo vệ trong nháy mắt đã là như thế nói kia trong đôi mắt hàm chứa tận xương s á t ý nga tần không nhảy lên chân mày cười nói ta cứu ngươi một mạng ngươi tựu như thế tin tưởng ta còn sẽ giúp ngươi giải quyết một nhóm người này không thể hơn nữa nhìn bộ dáng chuyến đi này người lai lịch không nhỏ bộ dạng tiêu thanh ngọc vung nàng kia tự hào mái tóc trên mặt có tự tin khẽ cười nói ngươi nếu đã cứu ta tiêu thanh ngọc t i ê u khẳng định biết ngươi cùng thần quảng tông đã ở vào bất cộng đái thiên trình độ t ư ợ n g hai người chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu vì không đem việc này tin tức truyền đi ngươi lưu lại người sống có thể không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt phải biết rằng thần quảng tông ngay cả lấy ngươi phá hư kỳ thực lực cũng tuyệt không phải tốt như vậy chọc cho dĩ nhiên chủ yếu nhất còn không phải là những thứ này dứt lời lời này tiêu thanh ngọc thản n h i ê n cười làm như cảm nhận được tần không thực lực cường đại cùng với nàng có thể sống sót hy vọng mà cao hứng trong tay nàng xuất hiện một thanh cây trâm cắm ở tóc dài thượng cười khẽ giang t r ắ n g động lòng người quan trọng nhất là ngươi hôm nay đã cứu ta nhất định sẽ có sở cầu bất kể ngươi là vì ta tiêu thanh ngọc huynh quốc nữ sắc vẫn còn là này một cụ tuyệt hảo tư chất thân thể hoặc là trên người của ta bảo vật cùng trên người của ta có hết thảy chỉ cần ngươi giết những người đó của ta hết thảy cũng là của ngươi tiêu thanh ngọc k h ẽ cắn môi đỏ mọng giao cho thanh niên này trung quy so sánh với giao cho kia lão bất tử lão đầu mạnh trăm ngàn lần thông minh cô bé tần không nhẹ giọng cười một tiếng này tiêu thanh ngọc cũng là thông minh bất phàm nói ba xạo đã chính hắn một thân nhân kéo đến của mình chiến tuyến thượng đầu góc chuyển động tốc độ có thể không phải bình thường mau a sau một khắc hắn cô tịch hai mắt quét mắt một vòng nhìn thoáng qua kia tiêu thanh ngọc giống như trước nhìn thoáng qua kia tử y một nhóm tu sĩ nói ta tần không hôm nay nếu cứu ngươi chính là tới giúp ngươi giải quyết xong chuyến đi này người chỉ bất quá từ đầu tới đôi ngươi cũng nói sai rồi một câu nói nếu như ngươi cho là ta tần không chém giết những người này là sợ hãi tin tức truyền đi lo lắng thần quảng tông trả thù lời của như vậy ngươi tịu mười phần sai a thần quảng tông trong mắt ta vừa bị cho là cái gì ta tần không giết người lúc còn chưa từng có sợ hãi nói như vậy ngươi hiện tại cần làm chính là nhắm mắt lại một cái hô hấp lời này rơi xuống này thiên địa đã tìm tìm không được tần không bất kỳ hơi thở chật lóe rồi biến mất mau chương năm trăm ba mươi sáu thừa kế chật lóe rồi biến mất mau mau mau phốc suy yếu ớt đến mức tận cùng thanh âm kia tiêu thanh ngọc quả thật nghe tần không nói như vậy ở tần không tiếng nói rơi xuống trước mắt nàng cảm thấy một trận xoắn tới cuồng phong tiếng gió gào thét nàng chỉ một thoáng nhắm lại hai mắt môi đỏ mọng khẽ mở thuần theo tự nhiên một cái hô hấp sau khi lại một lần nữa mở ra hai mắt nhìn về phía bên cạnh mình lại phát hiện tần không thân hình còn giữ vững phía trước một khắc bộ dáng vẫn không n ú c ních tiêu thanh ngọc hơi kinh hãi nàng nghe tần không nói như vậy nhắm mắt một cái hô hấp có thể mở hai mắt ra lúc cũng là phát hiện tần không cũng không nhúc nhích nửa phần v ẫ n đứng tại chỗ không khỏi nói ngươi không có chạm thảo trừ căn lưu lại mấy người này có thể tuyệt không phải chuyện tốt tần không nhảy lên chân mày ngón tay chỉ hướng tiền phương nói mình nhìn tiêu thanh ngọc theo tần không ngón tay chỉ vào phương hướng nhìn lại ánh vào trong mắt nàng thấy những thứ này kia vốn là lông mày kẻ đèn cau lại hai t r ò n g mắt con ngươi ở sau một khắc mạnh mẽ một cái rung động thi thể mới vừa rồi đuổi g i ế t nàng một đám thần quảng tông tu sĩ bao gồm kia phá hư kỳ tu sĩ ở bên trong toàn bộ cũng biến thành vô số cỗ thi thể nàng theo bản năng nhìn kỹ một cái thậm chí dụng thần thức quan sát có ở chuyến đi này t ử y tu sĩ thượng cũng chút nào tìm không được sinh cơ sẽ phát hiện thi thể kia cái cổ có một cái vết máu gọn gàng ngay cả ly lực cũng không có ba động chút nào làm sao có thể tiêu thanh ngọc khôn mặt không tin. Nay đã vượt ra khỏi không không kỳ kỳ kỳ kiếp nhận chi phạm vi. Một cái hô hấp, chỉ có một thời gian hô hấp, không phản phất cũng không có nhúc nhích hai nhìn chính thoát thai kỳ cứng giả, mà có một phá hư kỳ cao thủ dẫn dắt thi thể. Miều sát. hắn là cái gì tu vi, phá hư phải nhân Thanh tin, nay nàng gian tần cũng nàng trúng cứng dẫn viên mãn, sẽ phải diện Ngọc mặt một một một mở mắt một mà một Miều lâm vượt ít dắt sát, tu tử kiếp nhân vật. Tiêu giả, gì vi, cái loại, cái vi, đại ra ra qua cao đã là là có có lúc, có quá ở sẽ muốn bình phục trong lòng khiếp sợ có thể sự thật là thật giống như không dễ dàng như vậy bình phục không được không phải là rung động thời điểm tiêu thanh ngọc vung tóc dài nhớ ra cái gì đó mạnh mẽ để trong lòng khiếp sợ nói nơi đây không nên ở lâu những thứ này thần quảng tông tu sĩ trên người đều có thần quảng tông t i n h chất đặc biệt sinh cơ thần thạch một khi thần quảng tông cao tầng tu sĩ xuất hiện thương vong thần quảng tông tựu i sẽ lập tức phát hiện hai ta người hiện tại sống ở chỗ này không thể nghi ngờ là cho mình tự quật phân mộ ta biết ngươi nghĩ tại trên người của ta mưu đồ một những thứ gì vô luận là trên người của ta hết thảy Cũng mặc cũng muốn sao rồi hay nói, sao hay rồi i dù b ế Tần thực t không lực ngươi m t h ư ờ g nhưng thần Quảng Tông cường thần cực đại không ỳ ả o hán h k nhiều nhân, ngươi vẫn còn là không nên địch cho là mặc ì n phiền thoái nhiều như vậy mới đúng. Thần không h chọc cho thoái mới vậy m dù biểu đạt ra khỏi suất kỳ cường đại một mặt có thể thần quảng tông không cách nào địch bại thần thoại lại càng khắc ở trong lòng của nàng đi thần không hơi n ế t lên chân mày nói tại sao phải đi ngươi không sợ phiền thoái tiêu thanh ngọc thổ khí như lan nghe được lời ấy thần không nhất thời một cười ha ha phiền t o á i trên cái thế giới này nếu quả thật có có thể cho ta tần h không chế tạo ra tên phiền t o á i như vậy ta tần h không còn hết sức mong đợi cái này phiền t o á i phủ xuống đây về phần như lời ngươi nói thần quảng tông chính là có ba tên phá hư kỳ hậu kỳ một gã phá hư kỳ đại viên mãn cao thủ c h ấ n giữ tông môn nếu quả thật là cái này tông môn lời của kia cho ta tần h không chế tạo phiền t o á i lời của sợ là còn chưa đủ tư cách một chút muốn giải thần quảng tông chỉ ở hắn nhất niệm c h i gian nghe được tần không này chút nào không sợ h ã i nói như vậy tiêu thanh ngọc không khỏi hít sâu một hơi trong lòng lẩm bẩm thì t h ầ m khẩu khí thật lớn tần không tự nhiên biết tiêu thanh ngọc trong lòng đang suy nghĩ gì cười lắc đầu nói yên tâm ngươi không cần sợ h ã i cái gì nói trở lại ta cứu ngươi vừa không muốn ngươi nữ sắc cũng không có ý định mưu đ ổ ngươi những vật khác bất quá ta có mấy câu nói hỏi ngươi ngươi muốn chi tiết đáp mấy câu nói tiêu thanh ngọc nghi vấn nhìn tần không mặc dù trong nội tâm nàng muốn thả ra một chút cảnh giác nhưng nàng biết nàng cảnh giác ở người thanh niên này trước mặt căn bản không tạo thành chút điểm uy hiếp tần không không nóng không nội phất tay lời nói tư chất của ngươi chính xác đặt cho tới bây giờ tu vi xài chung bao nhiêu năm tu chân một trăm bốn mươi lăm năm tiêu thanh ngọc không biết tần không rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì nhưng chi tiết nói một trăm bốn mươi lăm năm tần không lẩm bẩm tự nói một trăm bốn mươi lăm năm một trăm bốn mươi lăm năm lời của thì đến được trình độ như vậy có thể tuyệt h k ô người phải bình h t n g tư chất h p ố hợp các loại đường a n d ợ c có thể đạt tới t r động đang lúc này tần không đột nhiên một tay định trụ kia tiêu thanh ngọc tay phải đặt ở tiêu thanh ngọc trên đỉnh đầu ly lực rót vào kia trong cơ thể cẩn thận quan sát kia tư chất hắn sở dĩ cứu này tiêu thanh ngọc không phải là vì tiêu thanh ngọc nữ s á c cũng không phải là mưu đồ tiêu thanh ngọc linh thạch bảo vật mà là bởi vì tiêu thanh ngọc tư chất chứ đại la thiên thuật đời thứ ba truyền nhân đời thứ ba truyền nhân tiêu thanh ngọc rất có thể hợp cách cái này tư chất thần không lẩm bẩm tự nói ở sau một khắc trong lòng xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên không che giấu chút nào cười ha ha nói cái này tư chất cùng đại la thiên thuật chính là hoàn mỹ dung hợp thế nhưng cùng sư tôn ta tư chất chất giống nhau như l ú c t ố t t ố t t ố t quả thực là thiên không để cho ta đại la thiên thuật t u y ệ t h ậ u sư tôn thần không tìm được rồi đại la thiên thuật thừa kế người tần h không giờ phút này vui sướng nếu so với hắn đạt được những thứ kêu bảo vật vui sướng mạnh hơn ngàn vạn lần cười to không ngừng phất tay đem buông thả ở tiêu thanh ngọc c ầ m chế trên người bông u ra